Ba ba, ta. lôi minh ý đồ tranh luận cái gì nhưng chú ý tới lôi dạ cái kia dần dần trở nên có chút ánh mắt lạnh như băng cuối cùng vẫn là lựa chọn im ngay người rất tốt lôi dạ tâm tình bây giờ hiển nhiên rất tồi tệ hắn cũng lười khách khí nữa cùng ngụy trang cái gì nhanh chân đi tới t r ư ơ n g làm trước mặt xuất ra một khoả cự đại kim châu bít nụ gậy ít nhất cũng có thể bán một triệu liên minh tệ tranh tài là chúng ta thua có chơi có chịu nói xong lôi dạ quay người hướng về cửa đại sảnh đi đến hiện tại hắn đã không có tâm tình ở chỗ này tiếp tục ở lại về phần trương lam cái này cựu đoán xem như kết về sau có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không buông thả hắn nhưng hắn bây giờ trọng tâm muốn thả không lâu sau cùng đội dọc kẹt liên thủ đối với x ị p xuất thủ sự tình bên trên tạm thời còn sẽ không đối với trương lam xuất thủ dù sao trương lam là cái cao cấp siêu năng lực giả ra tay với hắn nhất định phải có toàn diện kế hoạch gặp lôi dạ rời đi lôi minh cuối cùng nghiệm nghiệm không muốn nhìn trương lam trong tay b ổ kệ mẩn trứng một chút đồng dạng lựa chọn rời đi xem ở kiếm nhiều mấy trăm ngàn phân thượng cái kia tiếng nói xin lỗi thì miễn đi ước lượng một lần trong tay cự đại kim châu b í t nụ g h ệ trương lam không tiếp tục để cho lôi minh cùng hắn nói xin lỗi cự đại kim châu b í t nụ g h ệ giá thị trường thấp nhất bán một triệu thông thường bán được một triệu hai trăm ngàn không là vấn đề lôi g i a phụ tử đưa cho chính mình nhiều tiền như vậy trương lam cũng lười tính toán chi ly afi nếu không phải là bởi vì chiếm được sệ dạ ô dạ bổ kẹ mẩn trứng đồng thời còn thu hoạch mạ ải ô trương lam biểu thị hắn mới sẽ không liền như vậy thả lôi m ì n h rời đi hắn có lúc rất dễ nói chuyện nhưng dính đến danh giới cuối cùng phước diện tương nộ làm không dễ nói chuyện chương tám mươi sáu cùng éo lệ đánh cược hai mươi hai mươi bốn trương lam chúc mừng ngươi đợi đến lôi ra phụ tử rời đi éo lệ cùng tổ giờ hung tiến lên chúc mừng nói cái này nhạc đệm biến đổi bất ngờ nhưng kết quả cuối cùng đối với trương lam có lợi chẳng những nhận được một số lớn liên minh tệ còn chiếm được một cái bổ kẻ mẩn trứng cùng một cái bổ kẻ mẩn còn tốt trương lam cười cười nói thực ra hắn hiện tại đã không có tâm tư đi dạo đi xuống hắn hiện tại càng muốn tìm một chỗ cầm sệ dạ ổ dạ bổ kẻ mẩn trứng làm thí nghiệm nhưng liền như vậy đi cũng quá để người chú ý tiểu hỏa tử rất không tệ cài đi lúc này đi tới trương lam bên người mỉm cười nói ngươi thực rất không tệ có thể cho ra hỏa kia ăn thiệt thòi may mắn trương lam bình thản trở về một câu sau đó hắn mắt sáng lên xích lại gần cái đi nói ra cài đi xã trưởng ta từ một cái con đường nghe nói một tháng sau đội dọc kẹt tụ tập kết lực lượng không nhỏ đến tiến công xịt lôi ra lại ở trong bóng tối gia nhập n g ư ờ i cũng nên cẩn thận cài đi nguyên bản giữ nụ cười bỗng nhiên biến đổi thật sự là trương lam mang tới tin tức quá mức để cho hắn chấn kinh đội dọc kẹt cùng lôi ra muốn tiến công xịt n g ư ờ i cài đi không hiểu nhìn xem trương lam hắn rất muốn biết rõ trương lam là làm sao biết điều này cài ả i đi tiên sinh. Trương lam biểu lộ không thay đổi, nói việc, lao Lam lộ thay Trương một t không số h ra có t n không tin không, là có, không thể tin là không, không phải sao. Ngươi đi ể n g ư ờ ta trong bóng tối một bóng chú ý l ầ n đừng đến lúc đó tay không kịp. Ta hiểu rõ ta nguyên nhân. ngươi nhưng không có mâu thuẫn, cũng sẽ không ngươi không đó lúc có trở tay Ta ta Ta tới tìm tâm rõ khai kịp. hiểu phải mâu và sẽ s a o Nói đến thế thôi, tiên h h ế t ô cải đi t sinh ngươi cân nhắc ta nói xong trương lam cho kéo lệ lên tiếng chào hỏi hướng về s ị p đi ra bên ngoài trương lam bây giờ nói những lời này tuyệt đối không phải vô não biểu hiện của hắn hôm nay sẽ chỉ làm cài đi cảm thấy thần bí về phần cài đi hội sẽ không tin tưởng cái này có trọng yếu không cài đi tin tưởng cuối cùng đội dọc kẹt cùng lôi ra tất nhiên sẽ trả giá đắt đây là hắn trương lam muốn thấy được cài đi không tin cũng không cái gọi là đến lúc đó thua thiệt cũng sẽ không là hắn trương lam trương lam đây là đi tới xịt cửa cao úc éo lệ có chút nghi hoặc nhìn trong tay vừa rồi tới tay b ổ kẹ mẩn trứng viên này bổ kẹ mẩn trứng là trương lam đưa cho nàng đây là tạ lễ trương lam đưa thay sờ sờ trong ngực mạ ồ mỉm cười nói lần này nếu không phải là kéo lệ ngươi dẫn ta đến bổ kẹ mẩn n h ở cây giao dịch hội ta còn không khả năng có được đứa nhỏ này đâu vừa nói trương lam ở trong lòng nói bổ sung cùng sệ dạ ổ dạ bổ kẹ mẩn trứng cùng dằn bổ kẹ mẩn trứng trương lam rất cảm tạ kéo lệ muốn không phải là của nàng mời chính mình không khả năng có được ba cái phi thường vừa ý bổ kẹ mẩn nhất là trong này còn có một cái mịt thì cạn bổ kẹ mẩn trứng a ngươi nói cái này không cần khách khí rồi kéo lệ dịu dàng cười một tiếng cũng đưa tay ra tại mạ hổ trên đầu sờ lên mạ hổ tựa hồ biết rõ cô bé này cùng chủ nhân mình quan hệ không tầm thường cũng không có kháng cự nàng vớt ve vậy coi như thành là giữa bằng hữu tặng lễ tốt rồi trương lam vươn tay tại kéo lệ bổ kẹ mẩn trứng bên trên sờ lên nói ra ta đưa cho ngươi cái này bổ kẹ mẩn trứng tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích cái kia ta nếu là không thích làm sao bây giờ éo lễ ngạo kiều mí môi trong mắt mang tới mỉm cười ngươi lại không thể thấu thị b ỗ kẹ mẩn t r ù n g loại ta là b ỗ kẹ mẩn biểu diễn ra cũng không phải huấn luyện ra ta đối với tư chất không phải phi thường để ý b ỗ kẹ mẩn xinh đẹp hoặc là xuất khí mới là ta lựa chọn đệ nhất suy tính a bằng không thì ngươi coi như cho ta ho ô hát ta đều không thích có thể xấu xí ho ô hát các ngươi lại đen ta ha ha trương lam không nghĩ tới éo lệ hội cầm ho ô、UH、hát đến nêu ví dụ tử nhịn cười không được mấy tiếng sau đó nói ra yên tâm ta đưa ngươi bộ kẻ mẩn ngươi nhất định ưa thích ngươi dựa vào cái gì cam đoan éo lệ c ô ý lộ ra chất vấn biểu lộ mặc dù nàng nhưng trong lòng thì cũng rất nghi hoặc vậy muốn không đánh cược một ván trương lam thu liễm nụ cười đưa ra một cái đề nghị nếu là ngươi ưa thích ngươi liền hôn ta một cái nếu là ta thua liền đáp ứng ngươi một cái đủ khả năng lại không trái với cá nhân ta nguyên tắc yêu cầu như thế nào thân hôn một chút kéo lệ gương mặt xinh đẹp bá một lần liền đỏ trương lam nói lên vấn đề này để cho nàng cảm thấy đây có phải hay không là đối phương tại mịt mờ biểu đạt đối với nàng có ý tứ bằng không thì tại sao phải chiếm dễ dàng như vậy nhưng trương lam vụ cá cược này kéo lệ cũng không chống lại ngược lại nội tâm ngược lại có một tia chính mình cũng chưa từng phát hiện mừng thầm cái kia một lời đã định kéo lệ chỉ lo trương lam đổi ý liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói vậy chúng ta lại trở về một chuyến để cho người ta trợ giúp chúng ta thôi hóa bổ kẹ m ằ n t chứng ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn biết rõ đáp án trương lam đưa cho éo lệ trứng mua từ cực trứng khu gặp éo lệ đến rồi hào hứng hắn không gấp đi mà là xác nhận hỏi nói như vậy ngươi là đồng ý、cực、chán éo lệ giả bộ như không thèm để ý khoát tay háo không phải liền là hôn ngươi một cái cũng không phải hôn ngôi ta hôn ngươi mặt lại nói nhất định là ta thắng nói là nói như vậy nhưng éo lệ mặt càng đỏ hơn nàng mặc dù là thế giới cấp minh tinh vô qua kịch truyền hình cái gì nhưng cũng là cùng bổ kẹ mẩn đ ậ p à còn không có hôn qua người đâu mặc dù không phải hôn môi nhưng là rất xấu hổ có được hay không kéo lệ nghĩ kỹ chờ một chút mặc kệ nhìn thấy cái gì bổ kẹ mẩn đều trước biểu thị không thích thắng bại nắm vững trên tay nàng đâu không cần phiền toái như vậy đặt được kéo lệ khẳng định trương lam đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng nói ra viên này bổ kẹ mẩn chứng muốn ấp chứng vừa nói trương lam động thủ cho cái kia viên bộ kệ mẩn t r ứ n g tăng thêm cuối cùng vài chục điểm e ít tờ bá theo trương lam nói xong kéo lệ trong tay bộ kệ mẩn t r ứ n g phát ra một trận tia sáng đạo ánh sáng này mang hấp dẫn hết thẻ xung quanh người đi đường chú ý bộ kệ mẩn t r ứ n g ấp chứng cùng bộ kệ mẩn tiến hóa cũng là để cho người ta mong đợi sự tình đang lúc mọi người nhìn soi mói một cái gờ là mặt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt mỹ meo gờ lạc b ạ o lay động một cái cái đôi u đánh giá xung quanh thế giới xa lạ Cuối c ù n g gỡ lạc mạo à cùng m một dạng, mắt Lam m Trương trên dạng, nhìn người. đưa è Gỡ lạc mà h ư ớ nghi Trương Lam p á t một t ra ế ngờ vui ve đuốt màu đầu, sau này huấn luyện tiếng Ngươi dưới lại nói ngươi ngươi phải nghi sướng Trương đưa nàng này Trung n gỡ gỡ Gỡ g tê tốt, tay thật tốt ơ. lạc Lam lạc lệ, là lạc chỉ Các bảo. bảo éo Mèo. ra ra. A. ở nhìn éo lệ một chút trong nội tâm nàng kỳ thật càng ưa thích trương lam nhưng lại có một loại k h á c cảm giác nói cho nó biết éo lệ là chủ nhân của nó hiện tại nghe được lời nói của trương lam lại quan sát một chút e o lệ phát hiện nàng cũng không tệ lắm gợt lạc b ả o gật đầu một cái xem như tán thành mà lúc này trương lam hướng e o lệ cười hỏi cái này gợt lạc b ả o thích không chương tám mươi bảy éo lệ nụ hôn đầu của ta hai mươi mốt hai mươi bốn thích không trương lam nhìn xem e o lệ trong mắt mang theo mỉm cười nhưng trong lòng hắn nghĩ đến sự t ì n h khác gợt lạc ấp t r ứ n g sau không phải xin n điểm này cùng mạ ổ một dạng nhưng là cùng gỡ ráo lì thở tình huống không đồng dạng cái này khiến trương lam nghi hoặc gỡ ráo lì thở xì nghi tình huống là không phải là bởi vì hắn tăng thêm kinh nghiệm cử động đưa đến bất quá lại vừa nghĩ tới mà ô đặc tính trương lam phát hiện chính mình suy đoán dư thừa rất có thể bổ kẹ mẩn chứng bên trong ấp t r ứ n g đi ra bổ kẹ mẩn phải t r ă n g tại biểu hiện bên trên xì nghi cùng tăng thêm bao nhiêu e ít tờ cũng có quan hệ hệ nghĩ vậy trương lam lắc đầu lực chú ý một lần nữa bỏ và o kéo lệ trên thân muốn nhìn một chút nàng có thể hay không thực tự mình mình ta kéo lệ rất muốn chơi xấu nói chính mình không thích nhưng miệng há đến một nửa nàng liền nói không được nữa lúc này gở lạc b ả o vây đôi u một đôi tặc lưu lưu mắt to đang theo dõi kéo lệ nhìn thấy thế kéo lệ dù cho không thích đều không đành lòng nói ra khỏi miệng chớ đừng nói chi là nội tâm của nàng đối với gở lạc m à siêu cấp hài lòng gở lạc m à t i ế n hóa sau dù l ý rất xấu nhưng chỉ cần không cho nàng tiến hóa liền tốt kéo lệ cũng không chú trọng thực、lực. đối với nàng mà nói gỡ lạ mạo b là một cái phi thường đáng giá có t ổ kẻ mẩn hiện tại để cho nàng ngay trước gỡ lạ mạo b mặt đối với trương lam mạnh miệng nàng hoàn toàn làm không được ưa thích l i ề n tốt trương lam ôm lấy gỡ lạ mạo b đứng lên đưa nó phóng tới éo lệ trong tay sau đó đưa tay chỉ gương mặt của mình vậy có phải hay không có chơi có chịu a cái này éo lệ ấp úng khuôn mặt bỏ bừng lộ ra rất là thẹn thùng thấy thế trương lam dự định thêm một mồi lửa nha xem ra chúng ta đại minh tinh là dự định quỵt nợ rồi được rồi ta liền không ép buộc ngươi bằng không thì chúng ta có thể liền bằng hữu đều không làm rồi dù sao cũng là đại minh tinh nha vừa nói trương lam lộ ra biểu tình thất vọng lắc đầu ai người nào nói ta mới sẽ không quỵt nợ trương lam mà nói kích thích kéo lệ nghiêm mặt nói n ó i cho ngươi đại minh tinh coi trọng nhất thành tín vừa nói kéo lệ nhón chân lên thì đi thân t r ư ơ n g l a m g õ má thấy thế, thế trương lam trong mắt xuất hiện một vòng cười xấu xa tại éo lệ liền muốn thân đến trương lam thời điểm hắn hơi hơi nghiêng nghiêng đầu sao đôi môi va nhau cảm nhận được phần môi xúc cảm éo lệ con mắt lập tức chừng thật to trong đầu càng là biến thành trống rỗng nụ hôn đầu của ta không thấy nụ hôn đầu của ta vậy mà liền như vậy không thấy vẫn là chính ta đưa lên muốn làm sao khóc đánh người vừa vặn rất tốt giống như là ngoài ý muốn a éo lệ trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại suy nghĩ mà lúc này trương lam đo qua mặt một mặt ngoài ý muốn nói éo lệ ta muốn chính là ban thưởng ngươi làm sao c ấ p đi ta nụ hôn đầu tiên ta cái này há chẳng phải là thua thiệt hưởng cho ngươi cái cảnh quỷ a éo lệ lập tức tức giận giống lên ai không phải nụ hôn đầu tiên ta mới thua thiệt có được hay không trương lam ngươi quá ghê tởm a là dạng này sao trương lam cố ý lộ ra kinh ngạc biểu lộ nụ hôn đầu của ngươi chẳng lẽ không có đưa cho cái kia hợp tác với nhau nam diễn viên mới không có kéo lệ tranh luận đạo ta đóng phim cùng kịch truyền hình cũng là cùng tổ kẹ m ẩ n dốc lòng thiến không có phim tình cảm ta ngay cả màn h ì n h quang nụ hôn đầu tiên đều ở đây huống chi nụ hôn đầu tiên a ba trương lam gãi đầu một cái do dự một chút hỏi ngược lại vậy muốn không ta cũng hôn ngươi một cái trả lại ngươi ngươi đi chết kéo lệ bị trương lam lời này làm c h ọ c tức hất đầu ôm gờ làm ảo liền hướng về x ị p bên cạnh một cái khách sạn đi đến khách sạn là xịt phụ thuộc sản nghiệp chuyên môn cung cấp cho đồng bạn hợp tác môn ở nhờ éo lệ hiện tại hiển nhiên là không có ý tứ lại cùng trương lam ở chung được vội vã phải chạy về chính mình dừng chân địa phương nhìn xem éo lệ bóng lưng rời đi trương lam trong mắt lóe lên mỉm cười cũng không có đuổi kịp đi vừa rồi làm như vậy trương lam là đi qua nghĩ cặn kẽ nếu như là người khác đối với éo lệ làm chuyện như vậy nàng liền ngay từ đầu đổ ước đều sẽ không đáp ứng có thể vì vì người này là trương lam nàng đáp ứng rồi cũng là bởi vì nàng đáp ứng trương lam biết do kéo lệ đối với mình có h ả o cảm lại còn không thấp đây mới là hắn làm ra đằng sau cử động nguyên nhân cái này nhìn như ngoài ý muốn phát sinh bởi vì phần kia h ả o cảm kéo lệ sẽ không đối với trương lam thật sự tức giận sẽ chỉ thẹn quá hóa giận sau đó rời đi sinh hội ngột ngạt nhưng đợi nàng tỉnh táo lại hôm nay phát sinh tất cả những thứ này sẽ thành trong lòng cô bé làm làm một cái ân ký cũng không còn cách nào tiêu tan sở dĩ trương lam làm là như vậy từng có khảo lượng mà hắn làm như thế nguyên nhân có rất nhiều thứ nhất hắn biết do eo lệ ngày mai muốn về cả lọt địa khu hai người về sau lúc nào gặp mặt coi như không nhất định sở dĩ trương lam tùng nàng một cái gỡ la m b ả o cũng làm chuyện như vậy tin tưởng về sau cho dù tách ra eo lệ cũng sẽ không quên trương lam Thứ hai... trương lam cũng là thực muốn chiếm tiện nghi cuối cùng trương lam có một cái khác mục đích con mắt hơi híp trương lam hướng về cùng éo lệ phương hướng ngược nhau đi đến mà trương lam không phát hiện là tại hai người vị trí đường phố đối diện đường phố chỗ một cái cầm máy quay phim người trẻ tuổi lộ ra nét mặt hưng phấn cùng lúc đó lam tinh thế giới hàng thành làm sao bây giờ đáng giận làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế chúng ta tổ kẹ mẩn căn bản không được việc a tiếp tục như vậy ta chỉ có thể đi b ỗ kẹ m ẩ n center tránh một chút danh tiếng những cái này b ỗ kẹ m ẩ n tại sao phải làm như vậy lúc này hàng thành các nơi kết bệ kết lũ bệ ị tại bốn phía phá hư kiến trúc hoặc là đối với nhân loại phát động tiến công cũng có một chút con đường bên trong thỉnh thoảng thoát ra một chút toàn thân kim hoàng s ạ nở cợi hoặc là s ạ nở lạ còn có một chút kiến trúc bên cạnh có dạ tở tạ tạ cùng dạ tì cặt đang không ngừng g ặ m ăn trừ cái đó ra còn rất nhiều bất đồng v ổ kẹ mẩn môn đều ở đối với nhân loại ở lại công trình hoặc là một ít nhân loại phát động tiến công những cái này bị tấn công nhân loại cũng chưa chết bởi vì v ổ kẹ mẩn cũng không có hạ trọng thủ có thể đau khổ r a thịt lại đều không ít thụ mà ở bên tây hồ một cái quảng trường khổng lồ bên trên lúc này một cái khí thế bảng b ạ cụ c xạ dình mang theo mặt khác một chút ủ xạ dình cùng mấy con cường đại bệ ỷ hiệu ra tỉ cắt các, các loại v ổ kẹ mẩn đang cùng một chút đầy người võ trang người ràng co phe nhân loại bên trong một người cầm đầu ăn mặc quân trang trang phục nam tử sắc mặt ngưng trọng hướng một bên một cái nam nhân hỏi vương thị trưởng tiền c ố c trưởng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bộ kệ mận vì sao lại kết bẹ kết lũ đến tiến công nhân loại nơi ở cái này ở đi qua mười năm bên trong đều chưa từng xảy ra hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn nó rõ ràng là bị trọc giận chương tám mươi tám hàng thành nguy hiểm con b ư ơ n g cánh hai mươi hai hai mươi bốn a cái này lý tướng quân ta cũng không biết ta bị quân trang nam tử hỏi thăm cái kia họ vương thị t r ư ở n g ánh mắt lấp lóe biểu thị chính mình cũng không rõ ràng nguyên nhân kỳ thật hắn so bất cứ người nào đều biết chuyện đã xảy ra tất cả nguyên nhân đều là bởi vì hắn đứa con kia đoạt thiên vương cấp vụ xạ dình chứng mà bây giờ người ta mang theo tiểu đệ cùng giúp một tay tiếp theo dạ bộ kẻ mẩn chạy tới báo thù mà thôi nhưng những này cái này vương thị t r ư ở n g chắc chắn sẽ không nói ra vậy chuyện này liền phiền thoái cái kia lý tướng quân mày nhữ lại sâu hơn hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình bất quá là dẫn người phụng mệnh tìm đến trương lam cũng thử nghiệm tiếp xúc một chút vậy mà lại gặp được chuyện như vậy bộ k ẹ mẩn công thành cái này đối với hàng thành tổn hại cũng không phải lớn như vậy hơn nữa dẫn đầu bộ k ẹ mẩn dĩ nhiên là một cái thiên vương cấp vụ sạt i ì m hiện tại quốc gia nắm giữ lực lượng căn bản không đủ để cùng dạng này thiên vương cấp bộ k ẹ mẩn chống lại trừ phi là đồng quy vô tận phóng ra đại quy mô vũ khí sát thương khả cư người phía dưới đưa tin hiện tại bộ kệ mẩn đều không có chân chính trên ý nghĩa tổn thương qua bất cứ người nào làm như vậy ngược lại là giết địch ba trăm tự tổn một nghìn được không bù mất ta cùng lúc đó bộ kệ mẩn thế giới trương lam đi đến một cái chỗ góc quơ bá thân ảnh đột nhiên biến mất nửa phút đồng hồ sau ân người đâu một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trương lam trước đó chiến lược vị trí quan sát bốn phía một lần phát hiện cũng không có trương lam thân ảnh ở chỗ này đ ỗ n g nhiên trương lam thân ảnh tại nam tử sau lưng v ă n g lên hù đến hắn kém chút không linh hồn xuất hiếu a nam tử bản năng phát ra kêu to một tiếng hướng phía trước bước ra một bước quay người kích động cái gì sao trương lam ánh mắt khóa chặt nam tử mang đến cho hắn không nhỏ áp lực a ha ha ngươi tốt nam tử lúng túng cười cùng trương lam lên tiếng chào hỏi thật là khéo a ngươi cũng đi đường này a vừa nói nam tử quay người dự định rời đi nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình bị một loại lực lượng vô hình cầm cố lại căn bản không thể động đậy là t r ư ơ n g l a m siêu năng lực nam tử trong lòng một trận khóc tang trong lòng suy nghĩ làm sao t r ấ n an đại thần dùng siêu năng lực đem nam tử khống chế bay tới không t r u n g cách mình vị trí không xa t r ư ơ n g lam có chút hiếu kỳ dò hỏi nói đi ngươi tại sao phải đi theo ta a cái kia nhìn thấy đại thần muốn chiêm ngưỡng một lần dù sao cũng là thế giới đệ nhất nhân cũng đều là hoa hạ người nhà ta ngươi nghĩ hồi lam tinh nghỉ ngơi mấy ngày t r ư ơ n g lam khẽ nhữ mày trực tiếp cắt rứt tử thật, ta giọng nói. Lại không nói nam ngôn loạn ngữ, không chầm hồ đừng ư a Lam về hội lam Tinh đợi 7 ngày. đ tuyệt đối đừng nam tử mặc dù hiếu kỳ trương lam làm sao biết mình là lam tinh người nhưng vẫn là vội vàng khoát tay cầu xin tha thứ bất kể là bởi vì hiện tại chính mình tại lam tinh vị trí tri địa hoàn cảnh vẫn là quý báu kia bảy ngày hắn đều lựa chọn ngay đầu tiên nhận túng ta gọi là trương điên phong ta là lam tinh người cùng trương lam đại thần ngươi là bạn gia Cũng cũng giống vậy, cũng là hàng vậy là trương h h Tinh à là ngoài n người. gã tại Ta một t Lam ờ i dẫn c h trình, chút tự, thần tượng của ta. danh ngươi Nói có của là điên ể m Lam một chính. cái chán hiện ra một cỗ chữ cắt hiện tỉnh, Trương lần nữa cắt ngang Trương ra i đ phong mà nói. Vân vân vân. Phong nuốt ó i Điên Vâng vâng vâng. Trương Phong n nước miếng một cái vội vàng ngăn cản ngôn ngữ đạo trương lam đại thần ngươi không biết hôm nay hàng thành gặp một nhóm lớn bộ kệ mẩn vây công hiện tại phía chính phủ đang cùng những cái này bộ kệ mẩn bên trong mạnh nhất tồn tại môn tại tây hồ bên cạnh trên một cái quảng trường ràng co Ta tị thể tuyệt ta? Trương một tha thứ nụ cười. Kẹ vây công hàng thành. Trương mắt thành Trương Vừa ra Lam Lam là lộ lại lại lên. hàng hàng này, bởi bị Ngươi đối nói, Điên cái xin cười. người vì vỗ Vỗ không kẹ kẹ kẹ đánh, chạy Phong nheo chuyện công công muốn mẩn đến đến nạ. đường còn nụ mẩn con đứng mẩn như chúng gì xem cầu có vây vây s i phải i n không không h b ế tinh mà là b ế ế t đ rất rõ ràng. t n Sự tính bất quá là hàng thành thị trưởng nhi tử hoa giá thật lớn đoạt thiên vương cấp vụ xạ dỉm hải tử bộ k ẹ mẩn trứng ưu xạ dìn h giận dữ mang theo một đám tiểu đệ cùng thủ hạ đối với hàng thành phát động tiến công nhưng nguyên bản quỹ tích bên trên ưu xạ dìn h các loại bổ kẹ m ẩ n vừa ra rừng rậm bắt đầu phá hư không bao lâu cái kia vương thị trưởng liền tự mình mang theo bổ kẹ m ẩ n chứng chạy trở lại trả lại mặc dù hàng thành bên ngoài gặp rất lớn phá hư nhưng sự kiện cũng lớn đến không tính được nhưng bây giờ cái này trương điên phong nói bổ kẹ m ẩ n rằng c ó là cái gì quỷ chẳng lẽ cái nào chi tiết đi ra vấn đề trương lam vĩnh viễn sẽ không đoán được tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn nguyên bản quỹ tích là như thế không sai nhưng bây giờ quỹ tích bên trên số một thủ trưởng để cho người ta đến hàng thành tìm kiếm được t r ư ờ n g lam tiếp xúc một chút những người này cũng là quốc gia tinh anh hàng thành bị b ỗ kẹ m ẩ n vây công sau những cái này mang theo một chút cao cấp thực lực b ỗ kẹ m ẩ n cùng một chút còn miễn cưỡng có thể sử dụng vũ khí cùng những cái này b ỗ kẹ m ẩ n rằng co đứng lên cũng chính là bởi vì như vậy vương gia phụ tử còn không có đem b ỗ kẹ m ẩ n chứng trả lại b ộ kẹ mần còn tại phá hư thành thị lại từ trương điên phong trong miệng hỏi thăm một chút hàng thành tin tức trương lam kết luận tuyệt đối là có cái gì chi tiết đã xảy ra cải biến b ộ kẹ mần tàn phá bừa bãi hàng thành sao trương lam sờ lên cái cảm nghĩ đến chính mình nên làm như thế nào cái kia đại thần trương điên phong gặp trương lam một bộ đang suy tư bộ dáng đ ỗ n g nhiên nói ra ngươi là chúng ta làm tinh đệ nhất nhân có thiên vương cấp giờ dạ gô nánh ngươi nhìn có thể trở về hay không ngăn cản chuyện này trên thế giới này nếu là còn có người có thể cứu vớt bây giờ hàng thành mà nói cũng liền ngươi rồi à nói nhảm nhiều quá trương lam ghét bỏ tựa như quét trương điên phong một chút trong mắt lam sắc quang mang lại vừa thu lại để cho trương điên phong khôi phục tự do đủ khả năng cứu trợ ta tự nhiên sẽ đi làm trương lam buông xuống sờ lên cầm tay nhìn về phía trương điên phong hỏi bất quá trước đó trước tiên ta hỏi ngươi một lần ngươi làm sao nhận ra ta trương lam rất ngạc nhiên hắn hiện tại nhưng lại không giả mình bị nhận ra thực lực của hắn mạnh át chủ bài nhiều duy nhất uy hiếp cũng mất căn bản không sợ hãi h ắ c h ắ c vật khí vật khí trương điên phong xoa xoa đôi bàn tay giải thích nói cái kia xịt công ty vì vỗ kẹ mẩn chứng giao dịch hội chiêu thu một chút mua thể lực cộng tác viên chúng ta lam tinh đến tiện nghi nha sở dĩ chọn cũng là chúng ta ta chính là trong đó một cái lúc ấy tại xịt công ty biểu hiện của ngươi chúng ta đều là để ở trong mắt ta không hổ là thế giới đệ nhất nhân liền xem như bộ kệ mẩn thế giới nguyên bản đại nhân vật đều mảy may không giả vừa nói trương điên phong còn giơ ngón tay cái lên trong mắt có ước ao và sùng bái đệ hợp lấy ra hỏa này là ta một f a n hâm mộ trương lam tại trương điên phong trên người quan sát một chút kỳ thật chúng ta đi đi làm người cơ bản đều nhận ra đại thần ngươi trương điên phong tại lúc này tiếp tục nói nhưng bọn hắn đều sợ bị ngươi diệt sở dĩ không dám đánh với ngươi chào hỏi cũng không dám theo tới cùng ngươi tiếp xúc a trương lam lập tức buồn cười hỏi vậy ngươi vì sao dám đâu t r ư ơ n g tám mươi chín mang theo dở dạ gô nách bá khí hiện thân nhiệt nghị hai mươi ba hai mươi b ố ta ta kỳ thật cũng không dám a trương điên phong vẻ mặt đưa đám nói nhưng là ta nghĩ tới rồi hàng thành tình cảnh hiện tại ta muốn đại t h â n ngươi là hoa hạ người chắc chắn sẽ không đối với hàng thành thấy chết không cứu ta liền kiên trì đến cùng tìm ngươi nếu như ngươi có thể rất nhanh đuổi tới hàng thành mà nói xin mời xuất thủ cứu người a dạng này sao trương lam gật đầu một cái thản nhiên nói đã như vậy coi như xong về sau không muốn lén lút đi theo người bằng không thì bị người xem như người xấu coi như không dễ chơi nói xong trương lam xoay qua chỗ khác thân đi thản nhiên nói hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt xem ở ngươi lần này mang đến cho ta tin tức p h â n thượng lần gặp mặt sau ta có thể giúp ngươi thu phục một cái bổ kẻ mẩn bá theo trương lam lời sau cùng thanh em rơi xuống dưới thân ảnh của hắn lần nữa hư không tiêu thất đi đi thôi trương điên phong nhìn xem biến mất không thấy gì nữa trương lam tại chỗ kinh ngạc phát một hồi ngốc sau đó chính là một trận cuồng hỉ thảo a đại thần xem bộ dáng là muốn về lam tinh gặp lại ta liền giúp ta thu phục bộ kẹ mẩn dựa vào mặc kệ đánh cược một lần hiện tại hồi lam tinh đại thần tuyệt đối sẽ đi ủ xạ d ỉ h tại địa phương ta cách này vừa vặn không xa liền đi ôm cây lợi thỏ nếu là gặp đắc ý cùng lúc đó hàng thành một cái trên nhà cao tầng mời ộ một động động đội động t trẻ tuổi thoại trên thoại tốt, ta trương trình nguyệt Ta tại tại thành, thể thấy, trên trường trí, phát tiến người điện điện nhắm ngay mình, đang không ngừng nói gì đó. Mọi người tốt, ta là của các người dẫn nhai. hiện đang hàng người nhìn đường nơi mận. quảng trường kia vị trí, quân đội đang cùng phát động lần này tiến công sự kiện thủ phạm dình ràng gì dưới cái di di Mọi mọi kia ra đều bổ cầm của các có co. xem Mà phạm m đỡ, đó. phía phía phố khắp thủ kẹ vô là là ủ vị xạ sự mọi người chú ý ta ta hội đệ nhất sự kiện nói cho mọi người lần này đối chiến kết quả cũng ngay đầu tiên vạch trần bổ k ẹ mẩn tập kích thành phố nguyên nhân theo nguyệt vô nhai bắt đầu kể lể đứng lên trên màn hình từng đầu mưa đạn hoạt động vô nhai ta yêu ngươi bổ k ẹ mẩn thực lực thật đúng là cương đại nổ chết những cái này bổ k ẹ mẩn hôn đản lại dám tiến công nhân loại chúng ta trụ sở trên lầu ngu ngốc không giải thích ngươi xác định có thể nổ nổ bổ k ẹ mẩn thực sự sẽ sợ sợ liền thực sự tốt n h ư ợ c trí từng đầu màn hình hiện lên nhìn trên màn ảnh nội dung còn có đang không ngừng gia tăng chú ý nhân số nguyệt vô nhai nhịn không được lộ ra một cái nụ cười đúng lúc này từng đầu giống nhau tin tức hấp dẫn ánh mắt của hắn c ậ u so dẫn chương trình mau nhìn phía sau ngươi ngốc dẫn chương trình mau trốn sau khi nhìn mặt sau khi nhìn mặt dựa vào vô nhai ngươi muốn chơi kết thúc ân nguyệt vô nhai gặp mưa đạn trên đều là để cho mình xoay người tin tức lúc này vừa xoay người cợt m ở n ở nhìn thấy sau lưng trắng cảnh nguyệt vô nhai tâm bỗng nhiên co lại một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên thẳng vọt cái ó c chỉ thấy tại lầu chót nơi danh giới có ba cái b ể ị từ trứng mắt đỏ tươi mắt to chính hướng nguyệt vô nhai phương hướng bay tới trên tay s o n g châm tại ánh mặt trời chết xạ dưới phản xạ ra ánh sáng lóa mắt màu mụ mụ mèo a nguyệt vô nhai hai chân lập tức mềm lún có lòng muốn chạy trốn hắn nhưng lại không cất bước nổi kết thúc ta sắp xong rồi nghĩ đến thân mình thể bị b ể ị từ s o n g kim c r â m trung hậu kết quả nguyệt vô nhai tâm đều lạnh giờ k h ắ c này hắn đều quên chính mình có thể vào tổ k ẹ mẩn thế giới tạm thời tránh né một chút ngày mai mặt trời a vĩnh biệt nguyệt vô nhai trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn hối hận a không có việc gì trực tiếp cái gì vì nổi danh n ốc Tổ k ẹ mẩn thế giới hay là thực lực trọng yếu nhất ta nếu là một lần nữa cho ta tới một lần ta muốn trước hết tất cả khả năng mạnh lên không để cho mình mặc người chém giết lại nói vì sao ta trốn cao như vậy còn có bề y hiệu trả lại ba cái nghĩ đến nguyệt vô nhai liền muốn nhắm mắt lại nhưng vào lúc này trước mắt của hắn tối sầm lại nguyệt vô nhai nghi ngờ hắn còn không có nhắm mắt lại thế nào đen đúng lúc này thanh âm của một nam nhân chuyển vào trong thai của hắn dơ dạ gô nách phun ra hỏa diễm a giống sau đó nguyệt vô nhai chỉ cảm thấy nguyên bản ngầm hạ tầm mắt trở nên sáng lên thậm chí còn có chút nóng vê anh một đạo hỏa diễm từ bầu trời bên trong hạ xuống thoáng qua đem ba cái bể ị l i ệ u bao phủ các loại hỏa d i ễ m biến mất cái kêu ba cái bể ị hiệu đã trở nên đen kịt hết sức nguyên bản phong mang tất lộ s o n g trầm cũng đã mất đi tia sáng cánh c ẳ n g là đã mất đi khí lực chậm dại hướng về phía dưới rơi xuống t ô kỳ bản đi lại có một thân ảnh truyền đến nguyệt vô nhai trong thai sau đó một cái bổ kỳ bản tại không trung lướt qua bắn tới ba cái bể ị hiệu trong đó một cái trên người phát ra một đạo hồng quang keng pô kỳ bản rất nhanh ngừng chuyển động cho thấy thu phục đã thành công sau đó t h ổ kỳ bạn hướng xuống rơi đi nhưng không bao lâu trên đó xuất hiện hào quang màu xanh lam theo sát lấy bắt đầu trái với trọng lực quy tắc hướng về trên bầu trời bay đi theo tổ kỳ bạn nguyệt vô nhai ánh mắt bao quát trong tay hắn điện thoại di động ca mê ra cũng theo sát bên trên giời ánh mặt trời chiếu xuống một cái tướng mạo thần tuấn khí thế đẻ người giờ giả gỗ nẹt dẫn đầu xuất hiện tại trong mắt mọi người theo sát lấy hết thảy phát hiện cái kia tổ kẻ mẩn trứng rơi xuống trên lưng nó một cái đứng trong tay nam nhân nam nhân kia một thân hát sắc trang phục tùy ư nhưng người Người lưng Trương tư vườn ớ với tới giới n nhìn không rõ lắm, nhưng trong mông lung liền hắn xuyên qua, cho một loại khốc xoái cảm giác. Người này, chính là sử dụng siêu năng lực đứng nạch trên Hoàng ngân không phóng trong không g giác, giác. giờ gô bạo bạch loại loại dạ theo cho cho xoái ta một xuất một chất, thực tiểu thế giới trong vườn trái t khí hợp khóc hiệu, hộ kim rõ lắm, là lực Lam. lực làm cảm cảm qua, siêu sai, cấp cây cái sai. vệ sử ở bệ ý ý nhìn thoáng qua trong tay cổ kỳ bạn trương lam tiện tay ném đi để cho hắn tiến nhập tiểu thế giới sau đó trương lam có chút túi đầu hướng về nguyệt vô nhai thản nhiên nói về sau nhớ kỹ chú ý an toàn đừng đùa mệnh nói xong trương lam mắt nhìn phía trước ánh mắt phảng phất trong nháy mắt đi qua ngàn mét đi tới cái kia điên phong rằng c ỏ quảng trường giơ dạ gỗ nách đi thôi thằng đến trương lam đứng ở giơ dạ gỗ nách trên người chậm rãi rời đi nguyệt vô nhai cùng trực tiếp gian trước màn hình đồng loạt đều kích động lên mụ mụ m è o giơ dạ gỗ nách mạnh vô địch vừa phát phun ra hỏa diễm giải quyết tất cả lần thứ nhất biết rõ đánh bại cùng thu phục tổ kẻ mẩn đơn giản như vậy người kia là ai trên lầu cơ t r í tại hàng thành lại có dở dạ gô nách thực lực mạnh như vậy ngươi nói là ai trương lam đại thần a nhìn thấy sống được không biết các ngươi tin hay không vừa rồi nhìn thấy trương lam đại thần trong nháy mắt ta phía dưới ở m ướt trên lầu ta tin ngươi không phải một cái duy nhất mạnh vô địch về sau cái gì tiểu thị tươi tất cả cút ta chỉ phan trương lam đại thần trương lam đại thần thật x o á i dựa vào ngươi nguyệt vô nhai ngươi liền không thể mua một khá một chút trực tiếp thiết bị nguyệt vô nhai nhanh chạy tới chúng ta muốn nhìn trương lam đại thần chương chín mươi khắp nơi e ít tờ nhặt cái hơn ức hai mươi b ố hai mươi b ố thảo nguyệt vô nhai mau cùng đi lên tốc độ cho ngươi khen thưởng hỏa tiễn trương lam đại thần xác định vững chắc đi ngươi nói quảng trường thiên vương cấp đối chiến a nhanh thanh đồng cấp đại chiến cũng chưa thấy qua ta hiện tại muốn gặp được thiên vương cấp đối chiến nha nguyệt vô nhai người nhanh lên nguyệt vô nhai trực tiếp gian bên trong người thông minh thật đúng là không ít một lần liền nghĩ đến trương lam thân phận lần này bọn họ kích động trương lam đại thần cái này nhất định là muốn tú thiên vương cấp thực lực a tại toàn thế giới mạnh nhất liền thanh đồng cấp huấn luyện r a cũng không có dưới tình huống hiện tại áp đảo thanh đồng bạch ngân hoàng kim bạch kim phía trên thiên vương cấp muốn ra tay kích động a ta nguyệt vô nhai nhìn thoáng qua màn hình khoe miệng giật một cái hắn cũng muốn nhìn a nhưng trọng điểm là hắn không biết bay à, hơn nữa hắn bây giờ còn đang lầu chót tốt a bá đúng lúc này nguyệt vô nhai đối diện chống rông xuất hiện một bóng người bóng người sau khi xuất hiện vừa vặn cùng nguyệt vô nhai mặt đối mặt hai người liếc nhau một cái trương điên phong nguyệt vô nhai hai người nhận ra thân phận của đối phương dù sao cũng là lăn lộn dẫn chương trình ngành nghề cũng đều là hàng thành người sở dĩ hai người nhận biết ngươi lại trực tiếp trương điên phong nhìn thấy nguyệt vô nhai trong tay điện thoại hỏi một câu nhưng sau đó hắn liền khoát tay háo xoay người rời đi n g ư ờ i chậm rãi trực tiếp ta muốn đuổi đi quảng trường nhìn trương lam đại thần nếu là nhìn thấy ta nhân sinh cái thứ nhất bổ kẻ m ẩ n liền có chỗ r ử a rồi trương điên phong mà nói để cho nguyệt vô nhai m ộ t b ư ớ c vội vàng đuổi kịp đi vừa chạy vừa hỏi điên phong lời này của ngươi có ý tứ gì có ý tứ gì mặt chữ ý tứ đại thần muốn giúp ngươi thu phục bổ kẻ m ẩ n hư hâm mộ à nói cho ngươi ta tận lực chọn tại lầu chót vào tổ kẹ m ẩ n thế giới chính là vì tránh né tai nạn không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp gặp được trương lam đại thần ta đem hàng thành tao ngộ nói cho hắn hắn liền sẽ trước tiên trở lại rồi còn nói lần gặp mặt sau giúp ta thu phục tổ kẹ m ẩ n đâu dựa vào ngươi muốn phát đó là sở dĩ nhất định phải nhanh cùng một chỗ có thể nhìn xem trương lam đại thần hình dạng thế nào đều tốt ta hai người liền như vậy vừa nói vừa cười hướng quảng trường chạy tới không thể không nói hiện tại trương điên phong cùng nguyệt vô nhai hai suy tư của người còn không có chuyển đổi tới dù sao không phải là mỗi người cũng giống như trương lam đồng dạng sẽ xuyên qua sẽ còn trùng sinh cũng sẽ không một lần liền đem thế giới nghĩ hát cám hoặc là nhận thức đến thế giới chân thực mặt trương điên phong làm sao cũng không nghĩ ra chính mình thuận miệng nói sẽ cho mình rước lấy p h i ề n phức nhưng hắn cũng có vật khí về sau bị trương lam xem ở trong mắt cũng coi là gặp dữ hóa l ả n h bay lên trời trong tương lai trở thành hoa hạ chủ cột một trong mà cái này nguyệt vô nhai cũng là như thế có lúc cuộc sống kỳ n g ộ chính là như thế bất quá đây đều là tương lai sự thành tựu i của bọn hắn hiện tại bọn hắn vẫn là trương lam tiểu f a n hâm mộ cùng lúc đó trương lam đứng ở giờ giả gôn trên lưng hướng về lớn nhất chiến trường bay đi nhưng bây giờ trên mặt hắn không tự giác lộ ra nụ cười sán lạng e ít tờ hai e ít tờ ba mươi e ít tờ bốn trăm e ít tờ thêm năm nghìn một đường chạy như bay đi qua ở trên cao nhìn xuống trương lam phát hiện ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương đều rơi đầy lớn nhỏ không đều đủ loại màu tím t r u n g sáng đây đều là e ít tờ cô kẽ mần tiến vào hàng thành sử dụng sau này phát ra đủ loại tuyệt chiêu tiến hành phá hư thỉnh thoảng liền sẽ rơi xuống rất nhiều e ít tờ những cái này e ít tờ hiện tại tán lạc tại thành phố các ngõ n á c h nhặt lấy nhặt lấy đều cho ta nhặt lấy pham là có thể nhìn thấy màu tím chung sáng trương lam đều lựa chọn nhặt lấy theo hắn không ngừng nhặt lấy h á n giao diện thuộc tính bên trong đại biểu kinh nghiệm con số bắt đầu tăng lên không ngừng rất nhanh trương lam ngồi cưới giờ dạ gỗ nhặt đi tới quảng trường cách đó không xa ta dựa vào a lần này trương lam là thật không thể bình tĩnh bởi vì quảng trường là tràn đầy e ít tờ rơi xuống lại con số cũng không nhỏ e ít tờ một trăm ngàn e ít tờ ba mươi vạn e ít tờ thêm một triệu nhặt lấy đều cho ta nhặt lấy trương lam đem hết thẻ e ít tờ tất cả đều duy nhất một lần nhặt lấy sau đó hắn nhìn mình một chút giao diện thuộc tính danh tự trương lam thân phận huấn luyện gia đẳng cấp có được tổ kem ẩ n dơ dạ gô nách bảy mươi hai thiên vương cấp mỹ lọt tịp bốn mươi bạch n g â n cấp g a v i bốn mươi ba bạch n g â n cấp ạ t c a n ỉ n hai mươi hai cao cấp c h è n s e mười chín trung cấp dơ dạ tin nhì chín sơ cấp năng lực đặc thù tự nhiên c h i lực trung cấp siêu năng lực cao cấp một trăm ngàn một triệu kết giới tiểu thế giới đặc thù đạo cụ quan quân cấp tư chất dược tế x năm đại thế giới tư chất dược thủy toàn bộ khôi phục dược tế x một tinh thần dược tế x một không gian giới chỉ sơ lược phó chức nghiệp không có thể mang theo người số tổ kẹ mẩn sáu có thể phân phối e ít tờ một trăm năm mươi triệu không có số lẻ ta dựa vào một trăm i n h triệu chương lam c h ấ n kinh rồi cái này nhưng là một cái ư ớ c e ít tờ một trăm năm mươi triệu e ít tờ nhiều không kỳ thật không nhiều bạch kim cấp 69 t h ă n g lên 70 cấp liền cần 100 t r i ệ u e ít tờ thiên vương cấp mỗi một lần tăng lên cũng là mấy cái ước e ít tờ đằng sau liền cùng đừng nói nữa có thể 100 t r i ệ u mất đi sao không phải 150 t r i ệ u e ít tờ đủ để cho một cái bổ kẹ mẩn bắt đầu từ số không thăng cấp một lần trở thành bạch kim cấp 60, còn thừa lại gần sắp một ước e ít tờ bổ kẹ mẩn càng đi về phía sau càng khó mạnh lên trước khi trung sinh xuyên qua trước sau tri thức nội dung cốt truyện tiên tri các loại ưu thế tích lũy trương lam huấn luyện thiên vương cấp tư chất mỹ lọ tịp dùng hai năm nhiều thời giờ mới trở thành bạch kim cấp lại dùng thời gian một năm phối hợp với kỳ ngộ mới trở thành thiên vương cấp nhưng bây giờ hắn chỉ là đến hàng thành dạo qua một vòng tất cả những thứ này lập tức phải đặt đến a mạnh vô địch trương lam trong mắt đôi mắt l ó e lên xung quanh có thể nhạc e ít tờ hắn đều n h ặ t xong lần sau phát tài hắn cũng nghĩ đến một thời cơ tốt bất quá bây giờ trọng điểm không phải những cái này mà là phân chia như thế nào e ít tờ đầu tiên mỹ lò tiệp cùng gạo b ị t nhất định là muốn tới bạch kim cấp dù sao trường hợp như vậy giờ dạ gỗ nẹt đồng ý giúp đỡ nhưng thu phục đối chiến đạo quán thi đấu các loại nó tạm thời sẽ không đồng ý giúp đỡ sở dĩ hắn chỉ có thể xem như mọi người át chủ bài có một con đem ra được tổ kẹ mần liền rất trọng yếu trương lam trước hết làm ra một cái quyết định đồng thời đem sáu mươi phẩy năm triệu e ít tờ thêm đến mỹ lò tiệp trên người bá bộ kỳ bạn bên trong mỹ lò tiệc lập tức từ một cái vừa rồi đột phá bạch n g â n cấp 40, bộ kẹ mẩn lắc mình biến hóa thành bạch kim cấp 60, bộ kẹ mẩn mỹ lò t i ệ p có lẽ không phải thích hợp nhất nhưng trương lam cùng nạn g quan hệ tốt nhất hơn nữa cần tăng thêm e ít g cũng ít nhất phù hợp nhất lợi ích sở di hắn vẫn là lựa chọn mỹ lò t i ệ p sau đó trương lam lại cho gạ bịt tăng thêm 59,9 triệu bộ kẹ mẩn ba gạ bịt cũng đã trở thành bạch kim cấp 60, tồn tại như thế t r ư ơ n g lam còn thừa lại không đến ba mươi triệu e i t tờ vậy liền cần cân nhắc còn dư lại bộ k ẹ mận chương chín mươi mốt bộ k ẹ mận môn đẳng cấp to lớn để thắng thực lực bảo tăng tháng một năm hai không aka nìn là hai mươi hai cấp ân thêm đến hoàng kim cấp sáu phẩy một hai triệu e i t tờ thêm về phần cái khác m ạ hổ cho nàng thêm một sáu phẩy một r m ộ t i năm triệu e i t tờ cũng có thể đạo hoàng kim cấp dạng này còn thừa lại hơn mười tám triệu e i t tờ thỏa về phần răn trứng cùng x ệ g dạ ô giả trứng tạm thời t r ư ớ c không ấp trứng các loại tìm một cơ hội lại nói nhất là x ệ g dạ ô giả, tăng thêm có thể nhưng không thể góp đủ duy nhất một lần cho nàng tăng thêm vào quán quân cấp e ít tở tốt nhất không mang ra tiểu thế giới siêu năng lực mạnh lên về sau trương lam nao v ư ợ t đạt được lần thứ hai khai phát trong đầu thật nhanh tính toán đồng thời cho tổ k ẹ mẩn tăng thêm e ít tở đem lợi ích tối đại hóa trương lam biết rõ đồng dạng cảnh giới mình có thể lấy được tổ kệ mẩn bên trong xệ dạ ổ dạ tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại giờ dạ g ồ n à y cũng không sánh bằng thần thú cùng cấp bậc vô địch chính là như vậy không giảng đạo lý có thể bộ kẽ mẩn thế giới đại sư cấp v ấ n luyện ra cũng có có cường đại trang bị cùng đủ loại quỷ dị đạo cụ thế lực cũng không dễ nói chuẩn t h ầ n còn dễ nói nếu là thật mang theo thần thú đi ra ngươi liền đợi đến bị vây công a giáo sư hoặc đều không dùng được trừ phi ngươi đã nắm giữ đầy đủ lực lượng cường đại mà trương lam biết rõ xệ dạ ổ dạ chỉ cần có quán quân cấp thực lực cùng phổ thông đại sư cấp bộ k ẹ mẩn đánh cũng sẽ không hư đến lúc đó liền có thể ra sân lần rồi trước đó vẫn là đặt ở tiểu thế giới bên trong bồi dưỡng tốt thậm chí cũng không thể cầm bộ kỷ bản thu phục bằng không thì có được mịt thì cản chuyện như vậy một khi bại lộ hắn chỉ sợ là không có một ngày yên tĩnh trong lòng làm tốt quy hoạch trương lam lập tức hành động sau đó hắn e ít tờ cũng chỉ còn lại có mười hai triệu nhưng hắn có bộ k ẹ mẩn thực lực bảng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất giơ ra gô nách thiên vương cấp tạm h a Gapip, y đổi. b c h k i cấp, Mỹ Lò thời i b ạ c sáu cái bổ kẹm ẩ n kém cỏi nhất cũng là thiên vương cấp biến hóa như thế tin tưởng rất nhanh sẽ bị lưu ý tam đại bản g danh sách người phát hiện nhưng trương lam không thèm để ý lam tinh nhân loại có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp sao không thể nào về phần bổ kẹ mẩn thế giới người chờ bọn hắn đạt được những tin tức này trương lam thực lực đã sớm lại thay hình đổi dạng về phần gà đệ vật bổ kẹ mẩn trứng trương lam không vội vã ấp trứng hiện tại thời điểm không thích hợp bởi vì lúc này hắn đã tới dọc theo quảng trường chỗ thấy được rằng có song phương lý tướng quân chúng ta muốn làm sao lý tướng quân bên người một cái tham mưu sắc mặt ngưng trọng mà hỏi chớ nhìn bọn họ hiện tại kéo lại ủ xạ dỉn các loại bổ kẹ mẩn đây hoàn toàn là bởi vì người ta căn bản không cần xuất thủ phái một chút tiểu đệ cùng thủ hạ liền có thể đối với thành thị tiến hành phá hủy có thể tiếp tục như thế cũng không phải là một sự tình nếu như không tìm được chuyện đầu nguồn đem sự tình giải quyết cái này ủ xạ dị luôn có một khắc muốn bùng nổ a ta cũng không có cách nào a cái kia họ lý tướng quân có chút nhức đầu vớt vớt chán của mình thở dài một hơi đạo quốc gia vì sao coi trọng như vậy bổ kẹ mẩn thế giới còn không phải muốn phải dùng bên kia thành thục kỹ thuật cùng ngươi càng nhiều thu phục bổ kẹ mẩn cơ hội nhanh lên mạnh lên nha bộ k ẹ mẩn lực lượng chỉ có thể dùng bộ k ẹ mẩn chống lại mà chúng ta bây giờ mạnh nhất cũng liền cao cấp thực lực bộ k ẹ mẩn đều không đủ người ta một lần phá hoại tử quang hì ở bìm không có cách nào à cái kia lý tướng quân cũng là đau đầu đến nổ tung một bên vương thị trưởng ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì cái này vương thị trưởng kỳ thật cũng không tệ lắm một người bằng không thì nguyên bản quỹ tích bên trên cũng sẽ không tại sự t ì n h phát sinh sau liền đem bộ k ẹ mẩn chứng trả lại trở về bọn họ ngay từ đầu nghĩ tốt chỉ là cho rằng ủ xạ dỉn h sẽ không tùy ý đi ra rừng rậm bởi vì mấy năm qua bộ kệ mần cùng nhân loại cũng là sống chung hòa bình có thể kết quả vượt quá bọn họ đoán trước cái này ủ xạ dỉn h vậy mà mang theo cái khác bộ kệ mần tộc đàn cùng một chỗ công đến đây không được ta không thể trở thành hàng thành tội nhân nhìn xem xung quanh cái kia không ít đã hóa thành phế tích kiến trúc vương thị trưởng ánh mắt k i ê n định dự định đem chân tướng sự tình nói thẳng ra chỉ hy vọng hiện tại sẽ không quá muộn cái kia ủ xạ dỉn tìm về trứng cũng có thể dừng tay đúng lúc này thời gian một cái vẫn đứng tại lý tướng quân sau lưng thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói lý thúc thúc kỳ thật chúng ta không cần sợ chúng ta vẫn còn có cơ hội cơ hội cơ hội gì lý tướng quân nhìn về phía mở miệng thiếu niên thiếu niên gọi là trương trạch cần ra đời rất kinh người hắn là một tên quan đời thứ ba ra ra là số ba thủ trưởng hắn hiện tại mới mười ba tuổi bởi vậy không có thể đi vào nhập bổ kẹ mẩn thế giới nhưng hắn trong tay nhưng lại có cao cấp thực lực tổ k ẹ mẫn đây là một cái bịt gỉ họ tổ là ba tháng trước trương trạch cần ra ra nghĩ biện pháp giúp hắn thu phục đến bởi vì có được cao cấp thực lực tổ k ẹ mẫn trương trạch cần cho dù không nói ra đời cũng là một cái nhân vật mặc dù hắn mới mười ba tuổi các ngươi quên nơi này là nơi nào nha trương trạch cần thần sắc nghiêm túc trong mắt có sùng bái nơi này là hà n g thành là trương lam đại thần cố hương trương lam đại thần nhất định sẽ đi ra ngăn cản lần này thái nạn trương lam xung quanh một chút còn không biết tin tức người biểu tình ngưng trọng trong đó có một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp hạc giữa bầy gà thần s ắ c ba động một chút trương lam lại là cái kia trương lam sao có thể cũng thật bất khả tư nghị trương lam cái tên này hiện tại người của toàn thế giới đều ở đàm luận không có người hội cảm thấy lạ l ắ m nhất là trương lam đã bị xác định là hoa hạ người lúc này thuộc về hoa hạ kiêu ngạo hoa hạ người quan tâm nhất nhưng trương lam tin tức cụ thể không có người biết do phía trên một chút biết chút ít cho phép người cũng sẽ không lựa chọn tiết lộ nhưng bây giờ trương trạch cần đem trương lam tin tức lộ ra ngoài không sai trương lam đại thần nhất định sẽ tới ta tin tưởng vững chắc trương trạch cần trong mắt là làm làm sùng bái làm một cái mười ba tuổi thiếu niên thực sự là nhất có sức tưởng tượng cùng sùng bái người ngạch thời điểm mà trương lam cái thế giới này đệ nhất không thể nghi ngờ là trương trạch cần sùng bái người lý tướng quân khỏe miệng giật một cái hắn biết rõ trương trạch cần là trương lam p h a n cuồng nhưng ngươi không cần nghĩ lấy người ta giống thiên thần hạ phạm đồng dạng sẽ biết rõ hàng thành tao nộ a người ta nói không chừng tại bổ k ẹ mần thế giới căn bản không biết hàng thành sự tình đâu mọi người chung quanh cũng đều là người biết chuyện mặc dù không sáu không trong lòng nhiều hơn một phần chờ đợi nhưng không có trông cậy vào cái kia vương thị trưởng gặp trương trạch cần nói hết lời cũng không ở do dự nói ra kỳ thật các vị ta biết đủ xạ gì nổi giận nguyên nhân ân xung quanh cùng nhau nhìn về phía cái kia vương thị trưởng kỳ thật vương thị trưởng kiên trì giải thích một chút sau đó nói ta cảm thấy chỉ cần đem bộ k ẹ mẩn t r ứ n g còn cho đối phương nên thì không có sao a người ý nghĩ rất có thể cái kêu lý tướng quân trầm ngâm một chút gật đầu nói những cái này bộ k ẹ mẩn vì sao chỉ là phá hư mà không có đả thương người điều này nói rõ bọn hắn chỉ là vì hoàn thành mục đích nào đó mà ở c h ấ n nhiếp chúng ta cho nên chỉ cần chúng ta trả lại bộ k ẹ mẩn t r ứ n g bọn hắn liền nhất định sẽ thối lui vừa nói cái kia lý tướng quân nhìn về phía vương thị trưởng ngươi ngay cả bận bịu i để cho người ta trả lại b ồ kẻ mần trứng là ta lập tức gọi điện thoại vương thị trưởng liền vội và ngật đầu a chơi ạ đây là tại vương thị trưởng mở điện thoại di động lên thời điểm xung quanh vang lên từng đợt kinh hô chỉ thấy cái kia ủ x ả dỉm không biết có phải hay không chờ không nổi nữa trước miệng bắt đầu ngưng tụ lại một cái màu cam năng lượng q u a n cầu mà nhắm ngay phương hướng chính là lý tướng quân đám người bên này chương chín mươi hai thế giới tập trung tuyệt vọng lan tràn cái kia thanh âm tháng hai năm hai nghìn lúc này mỹ quốc nghe được phía dưới truyền lại đi lên tin tức mỹ quốc tổng thống đứng lên nghiêm mặt nói mặc dù bị tội là hoa hạ nhưng bổ kẹ mẩn kết bẹ kết lũ tiến công nhân loại nơi ở vẫn là đáng giá chú ý đây là cái gì tín hiệu không tốt sao không phải tổng thống tình báo tổ truyền tin tức tới nói những cái kia bổ kẹ mẩn không có thương hại nhân loại chỉ có một cách biểu hiện lực lượng trấn nhiếp mạnh nhất thiên vương cấp bổ kẹ mẩn đủ xạ g ì m càng là vẫn luôn không có hành động phân tích tổ phân tích là những cái này muốn bổ kẹ mẩn có cái gì đặc biệt mục đích đặc biệt mục đích khác mỹ quốc tổng thống con mắt ngưng tụ c h ấ m ngâm một hồi nói ra mặc dù nói là nói như vậy nhưng cái này dù sao cũng là mười mấy năm qua lần đầu tiên nghe được nhân loại quần cư địa bị bổ kẹ mẩn trắng trận tấn công tin tức ai cũng không biết đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào để cho người ta điều động vệ tinh chúng ta nhìn một chút hoa hạ hàng thành tình huống là người phía dưới lập tức hành động đứng lên chẳng qua là nhìn thấy hoa hạ hàng thành khu bình thường v g ự c mà thôi mỹ quốc nhân viên kỹ thuật rất nhanh liền có thể làm được rất nhanh phòng hội nghị tác chiến trên màn hình xuất hiện hàng thành hình ảnh cũng bắt đầu hướng về tây hồ bên cạnh trên quảng trường vị trí tập trung cùng lúc đó nhật bản anh quốc các quốc gia đều làm chuyện giống vậy giờ khắc này trên thế giới có chút tài nghệ quốc gia đều ăn ý đối với hàng thành lần này bộ kẹ mẩn vây công sự kiện phát động chú ý trừ bỏ những quốc gia này quan tâm nhất sự kiện lần này tự nhiên vẫn là hoa hạ bản thân hoa nam hải mấy vị thủ trưởng tất cả đều sắc mặt ngưng trọng nhìn xem màn hình con mắt chăm chú khóa chặt thủ sa d i n tựa hồ sợ nó sau đó một khắc liền sẽ bạo khởi lúc này trong đó một cái người để trong tay xuống điện thoại trầm giọng nói tiểu lý cương mới vừa hồi báo tình huống sự kiện lần này nguyên nhân đi ra là bởi vì chiết nam quân khu lão vương vì trợ giúp cháu của mình dùng man lực tranh đoạt thủ xạ d ỉ n hải tử một k h ỏ a bổ k ẹ mẩn trứng hôn trướng số ba thủ trưởng vẫn không ở đưa tay đập ở một bên trên bàn hội nghị tức giận nói lấy quyền mưu tư trần chuồng lấy quyền mưu tư tổn hại nhân mạng lợi ích đáng chết xung quanh tất nhiên nhìn xem giận dữ số ba thủ lĩnh trong lòng một trận đoán t h ầ m bởi vì gia hỏa này cũng cho cháu của mình làm một cái không sai bổ k ẹ mẩn chỉ bất quá hắn không có quá phận mà thôi rồi. cái, báo vậy là tốt rồi mọi người tại đây đều thở dài một hơi hiện tại từng cái quốc gia đều ở vào yếu ớt nhất thời khắc thiên vương cấp bổ kẹ mẩn lực lượng bọn họ không thể gây không đúng các ngươi nhìn lúc này số ba thủ trưởng chỉ một ngón tay phòng họp màn hình hoảng sợ nói sự tinh có biến hàng thành lý tướng quân đám người đối diện đủ xạ dỉn thủ lĩnh thiên vương cấp đủ xạ dỉn ngẩng đầu tại trước mặt n g ừ n g tụ lại một cái năng lượng màu vàng lóng cầu theo động tác của hắn bên cạnh hắn mây con đủ xạ dỉn cũng là học theo bắt đầu tập trung sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm cần năng lượng hoàng bét muốn xong đời lý tướng quân đám người sắc mặt cũng là biến đổi thiên vương cấp ủ xạ dỉn h dẫn đầu một tổ phá hoại tử quang hỉ ở bìm bọn họ căn bản là không cách nào chống đối hơn nữa bị đạo ánh sáng này dây c h ú n g mục tiêu mà nói bọn họ có thể sống sót khả năng là không h i ệ n nhiên ưu xạ dỉn h tính nhẫn mại đã bị ma diệt hắn phải đánh thật liệt quân trận mở ra năng lượng vòng phòng hộ hai chỗ dùng có thể dùng tổ kẹ mần đi ra sử dụng uy lực lớn nhất kỹ năng hoặc là sử dụng phảng phất kỹ năng lý tướng quân cấp tốc làm ra hứng đối mặc dù bọn họ tất cả cố gắng tại ủ xạ dìm các loại bổ kẹ m ẩ n phá hoại tử quang hì ở bìm trước mặt đều cùng một tờ giấy mỏng không khác nhưng bọn hắn vẫn như cũ không nguyện ý thuốc thủ chịu c h ó i là một cái ước chừng hai trăm người binh sĩ đội ngũ dơ một loạt đặc thù chất liệu làm thành tâm c h ă n chống đối sớm sử dụng phía trước nhất trên mặt cũng là thấy chết không sờn biểu lộ mà mấy cái kia số lượng không nhiều huấn luyện gia môn cũng đều đi theo thả ra bổ kẹ m ẩ n đi t h c h kỳ họ tô anh vũ học thiệt mi giờ mố vơ chúng ta cũng dùng phá hoại tử quang hì ở bìm. chính là một chút hàng thành bản thổ có chút thực lực huấn luyện ra xem như hiện tại toàn thế giới xuất sắc nhất một số người đại biểu nhưng cảm giác thủy t r u n g chỉ là cảm giác vê anh thiên vương cấp vụ xạ dỉm thủ lĩnh trước hết phát ra một đạo phá hoại t ử quang hì ơ b ì m thâu to màu vàng k i m cổ sáng hướng về lý tướng quân đám người phương hướng cấp tốc tiến lên cùng những cái kia huấn luyện ra môn phát ra tuyệt chiêu đụng vào nhau phát sinh một cái to lớn bạo tạc một trận x ư ơ n g mù bay lên giờ khắc này lần nữa hết thảy đều khẩn trương siết chặt nằm đấm đồng thời lý tướng quân đám người bên người mấy cái đài truyền hình thợ quay phim cũng là trung thực ghi chép hiện tại tất cả toàn bộ hoa hạ không nhìn từ trên mạng trong tin tức các loại con đường nhận được tin tức đang tại trước tv chú ý cái này khởi sự kiện người cũng đều là theo sát lấy khẩn trương lên có không ít người càng là đứng lên t làm sao có thể thiên vương cấp v ấ n luyện r a đã vậy còn quá cường đại chất áp chế lượng chơi ạ hàng thành không cứu nổi Ai tới mau tới cứu không nhìn g tại chiếc máy truyền hình chú ý tới cái tình huống này người đều phát ra kinh hô mà hiện trường lý tướng quân đám người càng là trong lòng đáng chát phải chết sao hôm nay ta ân đều muốn nằm tại chỗ này đáng giận không có người muốn chết càng không có người ưa thích biết do muốn chết lại chờ đợi tử vong đi tới cảm giác giờ khác này không khí trở nên hết sức kiềm chế cũng là lúc này theo đạo kia to lớn nhất màu vàng kim cổ sáng càng nhiều màu vàng kim cổ sáng bắt đầu xuất hiện tuyệt vọng bắt đầu lan tràn ngói cảm giác bất lực tập kích tại hiện trường thậm chí cả từng cái nhìn thấy tràng cảnh này lòng người bên trong cũng là lúc này thanh âm của một nam nhân tại chỗ có người bên thai văng lên dơ dạ gô nách phá hoại tử quang hỉ ở bìm mỹ l ọ t í t a r c a n i n g a b i t maio chelsea bảo vệ tờ dọc k ế t chương 93, n h ư chúa cứu thế giống như giáng lâm tháng ba năm 20. i m ư ơ dơ dạ gô nách phá hoại tử quang hỉ ở bìm mỹ l ọ t í t a r c a n i n g a b i t maio chelsea bảo vệ tờ dọc k ế t không biết có phải hay không người tại lúc tuyệt vọng đều sẽ nghe được ảo giác cũng tỉ như hiện tại thanh âm của một nam nhân truyền vào trong thai của mọi người sau đó đám người phát hiện tại những cái kia tụ tập binh sĩ xuất hiện trước mặt năm cái b ổ kỳ bản cái này năm cái b ổ kỳ bản bên trong đều bắn ra một đạo bạch quang theo s á t lấy năm cái b ổ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi đó trên người khí thế phi phạm năm cái b ổ kẹ mẩn chính giữa là một cái tướng mạo tuyệt mỹ b ổ kẹ mẩn không ở trên người nàng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế cái kia bổ ký bạn b ề ngoài mặc dù cùng rắn biển tương tự nhưng trên người màu da cái kia mỹ lệ cá tính cái đôi thon dài mỹ mạo bao giờ cũng đều ở hiện ra hắn mỹ lực đây là một cái mì lò tít tại mỹ lò tít bên trái đứng đấy một cái cho người ta một loại cá mập cảm giác bổ kẹm mẩn trên người tràn ngập một loại khí thế bén nhọn đây là một cái chuẩn t h ầ n gã bít mà ở gã bít bên trái là mắt một cái thân thể có giống lao hổ giống như đen quả cam đường vân bộ lông lại là màu vàng kim dưới ánh mặt trời phát ra sáng láng hào quang trên chân có bộ lông quay t r u n g quanh lúc này không gió mà bay cho người ta một loại không nói ra được uy nghiêm cảm giác đây là một cái ạt cạn nhìn hơn nữa còn là một cái cùng người khác bất đồng ạt cạn nhìn xin ạt cạn nhìn cung mỹ lọ t i ệ p bên trái tổ hợp khác biệt nàng bên phải xuất hiện là một cái toàn thân màu hồng thân thể giống trứng bổ kẹ mẩn cái này bổ kẹ mẩn toàn thân cao thấp cho người ta t h i ệ t lương cảm giác thoải mái mà ở c h ẻ n xì bên phải là đứng đấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng phía sau có một cái giống như miệng rộng cái đồi bổ k ẹ mẩn nó là ma ải ô năm cái bổ k ẹ mẩn xuất hiện về sau trên người toàn bộ xuất hiện bạch sắc quan g mang năm đạo bạch sắc quan g mang độ sáng buộc phát đến to lớn nhất không có khe hở nối tiếp tại một đám binh sĩ trước mặt tạo thành một đạo màu trắng quan mạnh cũng chính là lúc này trên bầu trời bắn xuống một đạo thô to màu vàng kim cột sáng vê anh đạo này màu vàng kim cột sáng bắn xuống liền như là sao băng lập tức đi tới mặt đất cùng đạo kia thiên vương cấp thụ xạ dỉm phát ra màu vàng kim cổ sáng chạm vào nhau tại tất cả lập tức buộc phát ra một cái nổ vang rung trời cái này một tiếng vang thật lớn để cho vô số người bao quát b ổ kẹ mẩn đều b ị kín lỗ thai còn có một chút không kịp che lỗ thai người chỉ cảm thấy tiếng vang ở bên thai nổ tung trong nháy mắt cũng cảm giác thế giới đã mất đi ánh mắt ẩm sau đó mấy đạo màu cam cổ sáng đánh vào mỹ lò tiếp các loại năm cái bộ kẹ mẩn hình thành bạch sắc quang mang phía trên không cách nào tiến thêm bán bộ u s a di ngôn lần này phá hoại tử quang hỉ ở bìm công kích bị người thành công đỡ được thê ba xảy ra chuyện gì mắt của ta hoa sao u s a di ngôn bao quát thiên vương cấp cái kia sử dụng phá hoại tử quang hỉ ở bìm lại bị đỡ được mỹ lótit maio a t c a n i n gabi c h e n s i rất quen thuộc phối trí đây không phải là trương lam đại thần có b ổ kẹ mần sao chẳng lẽ hiện trường phản ứng lại tất cả mọi người ngẩng đầu hướng không trung bắn xuống ngăn t r ở ủ xạ dìm thủ lĩnh phá hoại tử quang hì ở bìm phá hoại tử quang hì ở bìm vị trí nhìn lại đài truyền hình những nhiếp ảnh ra kia cũng là thông minh đem máy quay phim phi tốc đi lên một đồng thời thế giới các quốc gia nguyên bản đang quan sát lần này thời gian các cao tầng cũng kích động nhao nhao để cho thủ hạ tìm kiếm mục tiêu b á giờ k h ắ c này thế giới tập trung vô số người ánh mắt hướng đạo kia trong tưởng tượng thân ảnh nhìn lại trước tiên ánh vào sở dĩ mắt người màn vẫn là cái kia bá khí tuyệt luân dờ dạ gô nạch màu da cam thân thể mang theo điều văn phần bụng hiện lên mơ sắc cái này một nhan sắc cùng đường vân kéo dài đến đuôi dài mũi nhọn nó có cường tráng tứ chi cùng ba cái sắc bén móng nhọn chân cùng thân thể chỗ kết hợp giới hạn rõ ràng cánh khách quan thân thể ấy lộ ra rất nhỏ thậm chí có chút manh nhưng giờ khác này hết thể nhìn thấy dờ dạ gô nạch trong lòng chỉ có hai cái tử bá khí nhất là ở chú ý tới giờ giả gỗ nặc cái kia đôi mắt to bên trong để lộ ra vô tận tự tin cảm giác thời điểm càng làm cho người tin phục mà giờ giả gỗ nặc trong lúc mơ hồ từ trên người tán phát ra khí thế càng làm cho người sợ hãi ánh mắt từ giờ giả gỗ nặc trên người rời tất cả ánh mắt bỏ vào giờ giả gỗ nặc trên lưng nam tử trên người nam tử rất trẻ trung nên đều còn không tới hai mươi tuổi hắn tròng mắt màu đen chỗ sâu có một vòng mắt thường không thể gặp lang quang mang theo to lớn tinh thần áp bách để cho người ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn lúc này hắn anh tuấn trên mặt để cho người ta nhìn không ra vẻ mặt gì ánh mắt lợi hại phảng phất có thể xuyên thấu tâm của ngươi trên bầu trời ánh nắng tung xuống đánh vào hắn thẳng trên sống núi theo khoe miệng cái kia như có như không đường cong tiết xuống dưới khắc ở hắn màu đen áo giả kịt bên trên có một phần một cái khóc cảm giác màu đen bên trong tóc dài tùy ý dối tung tại trong gió nhẹ như bắt đầu như phủ khiến cho hắn lộ ra khi khái hào hùng m ư i phần mà nam nhân này lúc này liền cái này như vậy vững vàng đứng ở giờ dạ gỗ nạch trên thân càng lộ vẻ bà khí thật x o á i là trương lam thật trẻ tuổi tuổi trẻ như vậy người nắm giữ thực lực cường đại như vậy trương lam đại thần là nghe được hàng thành nguy cơ đến giải nguy sao có được thiên vương cấp chuẩn thần giờ dạ gỗ nạch hắn mặc dù không biết thực lực đến cùng như thế nào nhưng nhất định có thể đủ đánh bại ủ xạ d ì nga trương lam đẹp trai như vậy mạnh mẽ như vậy như vậy bà khí ta muốn phán hắn ta nghĩ gả cho hắn theo trương lam anh tuấn khuôn mặt theo ca mê ra bị vô số người nhìn thấy đủ loại ý nghĩ a ở những người này trong lòng t u ấ n ra ta liền biết ta idol nhất định sẽ cứu chúng ta lý tướng quân sau l ư n g trương trạch cần nợ nụ cười tựa hồ một đã sớm biết thông thường trương lam trương trạch cần cách đó không xa một cô gái nhìn lên bầu trời chúng cái kia đạo quen thuộc lại có vẻ hơi bóng người xa lạ thần s á c sóng gió nổi lên không nghĩ tới trương lam chính là trương lam hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ đây chính là hắn lúc trước đem đệ nhất tặng cho lý do của ta dạng người này thực cần ta báo đáp sao nữ hài là triệu nhược hàm tại đi đến bổ kẹ mẩn thế giới một tuần lễ trước đạt được gọi điệp nàng đã sớm cùng gọi điệp làm ăn cũng không tệ chờ đến bổ kẹ mẩn thế giới triệu nhược hàm cơ duyên xảo hợp gia nhập sẽ là đồn đạo quán bởi vậy đối với hỏi điệp huấn luyện rất có một bộ hỏi điệp tại một ngày bắt đầu đột phá đến cao cấp cũng thành công vào đã hóa thành gợ lùm bây giờ triệu nhược hàm thực lực cũng xem là tốt chỉ là bởi vì cùng gờ l ù m ở chung thời gian không tính quá lâu độ thân mật còn chưa đủ cao không thể mang theo nó đi đến bộ kẻ mẩn thế giới đúng nhiên triệu nhược hàm nở nụ cười ánh mắt trở nên kiên định thực lực của hắn thế nào cùng ta báo không báo đáp báo đáp thế nào có quan hệ gì ta làm tốt chính mình liền tốt mà lúc này bị đám người chú ý trương lam lông m ẩ y hơi nhữ lại đồng thời thu hồi siêu năng lực âm thanh lạnh lùng nói đã ngươi không đồng ý vậy trước tiên đánh phục ngươi vừa vặn đã lâu thiên vương chiến chương chín mươi bốn toàn thế giới lần thứ nhất thiên vương chiến giờ dạ g ỗ n ác tháng bốn ă m hai nghìn t í n h danh u sajin thuộc tính thông thường đặc tính nghị lực gôn có chạy nhanh quý phi không ẩn t ă n g đặc tính khẩn trương cảm giác gần nở vở có đảng cấp thiên vương cấp bảy mươi ba e ít tờ một trăm i triệu bốn trăm i triệu tư chất quan quân độ thân mật không thích bốn mươi chín mang theo đạo cụ không mẹ gạ s ở tồn không kỹ năng tay truy h é m mở ảm khát vọng c ó vẹt chào s ạ c giặt trứng mắt l lưỡi liếm lách phìn ở ở tắc bổ ra s ờ lạc đại nháo một phen thờ giặt tay truy h é m mở ảm phá hoại tử quang hỉ ở bìm đông lạnh quyền hài sợ tồn tự học đ á nhọn công kích sợ tồn ép tự hào sơ lửa xem hết ủ xạ dỉn số liệu trương lam trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam khống chế thân thể của mình rời đi dở dạ gỗ nách phía sau lưng đồng thời nổi đ ồ n g b ể n giữa không trung mở miệng nói dở dạ gỗ nách cao tốc vận động giáo dục một chút ra hòa này trương lam nguyên bản cũng không muốn cùng ủ xạ dỉng giao thủ bởi vì cái này không có ý nghĩa ủ xạ dỉng mặc dù là trương lam trước khi trùng sinh về sau trừ bỏ lợi dụng nội dung cốt truyện chi tiện nhìn thấy cái thứ nhất có được quán quân cấp tư chất bộ kẻ mẩn nhưng cái này ủ xạ dỉng không phải hắn n g h ĩ thu phục bộ kẻ mẩn hơn nữa hiện tại hắn cũng không thu phục được bởi vì giờ dạ gỗ nạch sẽ không xuất thủ hỗ trợ hắn đánh thu phục đối chiến hắn không có khả năng lợi dụng sơ hở đại đa số b ổ kẽ mẩn cũng là một loại rất cố chấp tồn tại nhất định phải là huấn luyện gia thực lực của bản thân đánh bại hắn mới nguyện ý lòng d ạ mà một chút b ổ kẽ mẩn tại không có triệt để tán đồng huấn luyện ra thời điểm cũng sẽ không một trăm phần trăm phục tùng liền so như bây giờ, giờ dạ gỗ nạch nó cùng t r ư ơ n g làm xem như đôi bên cùng có lợi cái sau trả lại cho nàng phục dụng quán quân cấp tư chất d ư thủy giờ dạ gỗ nạch đối với hảo cảm của hắn tốc độ đã khá cao nhưng đây chỉ là độ thiện cảm không phải đối với huấn luyện gia tán đồng nếu như trương lam lợi dụng giờ dạ gỗ nạch lực lượng đi thu phục cái khắc cường đại b ổ kẹ m ẩ n vậy chẳng những bị đánh bại b ổ kẹ m ẩ n tại biết rõ tình huống xã hội không đồng ý trương lam giờ dạ gỗ nạch cũng sẽ xem nhẹ hắn đây cũng là dính đến ban đầu b ổ kẹ m ẩ n tầm quan trọng cùng một chỗ lớn lên b ổ kẹ m ẩ n cho dù có mạnh hơn cũng sẽ có ràng buộc cùng tán thành cũng tỉ như trương lam trong tay mỹ lò tiệp a t c a n i n thậm chí đằng sau bị mỹ lò tiệp chính diện đánh bại gavid thực lực của bọn nó tuy tiện đều có thể đem nhân loại cho dây nhưng lại nguyện ý một trăm phần trăm nghe ra trương lam chỉ lệ hiện tại giờ dạ gỗ nách nguyện ý giúp giúp người loại giải trừ nguy cơ nhưng tuyệt đối sẽ không nguyện ý giúp giúp trương lam thu phục gù sa dìm đây là tổ kẽ m ầ n ở giữa kỳ dị tín ngưỡng trừ phi hiện tại giờ dạ gỗ nách đã một trăm phần trăm bị trương lam thu phục đội d ọ c k ế t các loại đặc thù tổ chức dùng thủ đoạn đặc thù ép buộc cái gì không tính đây là đồng bạn cùng vũ khí khác biệt nói trở về trương lam để cho dở dạ gỗ này xuất thủ nguyên nhân hãn tại chạy tới nơi này sau t r ư ớ c tiên dụng tâm tính tự cảm đáp lời hữu xạ dỉn trao đổi kết quả cái này ngu xuẩn gấu vậy mà nói chính mình kiên nhẫn dùng hết rồi muốn giết gà dọa khỉ trương lam rất muốn hỏi ngươi một cái đến không có mấy năm b ổ kẹ mẩn biết cái gì gọi là làm giết gà dọa khỉ sao một cái bổ kẹ mần còn học lên hoa hạ thành ngữ đến siết khôi hải nhưng trong lòng oán t h ầ m quy tâm bên trong oán t h ầ m chiến đấu không thể tránh né giống a g dơ dạ gỗ nạch ánh mắt ngưng tụ đã sớm cùng trương lam ước pháp tam trương nó rõ ràng trương lam sẽ không lợi dụng chính mình thu phục củ xạ dìm sở dĩ cũng không có nương tay dự định ba á dơ dạ gỗ nạch phía sau s i n h s ắ n cánh khẽ vỗ tốc độ lại cực nhanh trên người còn xuất hiện kỳ dị lam sắc q u a n mang tạo thành cường đại phong áp cấp tốc hướng về phía dưới lao xuống gần như trong nháy mắt đi tới ủ xạ dỉn trước mặt không cho nàng cơ hội phản ứng cùng lúc đó trương lam đôi mắt lấp lóe màu lam tinh thần lực i n nở phỏ cờ phát tiết ra ngoài cả người cũng tiến nhập trạng thái giờ k h ắ c này toàn trường tựa hồ chỉ còn lại trương lam g dơ dạ gỗ nách cùng ủ xạ dỉn dơ dạ gỗ nách chỉ cảm thấy một loại cảm giác kỳ dị bao phủ tại trên thân thể của mình a dơ dạ gỗ nách trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc trong lòng đối với trương l a m tồn một phần kỳ dị giác quan nhưng bây giờ tại đối chiến nàng cũng không có phân tâm cho dù đối thủ này tại giờ dạ gỗ này xem ra cũng không tính là gì l o n g c h ả o giờ dạ gồm c ợ l trương lam thanh âm tại giờ dạ gồm cờ k h ô n g l à tất cả người vang lên bên hai b á giờ dạ gồm đ ố n g nhiên đưa tay trên bàn tay xuất hiện năng lượng màu tím hư ảnh giờ dạ gồm bản thân học không được l o n g c h ả o giờ dạ gồm c ợ l cũng sẽ không di chuyển nhưng lại có thể thông qua máy học kỹ năng kẹt n ì cản mẹ chỉ học tập l o n g chảo giờ dạ gồng c ơ n máy học kỹ năng kẹt nhi càn mẹ chịt trương lam đương nhiên không có thế nhưng là tất cả những thứ này cũng là không là vấn đề l o n g chảo giờ dạ gồng cợt gạ b ị t hội mà trương lam có thể nhặt kỹ năng e ít c ợ hắn chỉ là để cho gạ b ị t cùng giờ dạ gỗ nát lấy đối luyện hình thức đánh mấy trận liền nhặt được l o n g chảo giờ gồng cợt kỹ năng cũng để cho giờ dạ gỗ nát triệt để nắm vững hiện tại sử dụng được cũng là thuận buồm xuôi gió、Bá. g i ố g i v g dạ gỗ nạch long c h ả o giờ dạ gỗng cơn hướng về ủ xạ d ỉ n h trên mặt vung đi năm chín giống mặt đối với giờ dạ gỗ nạch long c h ả o giờ dạ gỗng cơn công kích ủ xạ d ỉ n h ngẩng đầu bộc phát ra gầm lên giận dữ đồng dạng đưa tay hướng về giờ dạ gỗ nạch vung đi trên tay hội tụ bắt đầu màu trắng băng lanh k h í tước đông lạnh quyền ải sở bùn đánh giờ dạ gỗ nạch bốn lần khắc chế không sai tác chiến thiên phú có thể ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa khi nhìn đến ủ xạ d ì n nắm vững kỹ năng thời điểm trương lam đã sớm đoán được nó sẽ sử dụng cái gì tuyệt chiêu trong lòng sớm có ứng đối hòa diễm quyền phỉ dợ b n giống dợ dạ gỗ nách trong tay trái xuất hiện hơi thở nóng bỏng vê anh bị ngọn lửa bao k h ỏ a nắm đấm giường như lưu tinh trong không khí lướt qua cùng n g ủ xạ dỉm đông lạnh quyền á i sở bùn va chạm tại tất cả hòa k h ắ c băng hòa diễm bắt đầu áp chế đông lạnh cũng đúng lúc này dợ dạ gỗ nách phối hợp với cao tốc vận động sử dụng ra lòng trảo dợ dạ gỗng cận rơi xuống、Ấm. màu tím hư ảnh vững vàng đánh vào ủ xạ dỉn trên mặt đưa nó hướng về phía phía dưới đánh tới ủ xạ dỉn không chịu n ổ i c ố này cự lực một chân quỷ xuống đất ẩm mặt đất bắt đầu vỡ vụn ra thậm chí có mấy t r ụ c xe mở sổ đổ nhưng tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc long c h ả o dở dạ gổng cân đánh t r ú n g ủ xạ dỉn cũng làm cho hắn đối với đông lệnh quyền hải sở h u n nắm vững thư giãn một phần vốn liền chiếm cư ưu thế hỏa diễm quyền phỉ dở b u n bắt đầu cấp tốc áp chế dở dạ gỗ nách bỗng nhiên vung lên một cái bao lên hỏa diễm trái đấm móc đánh vào ưu xạ dỉng trên mặt ẩm ưu xạ dỉng bị đánh hướng xuống đất ngã xuống trực tiếp ép vùi lấp một tầng mặt đất nhưng nó không có t h ú c thủ chịu c h ó i trong mắt xuất hiện thổ hoàng c h i s á c vê anh ưu xạ dỉng phụ cận dơ dạ gỗ nạch phía sau một vòng xoay tròn bén nhọn nham thạch phi tốc hình thành quả nhiên t r ư ơ n g lam ánh mắt ngưng tụ cái này ưu xạ dỉng tác chiến e ít tờ rất phong phú chẳng những biết rõ băng hệ sợ hài đối với dở dạ gỗ n ạ c có khắc chế nham thạch hệ kỹ năng cũng giống như vậy có thể nó không biết chính mình làm như vậy chính giữa chương lam ý mướn bảo vệ tợ dọn két chương lam thanh âm tại giờ dạ gỗ nạch trái tim vang lên trên người nó lập tức xuất hiện một trận màu trắng tia sáng Ấm, ẩm ẩm ẩm t r u n g quanh bén nhọn nham thạch điên cuồng hướng về giờ dạ gỗ nạch vọt tới lại đều chỉ đánh vào giờ dạ gỗ nạch quanh thân quang mang trên liền hóa thành vỡ nát tại bén nhọn nham thạch toàn bộ biến mất giờ dạ gỗ nạch trên người bạch sắc quang mang biến mất lập tức t r ư ơ n g lam thanh âm vang lên lần nữa t r ứ n g mắt l ờ đôi rồng giờ dạ gồm tải còn có lôi thiết t r ư ơ n g chín mươi lăm tự sáng tạo lôi điện quyền thần đ ỡ bùn bản thăng cấp lôi thiết chi uy tháng 5 năm năm hai mươi chứng mắt l ờ đôi rồng giờ dạ gồm tải lôi thiết t r ư ơ n g lam cái kia tự tin thanh âm tại giờ dạ gỗ nạch bên thai vang lên thân thể của nó liền lấy tốc độ cực nhanh phối hợp làm theo tại giờ dạ gỗ nạch trên người bảo vệ t g i ọ t ẹ t k i a sáng biến mất lập tức Mặc dù k h ô nhưng g có c ú n n g mục tiêu, h dùng đá nhọn công kích sợ tổn ép vì chính mình tranh thủ được thời gian đủ xạ dỉ nắm lấy cơ hội đứng dậy đồng thời muốn sử dụng tuyệt chiêu phát động phản kích nhưng mà tại nó đứng dậy lập tức tiến vào nó ánh mắt chính là một tấm gần trong gang tức mặt rồng cùng một đôi phát r a khiếp người hào quang màu đỏ hai mắt cùng cặp kia mắt nhìn nhau một hồi ưu xạ dỉ chỉ cảm thấy trong lòng không thể không chế dâng lên thấy lạnh cả người thân thể đánh một cái lạnh nguyên bản trên tay tích xúc đứng lên muốn sử dụng tuyệt chiêu lực đạo cũng thư g i a hắn ra Vâng. Cũng đúng lúc này, giờ dạ gỗ nạch gỗ g lúc cái mau lẹ quay dở dạ một mau ưu ờ i phía a s đã đôi bị bao năng lượng màu tím trùm cái xạ o a ra. y lấy tròn vung dòng Đôi gỗng tài chính xác chúng chính tài tiêu xác mục ủ xạ dìn h cổ, cường đại lực đạo đưa nó đại đạo quất bay, ra ngoài. Anh. bay rớt a ngoài. Vâng. ra ngoài nhưng một đôi chân còn tại trong lòng đất toàn bộ mặt đất đều bị kéo theo xuất hiện một đầu không cạn khe ránh cũng là nhờ vào mặt đất cung cấp năng lực ủ xạ dìn h cũng không có bay rớt ra ngoài quá xa liền ổn định thân hình vì một chân trên đất bắt đầu thở hồng hộc đứng lên nhưng thần sắc của nó lại có vẻ dữ tợn đ ố n g nhiên ngẩng đầu bắt đầu ở trước miệng tụ tập được một cái quả cam năng lượng màu vàng cùng lúc đó dơ dạ gỗ nặc trên tay phải lóe lên điện mang giống như muốn sử dụng lôi điện quyền t h â n đờ h ù n nhưng cái này một tia điện uy lực lại so phổ thông thiểm điện quyền uy lực muốn mạnh hơn không ít bởi vì dơ dạ gỗ nặc trên đầu hai cái xúc tu bên trong có lấy sóng điện từ thần đờ dọa vỡ tung xuống bao phủ tại quả đấm lôi điện phía trên sóng điện từ thấn đờ hỏa vỡ thêm lôi điện quyền thân đờ hùn, đây chính là trương lam nghĩ ra được một cái kỹ năng kỹ năng này cùng nói là bản gốc không bằng nói là cải tiến sóng điện từ thấn đờ hỏa vỡ thêm lôi điện quyền thân đờ hùn, điện cùng từ tổ hợp hỗ trợ lẫn nhau uy lực trở nên mạnh mẽ đồng thời còn tăng lên tê dại thuộc tính chú ý tới giờ giả gỗ nẹt đã chuẩn bị không sai biệt lắm trương lam lưu ý một lần đủ xạ dịn tích góp phá hoại từ quang hì ở bìm năng lượng ánh mắt ngưng tụ mở miệng lần nữa l o n g thần lao xuống dơ dạ gồng ụ t giống a dơ dạ gỗ n á c ánh mắt lần nữa cải biến chăm chú khoa chặt lại ủ sa dìm trên người có một cỗ khí thế bay lên một cỗ ngưng là thật chất sát ý phát tiết ra từ ngực bốn phía những cái kia thở mạnh cũng không dám đang tại xem cuộc chiến quần chúng cùng thực lực không mạnh b ổ kẹ mẩn môn trái tim cũng làm ánh liệt run lên trong lúc nhất thời cảm giác tựa hồ có một con tay nắm lấy trái tim của mình tùy thời đều có thể bóp nát một dạng tại loại cường đại này sát ý dưới không có người hứng thú bắt đầu phản kháng ý nghĩ xung quanh bị liên lụy người còn như vậy h ư ớ n g chi bị dở dạ gỗ nách ánh mắt khóa chặt hoàn toàn đối tượng u sa dìm dở dạ gỗ nách đặc tính là tinh thần lực i nở phó cờ cái này đặc tính có thể khiến cho nó tại bất cứ lúc nào đều không lâm vào sợ hãi trạng thái nhưng lúc này phối hợp cỗ này ngưng thực tinh thần lực i nở phó cờ s á c ý tuân ra cũng làm cho long thần lao xuống dở dạ gỗng dù sự lực uy hiếp rất có gia tăng lại thêm lúc trước liên tục bị đánh cùng trận mắt còn sót lại hiệu quả ảnh hưởng long thần lao xuống giờ dạ gồng rụt ngẫu nhiên xuất hiện để cho người ta lâm vào sợ hai trạng thái hiệu quả xuất hiện ù xạ d ỉ n h e ngại bản năng lui một bước mà nó cái này vừa lui nguyên bản tích xúc hơn một nửa phá hoại tử quang hì ở bìm năng lượng triệt để tiêu tán cũng chính là vào lúc này giờ dạ g ổ nạch cánh lóe lên hành động vê anh có chút mờ mịt màu tím long hệ giờ dạ gồng thai năng lượng tại giờ dạ g ổ nạch quanh thân vân quanh cường đại điện mang đoạt mắt người mắt tại cao tốc di động ạ tỉ lỉ tỉ phảng phất trợt lóe lên lưu quang g dơ dạ gỗ nạch nháy mắt biến lần nữa lấn người tiến lên bả vai bông nhiên dùng sức một lần đụng vào ngực của ủ xạ dỉn đưa nó đánh ngã xuống đất đồng thời nó g ơ lên nắm cường đại điện mang tay vung xuống ẩm cái này một chiêu lôi thiết lướt qua ủ xạ dỉn đầu trực tiếp đánh vào mặt đất vô anh. Vô số đạo điện mang trong lòng đất nổ vang hướng xuống đất bên trên bắn ra buộc phát ra lực lượng kinh người ủ xạ dỉn cùng g dơ dạ gỗ nạch dưới người thổ địa trong nháy mắt bị mẫn diệt gần năm mét từ ngực nhìn thấy đây hết thể hiện trường đám người bộ kẹt mẩn bao quát thông qua tv nhìn thấy hiện trường hình ảnh hoa hạ dân chúng cùng thế giới các quốc gia thượng tầng nhân sĩ cũng là bất tranh khí nuốt nước miếng một cái khi trước thuần vật lý giao phong bọn họ còn không có cảm giác gì nhưng bây giờ giờ dạ gỗ nạch sử dụng mặc dù vẫn là vật lý lại mang lên hệ điện hệ lẹt chịp thai thuộc tính lực lượng công kích lại sâu sâu chấn nhiếp đến bọn họ quá cường đại hơn nữa giờ dạ gỗ nạch thực sự quá mạnh rõ ràng n g ũ xạ dỉn cũng là thiên vương cấp có thể chiến đấu lại hiện ra nghiêng về một bên xu thế đối với cái này trương lam lại có vẻ rất bình tĩnh thậm chí cảm thấy đến đương nhiên tất cả những thứ này không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên g dơ dạ gô nách thân làm chuẩn t h ầ n phá hư vốn là thần cấp phía dưới đồng cấp vô địch hơn nữa g dơ dạ gô nách còn có chỉ huy của hắn trương lam là thiên vương cấp huấn luyện r a đối với thời cơ bạ khống đối với ủ xạ dịn tiếp đó sẽ tiến hành tuyệt chiêu dự phán đều tương đương tinh chuẩn nếu như giờ dạ gỗ nạch chính mình chiến đấu chỉ có thể phát huy thực lực bản thân năm thành cái kia trương lam liền có thể trợ giúp nó đem hiệu suất lại để thắng đây cũng là ưu xạ dỉn so ra kém một chút ưu xạ dỉn chiến đấu dựa vào là bổ kẹ mẩn bản năng cùng một chút tại sinh tồn bên trong l ĩ n h n g ộ e ít cơ có thể hiểu đến chiến thuật cuối cùng quá ít rất dễ dàng bị dẫn đạo bị khắc chế bị thiết kế huống chi trương lam còn giúp giúp giờ dạ gỗ nạch nắm giữ mạnh hơn kỹ năng nhiều nòng c h ạ y xuống r ò n g r ò n g ưu xạ dỉn thua nhanh như vậy Rất bình thường Bình thường mà nói nếu như nó không phải thiên vương cấp v ấ n luyện sớm đã bị miễu sát v ề phần cuối cùng g dơ dạ gỗ n ạ c h một k í c h trí mạng không có đánh t r ú n g n ủ sa dìm đây không phải là sai lầm mà là lưu thủ một chiêu kia uy lực nếu là t r ú n g mục tiêu đủ sa dìm nó không chết cũng muốn tàn trương lam là tới giải quyết vấn đề cũng không phải đến trở nên gây gắt mâu thuẫn mà lúc này g dơ dạ gỗ n ạ c h quay đầu nhìn trương lam một chút trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc đây là hắn lần thứ nhất cùng trương lam liên thủ đối địch nàng không nghĩ tới chính mình tại t r ư ờ n g lam dưới sự chỉ huy tất cả tiến công vậy mà lại có tựa như nước chảy mây trôi cảm giác chính mình thế nhưng là thiên vương cấp bộ k ẹ mẩn tuyệt chiêu tích xúc tốc độ nối tiếp tốc độ hiệu quả an bài như thế nào điệp ra thậm chí có thể dùng tuyệt chiêu tính đa dạng các loại đối với bất cứ người nào cũng là một loại khiêu chiến có người loại cả một đời đều không thể làm đến chỉ huy bạch kim cấp trở lên bộ k ẹ mẩn hoặc là c h i thức không đủ liền tuyệt chiêu đều nhận không được đầy đủ nhớ không rõ hiệu quả bao nhiêu thuộc tính như thế nào làm sao khắc chế cũng là kiến thức nửa v ờ i có ít người thì là ý thức không đủ đối chiến bó tay bó chân thậm chí sẽ trở thành thiên vương cấp huấn luyện ra phát huy thực lực trở ngại nhưng tất cả những thứ này giờ dạ gỗ nạch đều không có lại t r ư ơ n g l a m trên người cảm nhận được cái này người tựa hồ có thể khống chế chính mình Giờ dạ gỗ nạch trong lòng làm ra một cái phán đoán như vậy trương lam không biết giờ dạ gỗ nạch suy nghĩ trong lòng hắn sử dụng siêu năng lực phi hành đến đ ủ xạ dịn phía trên dự định cùng cái này kéo không động giá hỏa trò chuyện chút nhưng vào lúc này còn không đợi trương lam mở miệng nội tâm của hắn run lên đột nhiên có cảm giác mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía phía trước cách đó không xa tây hồ m ặ t hồ bá theo trương lam ánh mắt rơi xuống trên mặt hồ một đạo trắng bạc thân ảnh nương theo ngập trời mà nước chống trời mà lên chương chín mươi sáu cấp một thần môn tập trung luzi a hiện thân tháng sáu năm hai mươi bất ổ kẹ mẩn x u h đồng duy nhất là đạo kia tại ba mươi m trời cao thân ảnh màu trắng đạo thân ảnh này cùng nhau đối với nhân loại bình thường có thể thấy được tổ kẹ mẩn phải lớn hơn quá nhiều không nhỏ hơn toàn thân nó là màu trắng con mắt xung quanh c ó giống mặt nạ một dạng kết cấu trên lưng còn có màu lam nổi lên bộ phận cái này tổ kẹ mẩn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ như là thần minh thông thường nhìn xuống nhân gian nhìn thấy một cái này tổ kẹ mẩn trương lam nhúng mày lu gì ạ mặc dù tại thứ nguyên phủ xuống thời điểm thấy nó xuất hiện ở tây hồ phía trên không nghĩ tới nó còn ở lại chỗ này hắn không phải vị thần b i ể n cả sao lù gì ạ ta thích tây hồ nước cùng hoàn cảnh không được t cái kia bồ kẹ mần là cái gì luôn cảm giác có chút quen thuộc vì sao nó rõ ràng không có làm cái gì ta lại thăng không nổi muốn cùng nó đối kháng ý nghĩ loại kia vô hình ý hiếp là cái gì các ngươi không học tập cho giỏi sao đây là lù gì ạ vị thần b i ể n cả vị thần b i ể n cả nhìn thấy lù gì ạ thân ảnh đám người nghị luận âm ý nhất là hiện trường quần chúng càng là kích động bởi vì đây chính là thần thú a tối cao còn chỉ nắm giữ cao cấp b ổ kẹ mần lực lượng cũng là hôm nay mới nhìn thấy thiên vương cấp kinh khủng bọn họ liền như vậy thăng cấp trong truyền thuyết thần thú đều bị bọn họ gặp được lưu dị ạ các nơi trên thế giới phòng hội nghị tác chiến bên trong các quốc gia lãnh đạo tất cả đều cọ đến chiến đấu mà nguyên bản là không ngồi xuống mỹ quốc tổng thống càng là kém chút nhảy dựng lên dĩ nhiên là một cái thần thú xuất hiện mặc dù không biết một cái này thần thú là đẳng cấp gì nhưng nghe nói cùng loại thiên không chi thần dịch của dạ như vậy có thần danh xương thực lực cũng là tồn tại cường đại nhất hẳn là cấp một thần không thể nghi ngờ nó làm sao sẽ xuất hiện tại cái này rất nhiều người đều khẩn trương lên độ cao chú ý sự kiện này nếu như nguyên bản thế lực khắp nơi vẫn chỉ là bắt quái thêm hiếu kỳ vậy bây giờ liền mang theo cảnh giác cùng chính thức nguyên bản bọn họ ở nhìn thấy thiên vương cấp b ổ kẹ mẩn cho thấy thực lực thời điểm trong lòng liền đã trở nên gấp gáp đứng lên hiện tại nhìn thấy lũ gì ạ bọn họ càng lộ vẻ khẩn trương mười năm trước dây cua dạ hành động còn ở những người này trong đầu rõ mồn một trước mắt đâu nhất là nhật bản cùng mỹ quốc bọn họ không biết lù gì ạ có phải hay không liền ở tại tây hồ nếu như là nghĩ đến bọn họ muốn phóng ra bom nguyên tử suy nghĩ tê ý nghĩ này từ nay về sau bóc tát bóc tát bằng không thì gây lù gì ạ vừa phát phá hoại tử quang hỉ ở bìm xuống tới không dám tưởng tượng cùng lúc đó các nơi trên thế giới một chỗ dưới biển sâu một cái toàn thân màu lam ngoại thân có kỳ dị đường vần bổ kẹ mần mở mắt một chỗ nham tương bên trong một cái toàn thân xích hồng ngoại thân có kỳ dị đường vần bổ kẹ mần mở mắt tầng ô rổ hển bên trong chính bốn phía du tẩu d ị c h của dạ cũng mở mắt hướng hàng thành phương hướng tập trung tới hoa hạ côn lôn sơn bên trên một cái lớn lên tựa như hỏa điệu đầu đội vương miệng bổ kẹ mần cũng mở mắt trong n g á y mắt các nơi trên thế giới các nơi vô số tồn tại cường đại hướng hàng thành bên này tụ tập tới trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu cái này lù di ạ làm sao hiện thân cái này có thể so sánh ạ sệ ở quyết định thời gian sớm ba năm a cái thế giới này vậy mà đã có người có thể chỉ huy thiên vương cấp bộ kẻ mẩn khí thế trên người cũng không tệ đáng giá lưu ý nguyên bản những cái này thần thú môn đều ở ngủ gật không hề quan tâm quá nhiều cái thế giới này nhưng theo lù di ạ chợt phát hiện thân bọn hắn cũng đều chú ý qua đến từ đó chú ý tới trương lam tồn tại trong lòng có một phần hứng thú giống a lù gì ạ kêu to một thân phách động cánh b á trương lam con ngươi co rụt lại một giây không một giây cũng chưa tới nguyên bản lù gì ạ cùng trương lam ở giữa khoảng cách chừng trăm mét một chút khoảng cách đối phương vậy mà tại vỗ một lần cánh sau liền vượt qua không thua thiệt cũng chính là lù gì ạ cái kêu đập cánh sẽ tạo thành kinh thiên biển động cùng siêu cấp gió lốc tồn tại trương lam ở trong lòng nhịn không được tán thưởng nhưng hắn trong lòng cũng không sợ bởi vì hắn có thần bí mảnh vỡ cái này mảnh vỡ tại hắn gặp được nguy cơ trí mạng thời điểm sẽ tự động tiêu hao cũng cho hắn hình thành một cái cấp một thần đều công không phá được lồng năng lượng duy trì mười phút đồng hồ sau đó hắn tại lựa chọn triệu hoán vị nào cấp một thần đến giúp đỡ là có thể sở dĩ lù gì ạ trương lam cũng không sợ hơn nữa cái này lù gì ạ rõ ràng không có lý trí người tốt nhân loại lù gì ạ đi tới trương lam cách đó không xa ánh mắt nhìn thẳng hắn đôi mắt lấp loe lấy hảo quang kỳ dị giờ khắc này hết thể nhìn thấy một màn này người đều nín thở mà như là mỹ quốc tổng thống cùng nhật bản người loại này kẻ dã tâm bắt đầu không có hảo ý nguyền rủa đứng lên hy vọng lù g ì ạ tìm trương lam phiền phức như thế hoa hạ ưu thế không còn còn muốn nên đón cấp một thần l ử a giận mà lý tướng quân đám người bên này trong mắt lo lắng không hề có chút che giấu nào trương lam có thể tính là ân nhân cứu mạng của bọn hắn hiện tại lù g ì ạ ý đồ đến không rõ bọn hắn cũng đều lo lắng mà cái kia vương thị trưởng trên chán đã bài tiết ra mồ hôi dị bởi vì bây giờ mọi thứ đều là hắn vương ra đưa đến cùng bọn hắn khác biệt trương lam nội tâm rất bình tĩnh nghe được trái tim vang lên thanh âm hắn không có ngoài ý m u ố n biết rõ đây là lù gì ạ tâm điện cảm ứng liền cũng đồng dạng dụng tâm tính tự cảm ứng nói ra ngươi tốt vị thần b i ệ n cả có chuyện gì sao trương lam suy đoán lù gì ạ nhất định là tìm chính mình có việc hơn nữa còn không phải đ ị c h nhân bằng không thì không có vừa phát phá hoại tử quang hì ở bỉm chuyện không giải quyết được ta hy vọng ngươi không nên truy cứu Đủ xạ dỉn trách nhiệm lù dị ạ thanh âm cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết nói ra lần này nó cũng là thực sinh khí dù sao cũng là nhân loại các ngươi trước không tuân quý củ. quy củ trương lam nháy nháy mắt hắn cảm giác hiện tại tình huống này có chút mê một cái cấp một thần nắm giữ cường đại như vậy lực lượng tồn tại cùng hắn giảng quy củ cái này tựa như là hắn có lợi a bằng không thì có một cái phá hoại tử quang hỉ ở bìm chuyện không giải quyết được sao trương lam không rõ ràng cấp một thần có thực lực cường đại kỳ thật cũng gánh vác lên một phần tương ứng trách nhiệm bọn h ắ n nói là quy tắc giữ gìn dùng cũng không có sai cái này đương nhiên không có vấn đề ta lúc đầu cũng không muốn thế nào chỉ bất quá ta cảm thấy một cái nhân loại phạm sai không nên để cho nhiều như vậy nhân loại cùng một chỗ gánh chịu hậu quả sở dĩ ta hy vọng có thể thực dựa theo quy củ xử lý trương lam cười cười nói ra bất quá trước đó vị thần biển cả hay là trước nói rõ ngươi c h â n chính ý đổ đến a chương chín mươi bảy đại lao trong miệng liền tùy tiện dọa người như vậy tháng bảy năm hai n h ì n trương lam trên mặt mang theo mỉm cười liền nhìn như vậy lù di ạ trương lam rất rõ ràng lù di ạ không thể là vì ủ xạ gì một chút chuyện nhỏ này liền xuất hiện xử lý cái này cũng quá mất thân phận hơn nữa lù di ạ mặc dù là bộ kẻ mần lại là có thần chức bộ kẻ mần loại này bộ kẽ m ẩ n đối với sự vật phán đoán đã không thể đơn thuần dừng lại ở chủng tộc cần phải cân nhắc là thế giới là tất cả sinh vật cân bằng u x a d ỉ n bộ kẽ mẩn chứng bị loài người lấy thủ đoạn phi thường thu hoạch được u x a d ỉ n thủ lĩnh sẽ tức giận đây là chuyện hợp tình hợp lý nó muốn xuất thủ c h ấ n nhiếp nhân loại tính được là là sư xuất hữu danh nhưng hắn chế tạo quá mức hắn tụ tập quá nhiều bộ kẽ mẩn cùng một chỗ đối với nhân loại căn cứ phát động tiến công cái này để cho hắn từ người bị hại biến thành ra hại người cho dù là lù di ạ cũng không thể thiên vị đây là trương lam tổng kết ra phán đoán bởi vì nếu như không phải như vậy mọi thứ đều giải thích không thông nếu như không phải như vậy lù di ạ cũng hoàn toàn không cần khách khí với h ắ n thậm chí lù di ạ ngồi nhìn ủ xạ dỉn các loại bổ kẹ mẩn phá hư hàng thành đã là nhất định trên ý nghĩa bao che trương lam nghiêm trọng hoài nghi ư xạ dỉn các loại bổ kẹ mẩn chỉ phá hư thành thị mà không làm thương hại người Ở trong cho không cũng có gì đã sớm đã cho cái gì chỉ lệnh gì gì đó đã đã có có cái chỉ phải hay lù ạ sớm duy ê nhất cớ. Tất cả Tất n ữ n này, Trương lam chỉ có thể đoán, nhưng hắn tin tưởng vẫn chắc là đúng, mà sự thật, kỳ thật cũng kém không nhiều chính là chuyện như n g thứ thể thật, thật thế. chỉ chắc h là mà là Duy Lam kém có sự kỳ trương lam không đoán đúng chính là lù gì ạ dung túng ủ xạ dỉn đám người tiến công h à n thành không phải là bởi vì nó bao che mà là nó muốn dùng loại phương thức này để cho tổ kẹ m ẩ n khiến nhân loại một cái cảnh cáo không cần phương pháp chính xác đạt được tổ kẹ m ẩ n suy nghĩ nhất định phải bị bóc chết tại lưu dị ả xem ra nhân loại tại bổ kẹ mẩn vây công tiền kỳ liền sẽ làm ra n h u ộ n bộ đến lúc đó trở về ủ xạ dịn bổ kẹ mẩn trứng lần này sự kiện cũng liền đi qua đồng thời nhân loại còn bị lên bài học cái này đối với đáng kể hòa bình có lợi lưu dị ả suy đoán cũng không có sai nguyên bản q u y tích chính là như thế nhưng lúc này đây hết lần này tới lần khác ra t r ư ờ n g làm cái này tiểu hồ điệp mọi thứ đều biến nhất là cuối cùng ủ xạ dịn mang theo đông đảo bổ kẹ mẩn đối với hàng thành tạo thành không nhỏ phá hư nó còn đã đợi không kịp còn tổn thương nhân loại cái này lần nữa để cho ủ xạ dỉm thân phận đã xảy ra chuyển biến nhân loại người rất không tệ lù g ì ạ lần thứ nhất nhìn thẳng vào một lần trương lam bởi vì cái sau vậy mà biết rõ sự xuất hiện của nó mang theo mục đích đặc biệt trương lam mặc dù là lam tinh thế giới cái thứ nhất thiên vương huấn luyện ra nhưng đối với cấp một thần lù g ì ạ mà nói hắn cho dù là lam tinh cái thứ nhất quán quân cấp thậm chí đại sư cấp huấn luyện ra cũng là như vậy nhưng bây giờ trương lam cơ t r í để cho lù di ạ cao liếc hắn một cái ngươi nói rất đúng lù di ạ bình tĩnh nói một người sai lầm không thể để cho cái khác người vô tội cùng huấn luyện ra vì thế tính tiền cái này cũng là của ta sai lầm như thế ta có thể làm ra hứa hẹn ngươi để cho cái kia đánh cắp bổ kẹ mẩn chứng nhân loại trả lại bổ kẹ mẩn chứng hắn cái này sai lầm liền miễn mà thành thị này phá hư đại giới liền để cái kia ủ xạ dỉm thủ lĩnh cùng đánh cắp bổ kẹ mẩn chứng nhân loại cùng một chỗ phụ trách trừng phạt hai cái này kẻ cầm đầu như thế nào về phần làm sao phụ trách liền từ chính các ngươi hiệp thương lưu di ạ vì cái này sự kiện định ra rồi nhạt dạo trương lam cân nhắc một chút cũng liền gật đầu một cái hắn kỳ thật không có quá nhiều cùng lưu di ạ trả giá tư cách chọc tới người ta cùng ngươi l ậ p bàn vậy liền không có ý nghĩa hắn cũng không muốn đem lá bài tẩy của mình phóng tới hiện tại lãng phí hết chuyện nguyên nhân dù sao cũng là nhân loại nhân loại tương đối ăn thiệt t h i trương lam cảm thấy cũng hợp lý dù sao tổ kẹ mẩn cùng nhân loại cho tới bây giờ không phải đối lập không cần đem quan hệ làm cương t ố t trương lam hướng lù g ì ạ gật đầu một cái ta đi cùng nhân loại người phụ trách nói rõ một chút tình huống thương lượng một cái phương án đi ra hy vọng vị thần biện cả ngươi có thế để cho hữu xạ g ì một trăm phần trăm nguyện ý đền bù tổn thất đi thôi lù g ì ạ nhắm mắt lại các thứ chuyện xử lý xong ta còn có việc tìm ngươi t ố t trương lam gật đầu một cái nói thật hắn rất ngạc nhiên tại h thần vị thần â n biển làm Lũ một cấp cả vị tìm chính mình chính h ộ có chuyện gì. b ấ tất quá quang khác. đáng, Bá. bây hay giờ, Cùng Lũ Di thương lượng thỏa đáng, Trương、lam、trong Di tình thỏa Lam Lam là lý Lũ loại lên. trước tốt mắt Tại t xử sự ạ cả mọi người nhìn soi mói trương lam hư không tiêu thất chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa thân ảnh đã xuất hiện ở lý tướng quân trước mặt hắn gái này chợt biến mất cùng xuất hiện đem rất nhiều người giật nảy mình nhưng những người này rất nhanh kịp phản ứng ánh mắt gắt gao khóa chặt trương lam khuôn mặt muốn đem hắn lao lao nhớ kỹ mấy cái kia đài truyền hình chuyên viên quay phim phó càng đem ca mê ra trước tiên nhắm ngay cách đó không xa trương lam cảm nhận được những cái này trương lam lông mày mịt mờ nhữ một cái nhưng cũng không nói thêm cái gì hiện tại hắn không sợ bại lộ sở dĩ những cái này cũng cũng không sao cả các ngươi tốt trương lam lúc này khôi phục bình thường m ặ t không thay đổi bộ dáng nhàn nhạt mở miệng nói các ngươi bên này ai nhất lời nói có trọng lượng định đoạt ta lý tướng quân tiến lên một bước nói ra ta là lệ thuộc vào trung ương thượng tướng họ lý trương thiên vương có gì phân phó đều có thể cùng ta nói lý tướng quân tên đầy đủ lý diệp h ắ n bình thường thế nhưng là quyền cao chức trọng trừ bỏ đối với mấy vị kia thủ trưởng bên ngoài đối với người nào đều không thêm n ô n t ử nhưng bây giờ đối với trương lam nói chuyện lại rất cẩn thận trương lam trước đó biểu hiện ra cường đại để cho lý diệp không dám đắc tội tại không lay được đại quy mô vũ khí thời điểm bây giờ trương lam dùng một cái dở dạ gỗ nạch liền có thể treo lên đánh toàn thế giới chớ đ ân dù sao đắc tội không nổi ngươi có thể làm chủ trương lam quan sát một chút lý diệp sau đó gật đầu một cái nói ra vậy thì tốt ngươi có thể làm chủ ta liền cùng ngươi nói ta và vị thần biện cả thương lượng xong chuyện lần này xử lý phương pháp các ngươi nhìn xem có cái gì bổ sung mọi n g ư ờ i nhất thời một b ư ớ c vì sao kêu ngươi và vị thần biện cả thương lượng xong chuyện xử lý phương pháp hai vị các ngươi không phải liền là tại chỗ nhìn nhau một hồi sao miệng đều không động một cái ngươi nói cho chúng ta biết ngươi và vị thần biện cả thương lượng xong đây là khi dễ chúng ta ít đọc sách sao đương nhiên những cái này cũng liền suy nghĩ một chút lý diệp nhưng lại đoán được cái gì là một cái thủ hiệu mời mời nói đơn giản trương lam đem chính mình cùng lụ gì ạ thương lượng tốt ta là lụ gì ạ cho ra đ ể nghị nói một lần sau đó nói cho nên nói ủ xạ dỉn h bổ kẹ mẩn chứng nhất định phải trở về nhưng thiên vương cấp vụ xạ dỉn h sẽ dành cho bồi thường thỏa đáng cái này đền bù tổn thất tuyệt đối sẽ không kém lần này hàng thành tổn thất quá nhiều có lẽ là bổ kẹ mẩn hỗ trợ một chút chân quý đạo cụ các loại cũng có thể đương nhiên chuyện này là nhân loại không đúng trước sở dĩ phần này đền bù tổn thất các ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn a dạng này a lý diệp gật đầu kỳ thật hẳn thấy hàng thành bây giờ không có nhân viên thương vong những cái kia bổ kẹ mẩn hiện tại thối lui coi như c ả m ơn trời đất cái gì đền bù tổn thất cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ bất quá xuất phát từ hiếu kỳ lý diệp hay là hỏi không biết những cái này đền bù tổn thất đại khái có thể sẽ là cái gì đâu cái này a trương lam nghĩ nghĩ không thèm để ý đạo tỷ như liền tùy tiện phái một chút bạch kim cấp hoặc là hoàng kim cấp bổ kẹ mẩn cho ngươi sử dụng một đoạn thời gian d ạ n g này a nguyên lai、like、là được a tùy tiện cái gì chương chín mươi tám trở thành hoa hạ đệ nhất thiên vương tháng tám năm hai không cái gì liền lý diệp hoài lỗ thai của mình có nghe lầm hay không chẳng những là hắn p h ạ m là nghe được trương lam lời nói người cũng cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác đền bù tổn thất là khả năng có được bạch kim cấp tổ kẹ m ẩ n trợ r i ú t ca ca đây chính là bạch kim cấp a toàn thế giới hiện tại nhưng là một cái có được thanh đồng cấp tổ kẹ m ẩ n huấn luyện ra đều không có có được hay không mặc dù nói cái này bạch kim cấp không phải là bị thu phục có thể sử dụng một đoạn thời gian cũng rất n h i ê u không nói những cái khác cũng tỉ như lý diệp hắn hoàn toàn có thể mang theo một cái ủ xạ dìm tiến vào nào đó đông chiến loạn khu tham chiến bạch kim cấp bổ kẹ m ẩ n tuyệt đối là một cái hình người hành tẩu pháo laser cái khác đủ loại công dụng liền không nhiều lắm dù sao cái này bạch kim cấp bổ kẹ m ẩ n người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ đại lão ngươi cái này vậy mà nói cái gì liền tốt ta ngươi là thiên vương cấp đại lão chúng ta có thể nói cái gì đó cái kia ta cảm thấy cái này rất tốt lý diệp xoa xoa đôi bàn tay hoàn toàn không có bình thường thân làm một tên tướng quân bộ dáng ngược lại giống như chó săn lý diệp cảm thấy có chỗ tốt liền tốt đừng lòng tham đến lúc đó bạch kim cấp bộ kẻ mẩn chiến lược coi như trốn mất mà lúc này hết thể thấy cảnh này người không có bất kỳ cái gì một cái cảm thấy cái này có gì không ổn nếu là cho bọn họ một cái bạch kim cấp tinh linh sử dụng bọn họ cũng nguyện ý dạng này đinh linh linh đúng lúc này lý diệp trên tay điện thoại vệ tinh vang uy lý diệp trước tiên nhận nghe điện thoại có thể đánh thông hắn điện thoại vệ tinh người đều là trọng yếu nhân viên quả nhiên trong điện thoại truyền tới một lý diệp không hoặc có lẽ là toàn bộ hoa hạ nhân dân cũng hết sức quen thuộc thanh âm tiểu lý là thủ trưởng lý diệp vội vàng đáp ứng một thân gọi điện thoại người tới chính là số một thủ trưởng hắn chính thông qua vệ tinh hình ảnh quan sát hàng thành tình huống tự nhiên cũng là ngay đầu tiên nghe được trương lam cùng lý diệp đối thoại đưa điện thoại cho trương lam thiên vương a để cho hắn tiếp một chút số một để cho lý diệp đem điện thoại cho trương lam là lý diệp vội vàng làm theo đem trong tay điện thoại vệ tinh đưa cho trương lam thấp giọng nói trương lam thiên vương số một thủ trưởng tìm ngươi có việc tốt trương lam đôi mắt lóe lên lấy năng lực của hắn khoảng cách gần như thế tùy tiện liền có thể nghe được lý diệp cùng số một đối thoại tự nhiên biết rõ đối phương là ai dù sao trước khi trùng sinh hắn ở trở thành thiên vương về sau cùng số một gặp mặt số lần cũng có qua không ít n g ư ơ i tốt thủ trưởng trương lam nhận lấy điện thoại trong thanh n â m nhiều hơn một phần tình cảm ha ha trương lam thiên vương n g ư ơ i tốt mạng mội trong điện thoại truyền đến số một trung khí mười phần thanh n â m ta lao đầu tử này muốn cầu cạnh ngươi a thủ trưởng không cần k h á c h khí trương lam nghiêm mặt nói chuyện đủ khả năng đều dễ nói đủ khả năng sao điện thoại cái kia một con số một nghe rõ trương lam mịt mờ biểu đạt ý tứ nhưng hắn cũng không tức giận dù sao trương lam chỉ là dân chúng bình thường có thể làm đến bước này đã tương đương ái quốc biểu hiện không có khả năng mỗi cái hoặc là cũng là vì quốc gia trương lam thiên vương ta trước tiên nói một lần thành ý của ta số một cùng còn lại mấy cái thủ trưởng nhìn thoáng qua nhau nói ra chúng ta nguyện ý trao tặng trương lam thiên vương ngươi chính thức thiên vương chức danh cũng chính là chúng ta hoa hạ thiên vương Thân phận địa vị chức danh này đối với ngươi không có ước thúc chỉ là hy vọng ngươi lại quốc gia có cần mà ngươi lại có năng lực thời điểm xuất hiện hỗ trợ mà ngươi dựa vào những cái này chức danh có thể tại quốc gia thu hoạch được cùng hết thẻ c u n g cấp bậc tướng quân nhất đãi ngộ ưu đ á i như thế nào nói xong số một thủ trưởng ánh mắt tha thiết nhìn xem màn hình đang mong đợi trương lam gật đầu lập tức đối với cái này trương lam n ở nụ cười hỏi ngược lại thủ trưởng chuyện tốt như vậy ta có lý do cự tuyệt sao cái gì cũng không làm liền trở thành tướng quân còn không cần làm cái gì liền có thể hưởng thụ được đãi ngộ trương lam quyết định chính mình thật không có lý do cự tuyệt ta v ề phần nói số một trong miệng duy nhất hy vọng trương lam làm được sự tình thân làm một cái hoa hạ người cho dù không có những cái này thân phận tại hắn đủ khả năng dưới tình huống cũng căn bản sẽ không chối tử sở dĩ thu hoạch được một cái hữu dụng thân phận rất tốt hơn nữa hoa hạ đệ nhất thiên vương xưng hảo chính là hắn trước khi trùng sinh xưng hảo hắn đương nhiên sẽ không nhường ra đi tốt số một mấy vị thủ trưởng cũng là thở dài một hơi kỳ thật so với trương lam có nguyện ý hay không trợ rút quốc gia bọn họ càng muốn xác định là trương lam sẽ không bị quốc gia khác cho mời chào hiện tại xem ra trương lam quả nhiên không hổ là ta hoa hạ người trên người chạy quần quận hoa hạ huyết trương thiên vương không biết ngươi muốn trở thành cái gì thiên vương số một tâm tình lúc này phong khoán rất nhiều cái kết như chút được gánh nặng bộ dáng hoàn toàn không nghĩ một cái đại quốc người lãnh đạo có thể đây cũng là bởi vì trương lam thực lực đại biểu giá trị quá khổng lồ cái gì thiên vương a trương lam sờ lên cái cảm sau đó cười một tiếng ta lười nhắc nghĩ dù sao danh hiệu này cũng không dùng đến quá lâu trương la minh m bạch số một ý tứ mỗi cái thiên vương đều có chính mình s ư n g hào nhưng hắn có không phải sở trường nhất hệ không thích hợp dùng trần hạo hơn nữa có thể nhặt e ít ở hắn cái khác không tốt trở thành quán quân thậm chí đại sư tin tưởng cũng không cần quá lâu a ha ha số một nghe được số một lời nói hiện thực một trận kinh ngạc sau đó cười ha hả trên cái thế giới này c ũ n g Trương chỉ có l a mươi dám nói ra nếu n ra h vậy v à, phản phất thiên ư n g chỉ c là một á r ấ tám ít q u độ thông thường. Thế nhưng nghĩ là, suy ộ từ chút được cả có chút tức cả nước hiện thành những thứ hợp trịnh phía hành thông tại Trương tựu, tất rất Tốt. một trọng gật ta tiến t nói bài người dưới này an ra Lam lấy lộ lý. lập đầu Số sẽ báo. 48. Từ hôm nay trở đi trương thiên vương ngươi chính là chúng ta hoa hạ đệ nhất thiên vương nha trương lam n ế t miệng lên một vòng đường cong sờ lên cái cằm đạo đệ nhất thiên vương cái danh s ư n g này cũng không tệ tất nhiên thu hoạch được giống như s ư n g hào ta cũng đưa quốc gia một món lễ lớn tốt rồi thuận tiện bắt đầu áp chế vô liếng trương lam ánh mắt run lên nghĩ đến số một có chút không rõ trương lam ý tứ cái gì đại lễ hoa hạ hiện tại có gì cần trương lam d ố i ra viện trợ tay sao tại số một không hiểu nhìn soi mói trong màn hình trương lam chậm rãi q u a y người hướng về lù gì ạ lên tiếng chào hỏi vị thân b i ể n cả sự tình thỏa đáng nhân loại chúng ta yêu cầu không cao kiến trúc trùng kiến chúng ta hội tự nghĩ biện pháp bộ kệ mẩn chứng cũng có thể trở về mà chúng ta cần chỉ là một nhóm thanh đồng cùng bạch ngân bộ kệ mẩn hỗ trợ làm công thời gian một năm như thế nào muốn một nhóm thanh đồng cùng bạch ngân cấp bộ kệ mẩn chủ lực lù gì ạ hơi nghi hoặc một chút quan sát một chút trương lam không minh bạch hắn muốn chỗ tốt như vậy làm cái gì đối với cái này trương lam biểu thị hắn nhưng là đi qua nghiêm túc suy tính bộ kệ mẩn thực lực có thật nhiều ngưỡng cửa cao cấp bước vào tinh anh cấp là một cái tinh anh cấp chia nhỏ chính là thanh đồng bạch ngân hoàng kim bạch kim tinh anh cấp bước vào thiên vương lại là một cái ngưỡng cửa về phần đằng sau trương lam còn đạt tới qua sở dĩ cũng không rõ ràng nhưng tin tưởng mỗi một lần đánh đột phá đều có ngưỡng cửa hiện tại trương lam muốn một nhóm thanh đồng cùng bạch ngân bổ kẹ mẩn những cái này bổ kẹ mẩn chắc chắn sẽ không phục tùng nhân loại nhưng nếu có cường đại bổ kẹ mẩn yêu cầu chỉ là làm công một năm tin tưởng sẽ không sẽ có về ấ n đ gì.、Mà、trong năm đó, bộ kẻ mẩn cùng người giang không chúng Mà năm mẩn thể thực triệt thu ra nếu như sinh ra giang buộc, chưa hẳn không thể thực đưa chúng nó đó, đưa để thu giang buộc thu phủ, bộ buộc, kẻ chưa phần ụ phục, c buộc Giang bộ thu kẻ mẩn một điểm nữa thì là bởi vì thanh đồng cùng bạch ngân đều ở vào mới vừa đột phá tinh anh cấp giai đoạn quốc gia đạt được dạng này một nhóm lực lượng hoàn toàn có thể mượn từ bọn họ sớm huấn luyện một trôi nhóm tinh anh cấp huấn luyện ra từ đó đem những tinh anh này huấn luyện r a cao cấp huấn luyện r a cũng tăng lên một cái cấp bậc nói tóm lại có chỗ tốt này có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong tăng lên hoa hạ thực lực hơn nữa có cái này tốt đẹp bắt đầu sẽ còn chậm rãi lan tràn ra đến lúc đó hoa hạ thực lực tổng hợp tất nhiên áp đảo nước khác phía trên mà những cái kia v ô liếng cũng tất nhiên vĩnh viễn không thể cùng quốc gia khiêu chiến về phần t r ư ơ n g lam chính mình ánh mắt của hắn sớm đã không có ở đây l à m tinh chương chín mươi chín sơ lâm hờ ái lần ở chi xả mù ti ai lần tháng chín năm hai mươi tốt rồi đáp ứng ngươi lù gì ạ suy tư một chút gật đầu nói cụ thể ngươi để cho người ta cho một con số chữ tới phàm là lần này đến tiến công nhân loại các ngươi thế giới bộ kẻ mần đều có thể lựa chọn con số không cao hơn cái kia tộc đàn tổng số một phần mười là được tốt t r ư ơ n g lam cũng là quyết đoán gật đầu sau đó lấy điện thoại di động ra đem tình huống cho số một nói rõ một lần đồng thời còn có lo nghĩ của hắn nghe xong trương lam mà nói dù là một hạng biểu hiện đều rất trầm ồn số một thủ lĩnh cũng là học số ba thủ t r ư ở n g một dạng hưng phấn trên bàn đập một trường trương lam đưa thật là một món lễ lớn a chuyện kia liền như vậy đỉnh trương lam cùng số một lên tiếng chào hỏi liền định cúp điện thoại phát hiện trong lòng hắn cảm tạ m nhất vẫn là lù gì ạ tìm mình rốt cuộc là chuyện gì chờ một chút trương lam thiên vương thông qua vệ tinh chú ý tới trong màn hình trương lam biểu hiện Số sau sự một mời Lam vội vàng nói hiện tại trên tay cái này điện thoại vệ tinh thu. Về sau nếu là có sự tình, đều có thể thông qua nó tùy thời liên hệ ta.、À. Trương lam nhìn thoáng qua trong tay điện thoại vệ tinh, vàng vệ Về vệ nói hiện ngươi cái điện liên điện này là nếu nó nhìn cũng có có hệ qua qua đều kết h hệ thể không ô n liên liền nói g có cự cuộc có được tuyệt, bất quá về sau rốt quá sau về ai liên hệ ai có thể liên không nói được rồi. là k thúc cùng số một trò chuyện trương lam đem tình huống cho lý diệp nói rõ một lần để cho hắn đem ủ xạ dỉ vẫn còn ở bộ k ẹ mẩn t r ứ n g còn trở về đồng thời tiếp nhận bộ k ẹ mẩn về phần bộ kệ mẩn bên này tự nhiên có lù gì ạ cái này v ị vị thần biện cả xử lý sau đó ước chừng qua nửa giờ thiên vương cấp vụ xạ dỉn tìm về con của mình b ỗ kẹ mẩn trứng mà lý diệp mấy người cũng tiếp thủ đạt tiêu chuẩn một nhóm b ỗ kẹ mẩn tốt rồi sự tình giải quyết ta liền đi thôi giải quyết những cái này về v ạ n trương lam cùng lý diệp còn có bên cạnh hắn cái kia tranh cãi muốn cho chính mình làm tiểu đệ trương trạch cần phất phất tay dự định đi theo lù gì ạ rời đi bất quá thanh â m của một nam nhân cắt đ ứ t trương lam động tác trương lam đại thần đại thần ân trương lam nghi ngờ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại lông mày nhíu lại ném ra đối phương là ngươi à người tới chính là trương điên phong còn có nguyệt vô nhai là ta là ta đại thần trương điên phong t o á t miệng xoa xoa đôi bàn tay đạo đại thần ngươi không phải gặp lại liền đúng không có thể trương lam gật đầu một cái ánh mắt ở chung quanh một chút vỗ kẹ mẩn trên thân nghe một lần đạo nói đi ngươi muốn cái gì vỗ kẹ mẩn hiện trường chọn một loại ta sẽ cho ngươi thu phục một cái thích hợp trợ giúp người khác thu phục bổ kẹ mần là có thể bất quá cái này bổ kẹ mần thực lực không thể vượt qua cao cấp bằng không thì dễ dàng làm phản từ ngực xung quanh nghe được trương lam lời nói người đều là nuốt nước miếng một cái đồng loạt hướng trương điên phong đầu nhập đi ánh mắt hâm mộ cái này người không biết đi thôi v ậ n cất chó gì vậy mà có thể tới cơ hội như vậy c ả tập tì c ả thở tì là có thể trương điên phong lập tức nói ra chính mình đã sớm suy nghĩ xong bổ kẹ mần hắn như vậy chọn cũng là có tự cân nhắc t r ư ơ n g điên phong có thể không phải thật ngốc hắn nếu thật là dựa vào t r ư ơ n g làm đạt được quá tốt bộ k ẹ m ẩ n một trăm phần trăm sẽ gặp người nhớ thương hắn không cho là mình có thể thủ ở mà cả tờ tì bồi dưỡng chu kỳ ngắn tiến hóa cuối cùng b ộ t tờ phờ dở cũng không yếu thậm chí hội siêu năng lực tuyệt đối là t â n thủ lựa chọn tốt nhất chủ yếu nhất là t r ư ơ n g điên phong kết luận t r ư ơ n g làm cho chính mình chọn cả tờ tì tư chất nhất định sẽ không đơn giản về phần lý do ca ca ngươi đi nhìn một chút tam đại bảng danh sách cái kia thuần một sắc quán quân cấp tư chất là nói đùa với ngươi không sai trương lam có chút n g o ạ i ý muốn nhìn trương điên phong một chút không nghĩ tới hắn còn có rất có đầu óc có lẽ sẽ là cái người thú vị trong lòng yên lặng nghĩ đến trương lam tùy ý ở hiện trường một chút cả tở tỉ trên người đảo qua phát hiện đại bộ phận cao cấp cùng trung cấp thanh đồng cấp đều rất ít tốt nhất cũng là bạch n g â n cấp bây giờ đang ở hàng thành khắp nơi bộ kẹ mấn đều đã tụ tập đến đây ở đây ít nhất có hơn ngàn chỉ cả tập t ỷ không nghĩ tới tỷ lệ thấp như vậy bạch ngân cấp tư chất bộ kẹm ẩ n trương lam có thể không đưa ra tay nghĩ nghĩ trương lam vừa nhìn về phía mấy con đến đánh khí thế mẹ tạ puột nói thực ra trương lam nhìn thấy cái này mấy con mẹ tạ puột cũng là một mặt một b ư ớ c ngươi nói các ngươi tiến hóa hành động đều như vậy khó khăn chả qua đến tham gia náo nhiệt có phải hay không cũng quá nhàm chán một chút hoán thẩm thì hoán thẩm trương lam nghiêm túc quan sát một chút cái kia mấy con mẹ tạ puột trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia kinh ngạc bạch kim cấp không nghĩ tới vốn còn muốn tìm hoàng kim cấp l i ề n tốt cũng được đây cũng là vận khí của ngươi a ạt ca nhìn phun ra hỏa diễm phát hiện bạch kim cấp tư chất mẹ t ạ t u ố t trương lam trực tiếp để cho ạt ca nhìn đối với sử dụng một cái hỏa hệ tuyệt chiêu vê anh kết thúc chiến đấu rất nhanh ạt ca nhìn dựa theo trương lam chỉ lệnh hướng một cái mẹ t ạ t u ố t phun ra một đạo quả cam ngọn lửa màu đỏ hỏa diễm tại chỗ chỉ mẹ tạ pot hoàn toàn không phản ứng thời điểm đưa nó bao phủ hoàn toàn đợi đến hỏa diễm biến mất mất đi sức chiến đấu mẹ tạ pot liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt sau đó trương lam ném ra một cái bổ kỳ bản không có nửa điểm ngoài ý muốn đã thu phục được mẹ tạ pot cho ngươi trương lam đem bổ kỳ bản p h o n g tới trương điên phong trong tay dùng chỉ có hai người thanh âm nói ra cụ thể tư chất ta không biết làm khẳng định vượt qua thanh đồng cấp thật tốt bồi dưỡng à. hữu duyên gặp lại nói xong trương lam đưa tay vô vô trương điên phong bả vai sau đó thu hồi chính mình hết thẻ tổ kẹm mẩn về tới giờ d i ả gỗ nạch trên lưng để nó hướng về lù di ạ phương hướng bay đi huynh đệ có thể a các loại trương lam rời đi nguyệt vô nhai lúc này tiến lên đón mặc dù trương điên phong đạt được là không thế nào mạnh m ẽ tạ t u ố t nhưng mệ tạ t u ố t tiến hóa sau b ộ t tở phở giờ làm sao cũng có cao cấp thực lực trương điên phong đây là một lần trở thành lam tinh chiến lược mạnh nhất hàng ngũ còn tốt trương điên phong nghĩ đến trương lam cùng mình lời nói tận khả năng không chế lại kích động trong lòng hướng nguyệt vô nhai cười cười huynh đệ chúng ta tâm sự lúc này trương trạch cần đi tới ôm lấy trương điên phong cổ muốn cùng hắn trò chuyện một lần、Tốt. trương ố t t điên phong tình huống bên này đã rời đi trương lam không biết lúc này hắn đã tới lũ dì ạ trước mặt vị thân biện cả bây giờ có thể nói cho ta biết tìm ta có chuyện gì sao trương lam tò mò hỏi chuyện cụ thể chờ một chút lại nói lù dị ạ thanh âm tại trương lam trái tim v ă n g lên quay người hướng về tây hồ mặt nước bay đi đi theo ta tốt ta gặp lù dị ạ rời đi trương lam đành phải để cho dở dạ gỗ nạch nhanh chóng cùng lên rất nhanh một người hai cái bổ kẹ m ẩ n đi tới trên mặt hồ lù dị ạ trong mắt xuất hiện năng lượng màu xanh lam cường đại tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ bao trùm trương lam cùng dở dạ gỗ nạch còn có chính nó một lần xông vào mặt hồ vê anh kinh thiên màn nước lần nữa nhấc lên lần này Những chương á i này mà l a một này là trăm n g Tì linh Đùa Ngạch lôi i thần lu à m sao đ ề bị di ạ thỉnh cầu trước đưa một cái thông cáo tháng mười năm hai n h ì n cái này ba cái thần làm sao sẽ bị giam lại trương lam hướng một bên lù di ạ t ỏ mò hỏi năm phút đồng hồ trước lù di ạ bao vây lấy trương l a m cùng dở dạ gỗ nạch trực tiếp vọt vào tây hồ một đường hướng về phía dưới lúc trước sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh đi tới hoàng hải bay ra mặt biển bay ra mặt biển về sau một cái vòng xoáy màu đen tại lực lượng nào đó tác dụng dưới c h ố n g rông xuất hiện lù di ạ lại dẫn dở dạ gỗ nạch cùng trương lam tiến nhập vòng xoáy này xuyên qua vòng xoáy về sau trương lam phát hiện mình đi tới một mảnh không gian kỳ dị mảnh này không gian kỳ dị lơ lửng tại trong cao không nhìn xuống trương lam phát hiện đập vào mi mắt là nhìn một cái biển rộng vô tận cùng ba nhỏ một to bốn cái hòn đảo cái này bốn cái hòn đảo để cho trương lam luôn cảm giác trong lòng có không nói ra được cảm giác quen thuộc lúc này lu dị ã nói chuyện biểu thị bọn họ hiện tại vị trí tri địa chính là xà mù tỷ island biết được tình huống này trương lam chấn kinh rồi xà mù tỷ island ở vào hờ ái lơ n mà hờ ai lần ở thì là cạn tàu c ù n g d ồ ở tô địa khu ở tại nhốt cũng lớn lục bên cạnh một cái quần đảo trên mặt biển có vô số hòn đảo trong đó xạ mù tì ai lần vị trí địa lý đặc thù nhất hắn là thế giới đại dương trung tâm nghe nói toàn bộ thế giới đại dương dòng nước cấm đều bị nơi này khống chế mà xạ mù tì ai lần xung quanh còn có ba tòa đảo nhỏ phía trên phân biệt cư trú mô chét ạ tỷ cù n ỏ g i ạ p độ bên trong mạnh nhất tồn tại có hỏa chi thần băng chi thần cùng lôi chi thần danh sưng trương lam làm sao cũng không nghĩ đến l ù gì ạ vậy mà trực tiếp mang chính mình từ thế giới hiện thực tiến nhập tổ kẻ m ẩ n thế giới cái này có chút mới vừa a biết rõ lúc này trương lam lại phát hiện mình hiện tại thân ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong phía trên có ba cái màu lam tinh thần năng lượng cầu mà năng lượng cầu bên trong nhốt ba cái tổ kẻ m ẩ n trương lam quan sát một chút về sau trương lam khỏe miệng lại là không khỏi co lại hắn phát hiện cái này ba cái đúng là hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ tới ạ tỷ cù nỏ mổ chẹt cùng giặt đ t hiếu k ỳ bọn hắn làm sao sẽ bị nhốt tại cái này trương l a m trước tiên hướng lù gì ạ hỏi nghi ngờ trong lòng nhưng còn không đợi lù gì ạ trả lời một thanh lâm xuất hiện để cho trương l a m có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra trương l a m cái thứ nhất thông qua phương pháp của mình lui tới hai cái thế giới ban thưởng tố chất thân thể đến nhân thể cực h ạ n c ò n tôm trương l a m khỏe miệng giật một cái ngươi cái này cái gì thần kỳ đệ nhất còn ban thưởng tố chất thân thể cái này làm sao ban thưởng có thể sau một khắc trương lam sẽ biết đáp án chỉ thấy trong hư không đ ố n g nhiên bắn xuống nhất đạo kỳ dị kim sắc quang mang tia sáng đem trương lam thân thể bao phủ lại bị tia sáng bao phủ lại ở trương lam chỉ cảm giác mình thân thể ấm áp tựa hồ có cái gì tạp đang bị vỡ nát vừa có cái gì đang bị bổ sung một cái này quá trình kéo dài một phút đồng hồ màu vàng kim quang mang biến mất lúc này trương lam nắm quả đấm một cái phát hiện thể nội có lực lượng vô tận hiện ra đến loại trạng thái này t r ư ơ nhìn g giác Lam cảm p í a trước m h thể đánh nhẹ nhóm. Chúc Nhìn bây giờ có thể một người đánh người đều rất nhẹ nhõm. Chúc mừng ngươi. mười có một rất đều xem trương lam ở trước mặt mình phát sinh nghiêng trời l ệ c h đất cải biến l ũ gì ạ lại một chút cũng không ngoài ý mớn nói ra lúc trước thân thể của ngươi cũng liền có thể kháng trụ trung cấp bộ kẻ mẩn công kích bây giờ mà nói thiên vương cấp phía dưới bộ kẻ mẩn công kích chỉ cần không có bị đánh chúng yếu hại đều có thể t r ọ i cứng ở ta còn cảm nhận được ngươi có siêu năng lực chờ ngươi siêu năng lực nếu là đột phá đến đỉnh cấp phối hợp thể chất của ngươi ngươi dựa vào bản thân đều có thể cùng thiên vương cấp trở xuống tổ kẹ m ẩ n đổi bính cũng dã như vậy trương lam có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới nhân loại cũng có thể trở nên mạnh như vậy nhưng lại vừa nghĩ tới c ả n tổ hệ lịt phù bên trong bờ juno có thể dựa vào thân thể của mình cùng olyx đánh cái này tựa hồ cũng rất dễ hiểu các loại olyx trương lam sờ lên cái cằm hắn phát hiện mình tựa hồ nhớ lại cái gì không được sự tình thiên vương đều sẽ coi trọng tổ kẹ m ẩ n tuyệt đối có thu phục giá trị a hơn nữa còn có đầu kia rét giải ra giả đồ nha l ạ n s ở à đầu này giải ra giả đồ ta liền giúp ngươi thu phục à tránh khỏi ngươi lại bị người trêu trọc trương lam trong lòng làm ra một cái quyết định đ ầ u này có thể bị l ạ n s ở lấy ra thay thế nguyên bản thê đội bên trong đã huấn luyện đến t r í ít thiên vương cấp giải ra giả đồ trương lam tuyệt tư chất của nó khẳng định bất phàm bất quá đây đều là nói sau bây giờ còn là trước hỏi t h ă m lủ gì à cái này vị vị thần biện cả rốt cuộc là cái tình huống như thế nào à nhân loại lưu di ạ thanh âm lần nữa xuất hiện ở trương lam trong lòng ta sở dĩ tìm ngươi là bởi vì kết luận ngươi có thể trợ giúp cho ta ta có thể trợ giúp cho ngươi trương lam có chút ngoài ý m u ố n nghi ngờ nói thân làm cấp một thần ngươi đều không làm được sự tình ngươi làm sao sẽ cho là ta có thể làm đến đâu bởi vì ngươi trong tay có thứ mà ta cần lưu di ạ trầm giọng nói ta cần trong tay ngươi toàn bộ khôi phục dược tề nghe vậy trương lam giật mình kinh ngạc nói ngươi biết ta có toàn bộ khôi phục dược tề làm sao ngươi biết không cần kinh hoàng nhân loại l ù gì ị ạ phách động cánh đi tới trương lam cách đó không xa mang theo một tia chân thành nói ta cũng không phải là biết rõ thân phận của ngươi ta chỉ là biết rõ hạng người g ì hội thu hoạch được phần thưởng này chúng ta những cái này có danh hiệu tổ kẹ mẩn cũng coi là thế giới quy tắc giữ gìn người sở dĩ có thể đọc lấy đạo một chút tin tức sở dĩ ngươi một đã sớm biết ta trương lam nhữ mày chẳng lẽ mình sáng sớm ngay tại cấp một thần đại lao trước mặt lăn lộn một cái quên mặt sato si cũng không cái này đãi ngộ a không phải vượt qua t r ư ơ n g lam dự liệu là luji a lắc đầu nói ra bất luận cái gì một nhân loại tin tức chúng ta đều đọc lấy không đến ta chỉ là hiểu rõ đến toàn bộ khôi phục d ư ợ c t ề phần thưởng này đã trao quyền cho cấp dưới một mực tại tìm kiếm a trương lam nghe vậy nháy nháy mắt vậy làm sao ngươi biết người này là ta vấn đề này n g ư ơ i xác định cần ta trả lời lưu g ì ạ không có trả lời mà là hướng về trương lam hỏi ngược một câu ánh mắt có chút quái dị À, trương lam nghi ngờ nháy nháy mắt nhưng rất nhanh kịp phản ứng vua hót một cái đúng vậy à lưu g ì ạ đều nói rồi nó từ một ít quy tắc trong tin tức biết rõ toàn năng khôi phục dược t ề phần thưởng này đã phát ra mà bây giờ toàn bộ thế giới phát động qua thông cáo cũng chỉ hắn trương lam lưu g ì ạ có lẽ bởi vì không biết hắn cụ thể trong lòng tìm không thấy hắn nhưng hôm nay hắn xuất hiện ở hàng thành giải quyết đủ xạ dỉn sự tình để cho hắn bại lộ thân phận dù sao có thể chỉ huy thiên vương cấp dở dạ gô nạch huấn luyện ra nhất định là thế giới đệ nhất minh bạch những cái này trương lam sờ lên cái c ằ m hướng lù gì à hỏi hiếu kỳ hỏi một chút ngươi cần cái này toàn năng dược tề làm cái gì mặt khác thân làm cấp một thân ngươi sẽ không lấy không ta đổ tốt như vậy a các bạn vào link trang web bên trong tả phần mô tả bên dưới vê i d e nghe o để chọn bộ chuyện n h bộ tan vỡ lù di ạ bồ kẹ mẩn trứng tháng mười một năm hai mươi yên tâm lù di ạ nhìn trương lam một chút lộ ra một mặt cười đối với nó mà nói đồng giá trao đổi tốt nhất trong tay nó có không ít đồ tốt như trương lam muốn trả giá nó ngược lại có sầu dù sao thân làm một cái cấp một thần m a n h mẽ cướp đoạt quá thấp kém cần phải như vậy sâu chân lù di ạ có thể hay không làm nó biểu thị nhất định sẽ làm bởi vì cái này cũng là vì con của nó đây chính là ta cần ngươi giúp một tay lý do lưu gì ạ trong mắt xuất hiện h à o quang màu xanh lam mảnh này không gian kỳ dị bên trong một đạo rất nhỏ gợn sóng không gian xuất hiện sau đó một k h ỏ a trắng không tì vết bổ k ẹ mẩn t r ứ n g từ đó phi ra trương lam hướng về bổ k ẹ mẩn t r ứ n g nhìn sang thuận tiện dò xét một lần bổ k ẹ mẩn t r ứ n g song sinh sinh mệnh lực s ó i mòn sắp tử vong trạng thái thời gian ba ngày e ít g chín nghìn tám trăm m ư ơ i nghìn chúng loại lưu dị ạ tư chất thần cấp không xác định dĩ nhiên là lù di ạ bổ kẹ mẩn t r ứ n g trương lam giật mình nhưng hắn càng kinh ngạc chính là viên này bổ kẹ mẩn t r ứ n g trạng thái sắp tử vong đây là tình huống gì đ ỗ n g nhiên trương lam ngẩng đầu nhìn một lần không chế bị giam cầm ở b a thần điểu trong lòng có một cái suy đoán cái này lù di ạ tình huống hiện tại tám thành cùng bọn hắn có quan hệ bằng không thì lù di ạ cũng sẽ không sẽ có thần chức chính bọn họ cầm tù lúc này bổ kẹ mẩn t r ứ n g bay đến trương lam trước mặt hắn nhìn kỹ phát hiện viên này bổ kẹ mẩn trứng phía trên có một đầu đối với mắt trần có thể thấy vết rách đây là trương lam hướng lú dì ạ biết rõ còn cố hỏi hắn có thể nhìn thấu tư liệu sự tình tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói ra miệng đây là con của ta lú dì ạ trong mắt hiếm thấy hiện lên một tia phẫn hận đây là ta cùng thê tử của ta thai ngén hải tử chúng ta dựng dục ngàn năm vận khí rất tốt có hai đứa bé nhưng vào lúc này vừa nói lú dì ạ ngẩng đầu nhìn một chút một vòng lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất sau đó nói cụ thể ngươi không cần biết rõ ngươi chỉ cần biết rõ ta đây hài tử bởi vì một chút nguyên nhân tại sắp ấp chứng thời điểm bị ngoại lực phá hư hiện tại nó lập tức phải đi thôi mà ta cần ngươi toàn bộ khôi phục dược tề trợ giúp khôi phục nói xong lưu gì ạ mắt lộ ra mong đợi nhìn xem trương lam ngươi cần gì báo đáp có thể nói cho ta biết chỉ cần có thể để cho ta hài tử thành công ấp chứng đủ khả năng ta đều nguyện ý cho ngươi dạng này sao trương lam cúi đầu xuống suy tư lù g ì ạ nói thế tử trương lam nghĩ đến hẳn là nguyên tắc gạ nỉm bên trong xạ tổ xỉ gặp phải cái kia lù g ì ạ thực lực nên tại cấp ba thần khoảng t r ư ờ n g không thể nào cùng trước mặt cái này vị thần biển cả sánh ngang hắn nhớ đến lúc ấy lù g ì ạ hải tử đã thành công ấp trứng còn có chính mình tên gọi tiểu ngân chẳng lẽ lại đi ra biến cố gì các loại trương lam bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nhìn thấy cái kia viên b ổ kẹ mẩn t r ứ n g tư liệu trên đó viết song sinh chẳng lẽ cái này t ổ kẹ mẩn t r ứ n g nhưng thật ra là hai khỏa trong đó một khóa ấp t r ứ n g về phần viên thứ hai cũng chính là trước mặt viên này cuối cùng là chơi xong mặt khác lưu dị ạ trong miệng b i ê n cố trương lam nghĩ đến xả mụ tì ai lần sự kiện cũng là có chỗ suy đoán nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc nghĩ những thứ này vị thân biện cả có thể mạo mội hỏi một chút sao trương lam nghĩ đến trước xác định một lần suy nghĩ trong lòng n g ư ờ i nói lưu dị ạ bình tĩnh nhìn trương lam ngươi hải tử là có hai cái sao trương lam tò mò nhìn lù di ạ a làm sao ngươi biết lù di ạ nghi ngờ há to miệng nhưng cũng không có dấu diếm gật đầu nói không sai ta có hai đứa bé trong đó một cái đã ấp t r ứ n g hiện tại từ thê tử của ta mang theo trên người quả nhiên nha khẳng định trong lòng suy đoán trương lam hiểu gật đầu một cái sau đó nói ra vị thần b i ể n cả thỉnh cầu của ngươi ta không cách nào đáp ứng vì sao nhân loại lù dì a híp mắt lại lên nó không minh bạch trương lam tại sao phải cự tuyệt nó hơn nữa tên nhân loại này lại có phần này đảm lượng là nó biểu hiện quá dễ nói chuyện sao chẳng lẽ nó thật muốn đối với một cái nhân loại xuất thủ c ấ p đ o ạ n vị thần b i ể n cả không nên kích động trương lam bình tĩnh khoát tay á o vung tay lên trực tiếp xuất ra toàn bộ khôi phục dược tề ném cho lù dì a đạo chính ngươi cảm thụ một chút bình này toàn năng khôi phục dược tề ngươi không cảm thấy đối với con của ngươi hữu dụng Bá. nhìn thấy hướng chính mình bay tới bình dược tề lù dì ạ trong mắt lõe lên một vòng vẽ kích động hào quang màu xanh lam bắn ra lập tức đưa nó bao trùm khống chế bình dược tề đi tới trước mặt mình lù dì ạ nhắm mắt lại thả ra tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ c ả m thụ sau nửa ngày lù dì ạ trên mặt toát ra thần sắc thất vọng nó minh bạch trương lam ý tứ cái này toàn bộ khôi phục dược tề quả thật không tệ ẩn chứa trong đó lực lượng có thể cho một cái sắp gặp tử v o n g t ổ kẹ mẩn trong nháy mắt liền khôi phục lại toàn thắng trạng thái thậm chí còn có thể chữa trị tất cả không tốt tình huống có thể cái này bồi thường chỉ là thể lực cùng một chút trụ cột sinh mệnh lực còn có thể khôi phục đủ loại dị thường trạng thái nhưng cái này nhưng lại không thể bù đắp chạy mất sinh mệnh bản nguyên sinh mệnh bản nguyên là một cái sinh mệnh thứ trọng yếu nhất cũng là hiện tại lù gì ạ chứng đang tại chạy mất đồ vật xem ra là ta quá kích động không đem tin tức hiểu rõ ràng lù gì ạ chán nản thanh âm tại trường làm trong lòng vang lên sau một khắc Nó không chế trương o à n năng đến khôi phục dược tề t bay đến trương lam trước mặt, trong thanh một tịch, ngươi lạc âm loại, nhiều hơn một tia là tịch. nhân loại, ngươi nói kia đưa i đi nơi nào, hoặc là hồi muốn nào, n là hoặc g ơ i tới thế giới thế t cũng được, ta đưa ngươi tay r ở về. Hôm n giao dịch hủy bỏ. Hủy bỏ. Tại sao phải hủy bỏ? tiếp ạ sao Lam đưa tay phải hủy i bỏ? Trương t nhận toàn năng khôi phục dược tề tiện tay ném vào tiểu thế giới bên trong khoe miệng khẽ dương lên rời bước tiến lên đưa tay khoác lên lũ dị ạ bổ kẻ mẩn trứng bên trên cười nói mặc dù không cần toàn năng khôi phục dược tề nhưng cái này không có nghĩa là ta không thể giúp được ngươi cùng vị thần b i ể n cả giao dịch mất rồi sẽ không trở lại ta có thể không muốn bông u tha vừa nói trương lam không c h ế trong cơ thể tự nhiên chi lực tràn vào bổ kẹ mẩn trứng lập tức một c ỗ hảo quang màu xanh lục bao phủ lại lù di ạ bổ kẹ mẩn trứng đây là lù dị ạ thoáng chốc mở to hai mắt toát ra không thể tin chi sắc hoảng sợ nói a ngao đây là nhất là chất phác tự nhiên chi lực không sai a trương lam hướng lù dị ạ nở nụ cười mặc dù lù dì ạ không dụng tâm tính tự cảm ứng hắn nhưng như cũ có thể nghe hiểu lù dì ạ ý tứ quá tốt rồi lù dì ạ nhìn thấy chương làm trên người xuất hiện tự nhiên c h i lực lập tức vui vẻ nó kỳ thật có nghĩ qua tìm sẽ lễ bị cái này vị xâm lâm c h i thần hỗ trợ nhưng thế nhưng rất nhiều nhân tố tích lũy để nó không thể làm như vậy không nghĩ tới người trước mặt này loại mang cho chính mình như vậy một phần kinh hỷ nhất nhưng ngay sau đó lù dì ạ lại nhữ mày cảm thụ qua sẽ lễ bị cường đại tự nhiên lực nó có thể cảm nhận được t r ư ơ n g lam phần lực lượng này tương đương nhỏ yếu hắn có khả năng trợ giúp con của mình sao đối với cái này t r ư ơ n g lam biểu thị lực lượng của mình yếu như vậy chữa trị vẫn là lù gì ạ t ổ kẹ mẩn trứng đương nhiên không dùng nhưng không quan hệ hắn chân chính biện pháp không phải cái này Tăng thêm、e、ít tờ, tổ trứng, Trương thân tử, ta mới là người thân、33A. Tháng 12 năm mần biển ngươi gì hài mới e lù là ạ kẹ vị cả, 33A. thời gian không sai biệt lắm thăng thêm e ít tờ lù g i ạ tổ kẹ mần trứng hai trăm chương lam tự nhiên c h i lực mới trung cấp tự nhiên không đủ để đi trị liệu cấp một thần đời sau tổn thất sinh mệnh bản nguyên nhưng hắn vẫn là làm bộ cho lù gì ạ trứng không ngừng trú vào bên trong cơ thể tự nhiên c h i lực đồng thời để cho trên mặt mình lộ ra một chút tráng bệnh c h i sắc hắn làm như vậy cũng không phải đơn thuần muốn có thể thu hoạch lù gì ạ hảo cảm cái gì càng nhiều hay là vì bo bo giữ mình dù sao nếu là hắn có thể chữa trị cấp một thần hài tử bổ kẹ mẩn trứng c ò n rất thoải mái mà nói hắn cũng quá không bình thường sở dĩ ước chừng qua mười lăm phút dáng vẻ trương lam vừa mới bị thế giới ý chí cải tạo thân thể đã mồ hôi đầm địa lúc này hắn mới cho lũ gì ạ bổ kẹ mẩn trứng tăng thêm e ít tờ bá tại e ít tờ bị trương lam gia nhập bổ kẹ mẩn trứng lập tức một đạo trương lam chưa từng thấy qua b ạ c h sắc quang mang trong nháy mắt lóng lánh đây là ấp trứng l u g ì ạ hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ hắn cái này sống không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng thấy qua chuyện quỷ dị như vậy một cái nhân loại có được xâm lâm chi thần một dạng tự nhiên chi lực còn chưa tính có thể trị liệu con của mình cũng có thể lý giải nhưng cái này vậy mà trước một giây này cũng còn muốn tử vong t r ứ n g lại muốn ấp t r ứ n g l u g ì ạ cảm thấy hôm nay chuyện mình thấy có chút huyền huyễn bá tia sáng rất mau lui lại đi một cái so vị thần b i ể n cả l u g ì ạ muốn nhỏ hơn rất nhiều nhưng giống nhau như lúc tiểu lù dì ạ lấp lóe lấy u mê ánh mắt xuất hiện ở trương lam cùng lù dì ạ trước mặt a ngao tiểu lù dì ạ nghi ngờ nháy nháy mắt quan sát bốn phía một lần ánh mắt đầu tiên là tại vị thần b i ể n cả trên người dừng lại một lần sau đó có nhìn một chút bản thân Ô ngao tiểu lù dì ạ hướng vị thần b i ể n cả kêu to một tiếng h i ệ n nhiên là biết rõ cái này chính là phụ thân của mình loại huyết mạch tương liên kia cảm giác sẽ không sai vị thần biển cả cái kia từ trước đến nay vẻ mặt nghiêm túc cũng nhiều hơn mấy phần nhu hòa thậm chí hốc mắt đều có chút ướt át con của nó tao nộ nhiều như vậy không nghĩ tới thành công ấp chứng đi ra thực quá tốt rồi giờ k h ắ c này vị thần biển cả đối với trương lam độ thiện cảm thăng lên đến cực điểm về phần trương lam có thể khiến cho tiểu l ư gì ạ ấp chứng sự tình hắn đã lười nhác suy nghĩ nhiều có thể sau một khắc vị thần biển cả khoe miệng lại là co lại trong hốc mắt ướt át cũng ở đây lập tức buốc hơi rơi bởi vì tiểu lưu dị ạ trước một giây còn cùng hắn kêu to đây một bộ nòng nọc nhỏ rốt cuộc tìm được mụ mụ cảm động bộ dáng có thể sau một khắc tiểu gia hỏa này cánh khẽ vô vậy mà hướng thẳng đến trương lam bay đi ông ao tiểu lưu dị ạ rất là thân mật cọ sát trương lam gò má trong thanh âm tràn đầy vui sướng người tốt ta tiểu lưu dị ạ trương lam đưa tay tại tiểu lưu dị ạ trên đầu vớt ve một lần trong mắt mang theo mỉm cười đồng thời dò xét một lần tiểu lưu dị ạ số liệu thính danh lưu dị ạ con mái thuộc tính phi hành siêu năng đặc tính á c bức cảm giác tợ dết dơ thích ứng lực gạ đạp t ạ bị lì tì xin nhì ẩn tăng đặc tính đa trọng lân phiến mùn tỷ c a l ệ đẳng cấp trung cấp mười một e ít tờ một nghìn chín t chín m ư i chín h a nghìn tư chất cấp ba thần bù đắp bản nguyên có thể tăng lên độ thân mật hai trăm năm mươi lăm mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng quả nhiên nhìn thấy tiểu lưu dị ạ số liệu bảng trưng lam nội tâm một trận cười khẽ lúc này mới xem như hắn hôm nay lớn nhất thu hàng lưu dị ạ bộ kệ mẩn chứng cùng hắn trước kia dùng e ít tờ hỗ trợ ấ p chứng bổ kệ mẩn nhưng khác biệt cái này bổ kệ mẩn chứng sinh mệnh bản nguyên đang trôi qua có thể nói lại đi hướng tử vong lúc này trương lam dùng tăng thêm e ít tờ loại này an gian phương thức để nó sớm hoàn thành ấ p t r ứ n g cái này ấp t r ứ n g mặc dù để cho lù gì ạ tiên thiên không đủ mà dẫn đến tư chất c o giảm xuống nhưng sinh mệnh chiếm được cứu vớt mà trương lam tăng thêm e ít tờ cho tổ kẹ mẩn tăng thực lực lên bọn hắn cùng lúc tăng lên độ thân mật điểm này đã sớm nghiệm chứng qua hẳn là từ nơi sâu xa có cái gì cảm ứng mà bây giờ lù gì ạ sinh mệnh tương đương trương lam cho hắn đối với trương lam độ thân mật đạt đến đỉnh cấp cũng rất dễ hiểu mà thân mật như vậy tốc độ trương lam cảm thấy lấy sau các loại lù dì ạ trưởng thành đến đầy đủ cảnh giới vị thân biển cả thả hắn ra ngoài lịch luyện khi đó chính mình tuyệt đối sẽ có cơ hội thu phủ tiểu lù dì ạ ta là trương lam xin nhiều chỉ giáo a cái này cho ngươi vừa nói trương lam xuất ra một khối bô ké bờ lok bô ké bờ lok là trương lam tại x ị p thời điểm mua cũng là hàng cao cấp không những có thể bổ sung siêu nhiều thể lực vị đạo cũng không tệ lắm giống thạch mở dạng a n o lưu dì ạ không phòng bị chút nào há mồm ăn trương l à m đưa tới b ổ kẹ bơ lóc cặp mắt lập tức hiếp lại hiển nhiên rất vui vẻ một bên vị t h â n biển cả thấy cảnh này không biết làm sao nội tâm có chút ghen ghét hắn rất muốn nói hai tử ta mới là cha ngươi à ngươi và một cái nhân loại như vậy thân là cái đó giống như đương nhiên lưu dì ạ cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ vì cam đoan chính mình thân làm thần tôn nghiêm hắn mới sẽ không yên tầm mặt mũi h ừ vị t h â n biển cả cánh khẽ vô đi lên bay đi ánh mắt tại ạ tỷ củ nọ ba người bọn hắn trên người quét qua ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh lần này con của ta không có việc gì ta liền bỏ qua cho bọn ngươi không nên tái phạm bằng không thì tức đoạt các ngươi thần chức hướng về phía ba thần đ i ể u phát ra một cái cảnh cáo vị thần biển cả cánh khẽ vỗ bao phủ tại ạ tỷ củ nọ ba cái trên người lam sắc quang mang lập tức tiêu tán ngao ba cái thần đ i ể u khôi phục tự do hướng vị thần biển cả gầm rú một tiếng không biết là biểu đạt có ý tứ gì sau đó liền hướng lấy phía dưới bay đi rất nhanh liền bay ra cái này tiểu không gian hướng về xạ mù tì ai lần phụ cận tam đảo bay đi ân trương lam nhìn xem ba thần đ i ể u ánh mắt h i ế p lại không biết có phải hay không ảo giác hắn cảm nhận được cái kêu ba cái thần đ i ể u tựa hồ trước khi rời đi chú ý hắn một lần đồng thời mang theo bất đồng cảm xúc có một đạo lửa nóng cảm giác cảm giác rất bình thản tựa hồ chỉ là đơn thuần chú ý có một đạo tương đối nóng nảy cảm giác cảm xúc rất mạnh tựa hồ mang theo khinh thường còn có một đạo lạnh như băng cảm giác trong đó mang theo một chút thiện ý sở dĩ ạ tì cù nọ là hướng ta có hào cảm trương lam cảm giác rất thú vị bất quá càng thú vị chính là g i ạ p đột cái kia tạp mao đ i ể u vậy mà đối với mình tỏ vẻ khinh thường bất quá là một cái có thần chức cấp hai thần rất phách lối a cái này tạp mao đ i ể u về sau thực lực đủ rồi không phải cho nó học một khóa trương lam trong lòng âm thầm lập xuống tiểu mục tiêu lúc này vị thần biển cả lại bay xuống dưới nhìn trương lam một chút sau trong mắt xuất hiện một vòng tia sáng kỳ dị ngay sau đó trương lam thấy qua cái kia hát sắc vòng xoáy lần nữa xuất hiện hát sắc vòng xoáy cái kia bưng một lớn một nhỏ hai cái lũ d ì ạ bay tới thấy thế trương lam khỏe miệng giật một cái a ba xạ tổ si tính cái gì ta một lần nhìn thấy bốn cái lũ d ì ạ ta nói gì sao t r ư ơ n g một trăm linh ba lũ d ì ạ quà tặng tiếp theo bàn cờ lớn mười ba hai mươi ông ao hai cái mới xuất hiện l ũ d ì ạ hướng về vị thần b i ể n cả phát ra một tiếng thân mật kêu to sau đó hai cái l ũ d ì ạ lực chú ý đều bỏ vào chương lam bên cạnh cái kia l ũ d ì ạ trên thân âu ngao cái kia hình thể tương đối khá lớn l ũ d ì ạ rõ ràng là l ũ d ì ạ mẫu thân nàng nhìn thấy tiểu l ũ d ì ạ trên mặt nhiều vẻ kích động hốc mắt bá liền đỏ cánh khẽ vua hướng về tiểu l ũ d ì ạ bay tới âu ngao tiểu l ũ d ì ạ cũng là đột nhiên có cảm giác đồng dạng hướng về lù di ạ mụ mụ phương hướng bay đi ông ao hai cái lù dì ạ gặp mặt lẫn nhau thân mật cọ sát đối phương hốc mắt ướt át nước mắt không cầm được lưu lại lù dì ạ rốt cuộc là lù dì ạ cấp một t h â n đời sau hãn tại vẫn là vổ kẹ mẩn chứng thời điểm liền có thể đối với ngoại giới một ít chuyện sinh ra một chút cảm ứng hơn nữa tiểu lù dì ạ là song sinh cùng một cái khác tiểu lù dì ạ là quan hệ t ỷ muội nàng có thể mượn từ đã ra đời t ỷ t ỷ cảm nhận được ngoại giới một chút tin tức trong đó liền bao quát phụ mẫu đối với mình yêu cùng vội vàng ông ngao khách quan tại mẹ của mình một cái khác tiểu lù di ạ càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt tò mò đặt ở trương lam trên thân chẳng biết tại sao tên nhân loại này cho chính mình một loại cảm giác thân thiết nàng không biết đây là bởi vì nàng và mình mội mội là song sinh quan hệ mà mội mội nàng đối với trương lam thân mật đạt đến mát trị số người tốt ta trương lam gặp tiểu lù di ạ tỉ tỉ nhìn mình cười lên tiếng chào hỏi ông ngao tiểu lù di ạ tỉ tỉ đánh bạo bay đến trương lam trước mặt tò mò nháy mắt tận đến giờ phút này cái kia mẫu lù g ì ả mới đưa lực chú ý bỏ vào trương lam trên thân ông ao vị thân b i ể n cả thấy thế cho thê tử của mình còn có đại nữ nhi giải thích một chút tình huống ông ao tạ ơn lù g ì ả mẫu thân h i ể u rõ ràng tình huống cảm kích hướng về trương lam gọi tới một tiếng không cần k h á c h khí trương lam khoát tay háo nhưng sự thật một lần thu hoạch bốn cái lù g ì ả tình hữu nghị trong đó một cái còn thân mật giá trị tràn đầy trong lòng của hắn đều nhanh chết cười khách khí cái quỷ bất quá trương lam nghĩ như vậy vị thần b i ể n cả lại không cho là như vậy nó bay đến trương lam trước mặt chân thành nói nhân loại đa tạ sự hỗ trợ của ngươi ta cảm thấy thế nào đều không thể biểu đạt ngươi cứu hài tử của ta lòng biết ơn mời trước tiếp nhận lời chúc phúc của ta a theo vị thần b i ể n cả thanh âm tại trương lam trái tim vang lên nó ngừng đầu phát ra một trận kỳ dị thanh âm đó tựa hồ là một loại minh sướng kèm theo lù d ì ạ kỳ dị tiếng ca xuất hiện xung quanh xuất hiện một tầng hào quang màu xanh lam không ngừng hướng về trương lam trong thân thể hội tụ quá trình này đại khái kéo dài năm phút đồng hồ trương lam ngoại ý muốn phát hiện lù d ì ạ minh sướng cũng rất tiếm thay đợi đến lù d ì ạ trong miệng cái cuối cùng âm phụ rơi xuống trương lam phát hiện bên trong thân thể của mình tựa hồ nhiều một sức mạnh kỳ dị hắn lúc này nhìn một chút chính mình số liệu bảng bên trong năng lực đặc thù cột siêu năng lực cao cấp tự nhiên tri lực trung cấp trung đ ẳ n g tiểu thế giới vị thần biển cả c h ú c phúc cùng biển cả thành lập kỳ dị liên hệ tại trong biển cũng có thể hô hấp sinh tồn có thể mượn từ hải dương chi lực khôi phục thể lực thân thể dị thường tại bất luận cái gì có nước địa phương đều có thể cùng lù di ạ thành lập liên hệ mạnh c h ó á n g rồi có thể tại trong hải dương sinh tồn vậy mình chẳng phải là tại trong hải dương cũng là như g i ố n g trên đất bằng vậy muốn phát tải trong hải dương tuyệt đối tải phú nhiều nhất địa phương mặt khác tùy thời có thể tìm vị thần biện cả đây không phải mang ý nghĩa mình tùy thời có thể tìm lù di ạ hỗ trợ mặc dù lù di ạ không có khả năng gấp cái gì đều rút nhưng cái này cũng chẳng khác gì là nhiều hơn một phần át chủ bài a một phần có thể cùng thần bí mảnh vỡ sánh ngang át chủ bài cảm giác này thật l à p đồng cũng chính là lúc này thế giới ý chí thanh âm lại tại hết thệ làm tinh nhân loại trong đầu vang lên thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện gia t r ư ơ n g làm cái thứ nhất đạt được thần chức b ổ kẹ mẩn trúc phúc ban thưởng cợt m mơ n ở ta còn quá trẻ ta vốn cho rằng chỉ cần là trương lam hai chữ ta đều sẽ không lại vì thế có bất kỳ tâm lý ba động nhưng bây giờ ta biết mình vẫn là tuổi còn rất trẻ nhìn ta trước mặt cách đó không xa tiểu s ậ m đạo ta muốn ngâm một câu thơ a trương lam đại thần a ngươi vì sao như vậy điều thần thú trúc phúc ta ngay cả lợi hại một chút bổ kẹ mẩn cũng chưa từng thấy người ta đã được đến thần chức thần thú trúc phúc Nam. người so với người tức chết người trương lam không phải người đ ừ n g so trong chấp nhóm này vô số người trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển bọn họ rốt cuộc hiểu rõ trương lam mãi mãi cũng có thể tú bọn họ một mặt vô số người ở trong lòng hò hét cũng có vô số người trở lại l à m tinh phát biểu cảm t ạ mà lúc này hoa hạ cũng ban bố đối với trương lam x ư n g hảo đây không phải trao tặng bởi vì trương lam cùng quốc gia là bình đẳng quan hệ phía chính phủ chỉ là thông chi đồng thời hoa hạ đệ nhất thiên vương thân phận cũng chẳng khác gì là tuyên bố trương lam lập trường cái này khiến vô số hoa hạ người phát ra âm thanh ủng hộ đệ nhất nhân không hổ là đệ nhất nhân mà chiếm được tin tức này các quốc gia lại tập thể trầm mặc nguyên bản kêu gào muốn bom nguyên tử bọn họ lại không phải rất đuổi bởi vì lưu di ạ tại hàng thành hiện thân trương lam cũng có khả năng không có ở đây l à m tinh thế giới nhất là trương lam hiện tại có được thần chức b ổ kẹ m ẩ n trúc phúc có đầu hóc người đều có thể đoán được đây tuyệt đối là lù gì ạ mặc dù bọn họ không rõ ràng nguyên nhân nhưng bọn hắn biết rõ trương lam nhất định phải đến lù gì ạ h à o cảm loại tình huống này trừ phi là thực muốn hủy diệt thế giới bằng không thì đạn hạt nhân chỉ là một chuyện cười bất quá mạch nước ngầm hay là tại một số người mệnh lệnh dưới bắt đầu hiện lên đương nhiên những cái này tạm thời cùng trương lam không quan hệ hiện tại hắn đang tại rồ ở tổ địa khu phủ lạc i t y thực sự là gặp quỷ, cái này vị thân biện cả thật đúng là đề phòng c ư a p h ú lạ ct một chỗ nhà cao tầng bên trên trương lam đánh giá thành thị phía dưới n h ị n không được phàn nàn nhưng trong mắt lại mang theo ý cười có thể khiến cho vị thần b i ể n cả như vậy q u ấ n bách hắn cũng coi là phần độc nhất chuyện nguyên nhân là trương lam khi lấy được chúc phúc sau rời đi dù sao hắn rời đi xạ phở ổng ct quá lâu còn cần xử lý sự tình đâu có thể lúc này tiểu lưu di ạ vậy mà khóc bởi vì nàng không muốn cùng trương lam tách ra cái này có thể lo lắng vị thần b i ể n cả cùng lưu di ạ mụ, mụ. chương á i này lù gì ạ t ế n h là một ớ i vừa ấ trăm lẻ bốn chỗ tốt nhiều đến bạo lù di ạ thép e o ỷn h e s t i v a l mười bốn hai mươi chương lam chấn an tiểu lù gì ạ là vì tiếp theo bàn cờ lớn Tiểu Di giờ Lũ A bây còn mặt khác trương lam còn cân nhắc đến kỹ năng lưu di ạ chắc là sẽ không di truyền kỹ năng nhưng hắn sẽ dạy a vị thần b i ể n cả cùng lụ g ì a mụ mụ tư liệu trương lam đều nhìn rồi nhìn xem thanh kỹ năng chúng cái kia một đống kỹ năng hắn nóng mắt hết sức à. mà những kỹ năng này cũng là vị thần b i ể n cả có thể giảng dạy cho tiểu lụ g ì ạ sở dĩ trương lam nghĩ đến hoàn toàn có thể cho vị thần b i ể n cả trước thật tốt bồi dưỡng tiểu lụ g ì ạ các loại đem kỹ năng đều không khác mấy học tốt được hắn đón thêm tay nha đến lúc đó phối hợp với hắn n h ặ t e ít tờ năng lực chẳng khác gì là nhiều hơn một cái đi lại kỹ năng rút ra khí hơn nữa tóm i biến tiểu đi biển ể u lưu nguyên nguyên lưu lần.、Trương、lam tư tư Trương gì không cũng ạ ạ bản bị bản cả tổn thần thành thần nghĩ đến, tiểu lưu gì đi theo vị thần n đây vị thất, trí ít thậm chất chất, thấp một theo chí chắc cấp cấp cấp mà i cái có cấp này vị lại trương lam cảm thấy tiểu lưu dì ạ hoàn toàn trước tiên có thể cùng vị thần b i ể n cả bọn họ ở chung một đoạn thời gian sở dĩ hắn chấn an tiểu lưu dì ạ đồng thời cùng nàng dự định chỉ cần thực lực của nàng đột phá đến quán quân cấp liền đến tìm nàng tiểu lưu gì ạ muốn trưởng thành tuyệt đối không cần bao lâu thần cấp tư c h ấ t hợp với cấp một thần lao ba làm chỗ rửa cùng lao sư trưởng thanh c h ậ m mới có quỷ cho dù thực trưởng thanh c h ậ m nàng có thể học được kỹ năng là được trương lam đến lúc đó cho nàng thêm e ít cờ mang không mang theo trên người không quan trọng bất quá tại c h ấ n an được tiểu lưu gì ạ về sau để cho trương lam im lặng sự tình đã xảy ra cái này vị thần b i ể n cả tựa hồ là cảm thấy mình nói chuyện không trương lam dễ dùng rất bi thương vậy mà không thông qua hắn đồng ý dẫn hắn trực tiếp tới rồ ở tổ địa khu phủ lạ ct i y rồ ở tổ địa khu phủ lạ ct i y là một cái rất đặc thù thành thị cùng lù dì ạ có quan hệ chặt chẽ không biết bao nhiêu năm trước kia lù dì ạ đi qua cái này phủ lạ ct i y khi đó phủ lạ ct i y vẫn chỉ là một mảnh đất đai hoang vu cùng trương lam hiện tại nhìn thấy phồn hoa hoàn toàn không thể sánh bằng nhưng đi qua lũ dì ạ phát hiện những người ở nơi này cùng t ổ kẹ mần hai bên cùng ủng hộ hòa hài sinh hoạt một mực tại nơi này sinh hoạt l ũ dì ạ bị loại nhân loại này cùng t ổ kẹ mần ở giữa giảng buộc cảm động thế là cùng nơi này t ổ kẹ mần còn có nhân loại làm xuống ước định hàng năm đều sẽ tới cái này đưa gió nhờ vào lũ dì ạ hàng năm đều sẽ đưa tới làn gió này phụ là ct i y phát triển cho tới bây giờ loại này quốc tế thành phố lớn trình độ mà vì tưởng niệm mỗi một năm lũ dì ạ đến một ngày này phụ lạ city liền thiết lập đặc biệt thehuỳn festival cái này lễ mừng là vì cảm tạ lù di ạ cũng là vì chúc mừng cùng tưởng niệm cái này t h e h u ỳ h festival đã cử hành mấy chục lần lù di ạ cho tới bây giờ cũng đều là đúng hạn đến đây mỗi một lần hắn cũng có lại đi xác nhận trong thành phố này nhân loại c ù n g t ổ kẻ mần ở giữa g i a n g buộc chỉ cần không để cho hắn thất vọng liền sẽ lần nữa đưa lên ân huệ làn gió năm nay cũng đến lúc này ngày mai thì sẽ là Thee ủy festival chính thức nhất một ngày sở dĩ luzi ã lại tới đây thuận tiện đem t r ư ơ n g lam cũng mang đến t r ư ơ n g lam đối với cái này Thee ủy festival hiểu rất rõ bởi vì xuyên qua trước hắn biết rõ x ã tổ x ỉ tới tham gia qua cái này lễ mừng mà hắn hiển nhiên là so x ã tổ x ỉ sớm hơn đến kiến thức Thee ủy festival thực sự là im lặng chưa tới nửa ngày trực tiếp từ cạn tổ x ã phở ổng city chạy tới rổ ở tổ địa khu p h ụ lạc city nói ra đoán chừng đều không người tin tưởng trương lam có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó xuất ra người hướng dẫn xác định một lần nhanh nhất tiến về vạ lệ tảo lộ tuyến hắn còn dự định đi vạ lệ tảo nhìn một chút không thẻ căn cước phiến an bài cho hắn thân phận hắn cũng nên đi chứng thực một lần hơn nữa có vẻ như thế giới còn trực tiếp đưa một bộ tại xạ tổ xì、si、nhà đối diện phòng ở hắn đây cũng rất tò mò ân ba con đường dây đầu thứ nhất làm xe điện đi gô nền ruột city sau đó làm từ mạ nẹt c h è n đi xạ phở ố n g city tiếp theo là thông qua đến xe du lìn city cuối cùng đến vạ lệ tảo đại khái phải hao phí một tuần đầu thứ hai làm xe điện đi gôn đền dột city sau đó làm máy bay đến p h ụ c Sĩ ạ city lại thời gian cũng là một tuần không sai biệt lắm một đầu cuối cùng làm liên lạc thuyền thông qua hở hãi lân ở bên ngoài cuối cùng đến xe du lìn bờ biển có thể trực tiếp đi vạ lệ tảo cũng là một tuần thời gian đều như thế a cái kia không cần suy nghĩ liền đầu thứ ba tránh khỏi ta còn muốn đổi ngồi hơn nữa đạt được vị thần biển cả chúc phúc ta liền nên đi biển cả lộ tuyến nha xem hết ba đầu nhanh nhất tiến về vã lệ táo lộ tuyến trương lam lúc này làm ra quyết định sau đó liền bắt đầu xác nhận liên lạc chỗ tin tức ngạch bởi vì ngày mai the o hủy festival sở dĩ tất cả phương tiện giao thông đều tạm dừng im lặng vậy chỉ có thể ngày mốt lên đường xác nhận một lần tin tức trương lam bất đắc dĩ phát hiện mình chỉ có thể sau này đi lúc này cũng liền không còn lo lắng cất ký éo lệ đưa người hướng dẫn trương lam trong mắt lam sắc q u o n mang bá trương lam tại kiến trúc cao nhất bên trên thân ảnh biến mất lúc xuất hiện lần nữa thời gian đã là ở phía dưới một cái không có người chú ý trong ngõ hẻm xác nhận phương hướng một chút trương lam hướng về b ỗ kẹ mẩn center vị trí đi đến bất quá trước đó hắn chưa quên cho người ta gọi điện thoại giá hỏa này làm sao còn chưa tới cùng ta xin lỗi xịt một bên trong tửu điếm kéo l ệ lúc này đã t i n h táo một lần trong tay cầm điện thoại nghĩ đến trương lam làm sao còn không gọi điện thoại tới cho nàng xin lỗi mặc dù cái kia nhìn như chỉ là một cái ngoài ý mớn có thể ăn thua thiệt hay là con gái t ử a đinh linh linh không biết là không phải éo lệ ý nghĩ bị thế giới ý chí nghe được trong tay nàng chuông điện thoại di động đống nhiên vang uy éo lệ bản năng nhận nghe điện thoại nhưng ngay sau đó nàng liền hối hận nàng cái này nghe tốc độ cũng quá nhanh bại lộ a điện thoại một cái khác đài trương lam n é t miệng lên một vòng đường cong dẫn tới xung quanh một cô gái lộ ra hoa si nụ cười éo lệ ta ngày mai không thể đưa ngươi lên máy bay xin lỗi a trương lam bất đắc dĩ thở dài một hơi a vì sao nguyên bản chính hối hận éo lệ một lần ngồi ngay ngắn trong lòng suy đoán chẳng lẽ là bởi vì chính mình thái độ trương lam cũng có tâm tình xác thực trước đó là ngoài ý m u ố n nếu không nói lời xin lỗi còn tốt trương lam không có cố ý vân v ề éo lệ ý tứ bất đắc dĩ thở dài một hơi đạo kéo lệ à, chủ yếu là bởi vì ta bây giờ đang ở phủ lạ ct i y lực bất tòng tâm à. cái gì à, nguyên lai là bởi vì đi phủ lạ ct i y kéo lệ lập tức yên tâm lại nhưng sau đó nàng ý thức được cái gì quắp trương lam ngươi cho ta là đồ ngốc đây phủ lạ ct i y tại đây ta biết khoảng cách xả phở ổng ct i y có thể xa ngươi sẽ không nói cho ta là không gian chi thần phạ kỳ ạ mang theo người xuyên việt chương một trăm lẻ năm trương lam kéo lệ n g ư ơ i có phải hay không không mang cái kia mười lăm hai mươi ai ai ai trương lam đưa điện thoại di động cầm xa một chút đồng thời đánh mở video ra trò chuyện hô đại minh tinh ngươi trước nhìn ta một chút xung quanh lanh tính một chút vừa nói trương lam lần nữa sử dụng thuấn gian di động đi tới một cái cao lầu lầu chót đem ca mê ra nhắm ngay phía dưới ta kéo lệ h á to miệng bất quá nghe được lời nói của trương lam nàng không hề tiếp tục nói mà là tiếp nhận rồi video trò chuyện trong điện thoại hình ảnh tùy theo biến đổi dĩ nhiên là thực nhìn thấy trong màn hình không ngừng biến hóa trang cảnh chú ý tới trong đó một chút quen thuộc trang trí còn có một số ký hiệu kiến trúc kéo lệ một lần liền tin năm ngoái thời điểm nàng làm một cái hoạt động trao giải khách quý đi qua phủ lạ city còn tại đằng kia chơi hai ngày sở dĩ nhận biết nơi này ngươi làm sao như vậy một hồi thời gian chạy tới phủ lạ city xác nhận tình huống về sau kéo lệ trong lòng bị nồng nặc hiếu kỳ chiếm cứ lúc này hỏi thăm còn thận trọng phỏng đoán đạo thật chẳng lẽ là không gian c h i thần cái này a không kém bao nhiêu đâu trương lam có chút im lặng đạo nói cụ thể đến lời nói lớn lên dù sao thì là có một số việc đã xảy ra ta gặp được vị thần b i ể n cả gần nhất đang muốn tổ chức the huỳn phe sti v e n đây vị thần b i ể n cả liền đem ta mang đến nơi này nói đến đây trương lam có chút im lặng cấp một thần đó là phi thường siêu cấp cường đại đơn giản một chút không gian vận dụng nhất định sẽ bằng không thì ngược lại lộ ra yếu đương nhiên muốn nói không gian không tính cả mang phiến đá ả xệ ớt cái kia mạnh nhất khẳng định vẫn là pà ký ả, cái này vị cấp một thần một chiêu á thứ nguyên không gian chém xuống đi đây chính là trực tiếp có thể xé rách không gian bạo tả quy lực sở dĩ ngươi biết hơi giải thích một chút cũng không có nói trọng điểm trương lam bất đắc di dang tay đạo l ù gì ả nhất định là sẽ không lại tiễn ta về x ạ phở ổng city ngày mai ngươi hồi cả lọt ta không có cách nào đưa sở dĩ trước điện thoại cho ngươi nói rõ một chút bằng không thì ngươi nhưng muốn nói ta người bạn này không có suy nghĩ tính rồi kéo lệ khoát tay áo mặc dù có chút tiếng ố i nhưng dù sao cũng là không thể đối kháng trương lam còn chuyện thứ nhất đem tình huống nói cho chính mình nàng mới sẽ không không công tha lại nói hai người quan hệ nói đến vẫn chỉ là bằng hữu bình thường quá để ý ngược lại lộ ra rất kỳ quái nghĩ vậy kéo lệ nhìn thoáng qua trong video trương lam trong lòng có chút dị dạng trong đầu hồi ước mấy ngày ngắn ngủi bên trong kinh lịch trên máy bay nhường chỗ ngồi chính mình liền đúng trương lam có hiếu kỳ sau đó đối chiến để cho kéo lệ đối với trương lam hứng thú đằng sau đã xảy ra tai nạn trên không trương lam phấn đấu quên mình cứu g i ú p để cho kéo lệ có hảo cảm cũng càng thêm cảm thấy hứng thú anh hùng cứu mỹ nhân là một nữ nhân nhớ k ỹ một cái nam nhân khắc sâu nhất phương thức tại cái này về sau sapper ổng city lại gặp vỡ kéo lệ phát hiện trương lam lắc mình biến hóa trở thành thiên vương cấp cứng giả cái này đã coi như là huấn luyện ra bên trong tối cao một cái giai cấp tồn tại đồng thời trương lam thiên vương cấp tổ kẻ m ẩ n vẫn là giờ dạ g ỗ n m n g thực lực cường đại thần bí kinh lịch anh tuấn dung nhan anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết còn có trước đây không lâu cái kia mắc cỡ kinh lịch éo lệ phát hiện sâu trong nội tâm mình có trương lam thân ảnh ân trương lam ngươi đang nhìn cái gì trong lúc suy tư hướng màn hình điện thoại di động nhìn éo lệ phát hiện từ video sau khi mở ra bắt đầu trương lam ánh mắt dường như vẫn rất quái dị trước đó bởi vì tò mò trương lam làm sao một lần chạy tới phú lạ city nàng không có hỏi hiện tại nàng có thể nhịn không được a cái này a trương lam có chút mất tự nhiên rời đi ánh mắt nhỏ giọng nói éo lệ ngươi có phải hay không không có mặc cái kia a cái nào chính là cái kia a rốt cuộc là cái nào chính là chúng ta nam nhân không xuyên qua chỉ có nữ nhân mặc cái kia a éo lệ rốt cuộc kịp phản ứng t ú i đầu vừa mở nha kéo lệ bản năng cúp điện thoại khuôn mặt đỏ bừng lên trên đầu thậm chí còn có khói trắng bốc khí thực sự mắc cỡ trên người nguyên lai kéo lệ tại thở phì phò trở lại khách sạn sau tắm một cái đồng thời đổi lại mang theo người áo ngủ đồng thời tại một người trong hoàn cảnh theo thói quen không có mặc cái nào đó trói buộc mặc dù áo ngủ nàng mặc rất kín trương lam không thể nào thấy được bên trong nhưng vừa rồi nàng tư thế kia áo ngủ mặc gấp mới là một vấn đề a a a trương lam lần gặp mặt sau ta cắn chết ngươi cùng lúc đó phụ lạc i t y trương lam nhìn xem cướp mất màn hình điện thoại di động nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu vẫn rất có phát triển vừa nói trương lam cũng không dự định lại đem điện thoại phát trở về vẫn là để hẻo lệ lánh tính một chút à. nghĩ đến trương lam lại lấy điện thoại di động ra cho cjna gọi một cú điện thoại trò chuyện một hồi thiên cuối cùng là cho sạp jina s phạt đ ỡ gọi điện thoại bởi vì sạp jina không có điện thoại cúp h o Sạp máy sạp di nạ điện thoại trương lam lại nghĩ tới giam cùng em cái này hai nữ hải là có thể tiến vào tiểu thế giới trương lam cũng không có thu đến có người muốn tiến vào tiểu thế giới thỉnh cầu nói rõ hai nữ hải đang bận lần này hắn nhàm chán nghĩ nghĩ hắn quyết định đi tham gia trận đấu nhưng báo danh xong biết được còn có một cái giờ mới tranh tài hắn càng nhàm chán ai đúng rồi ra đây còn có chính sự đâu đúng nhiên trương lam nhớ tới trong tay mình còn có hai k h ỏ a tổ kẹ mẩn chứng sự tình quan sát một chút xung quanh thân ở cao lầu lầu chót trương lam xác nhận không ai có thể nhìn thấy cái này lúc này lấy r a dặn b ổ kẹ mẩn trứng cùng xệ dạ ổ dạ b ổ kẹ mẩn trứng trước ấp trứng dặn trứng trương lam nghĩ đến đem e x t ở tăng thêm vào dặn trứng lên b á dặn b ổ kẹ mẩn trứng lập tức lấp lánh ra một cỗ bạch sắc còn mang tia sáng rất nhanh tán đi một cái tướng mạo khả ái dặn xuất hiện màu trắng thân thể mái tóc màu xanh lam giống như là bát khăn cô dâu che khuất hơn phân nửa mặt đồng thời còn có mắt đáng xem phát liền biết một cái này dằn là x i ni vô kẻ mẩn lúc này cái này dằn chính rụt rè len lén xuyên thấu qua trước mắt tóc đánh giá trương lam trong nội tâm nàng rõ ràng người này chính là nàng chủ nhân tương lai một đời muốn theo đuổi theo người nhưng bản tính khiếp đảm để cho dằn không dám đến gần trương lam mặc dù bởi vì trương lam thêm kinh nghiệm thao tác dằn đối với trương lam độ thân mật tự nhiên cũng rất cao hợp với nàng bản thân cả một đời chỉ nhận một cái tính cách của chủ nhân cùng trương lam trên người tự nhiên c h i lực cái này độ thân mật cao hơn có thể nàng vẫn là không dám tới gần d ậ n xin chỉ giáo nhiều hơn a trương lam ngồi s ổ m người xuống tại răn trên đầu vuốt ve một lần trong ánh mắt tràn đầy ônu lạ dì cảm nhận được trương lam truyền tới thiện ý cùng ônu dặn phát ra một cái nhẹ nhàng linh hoạt vui sướng tiếng k ê u lá gan cũng thoáng đánh một chút d ậ n đợi chút nữa cho ngươi chỗ ta trương lam rất ưa thích răn lại vuốt vuốt nó cùng người khác bất đồng tóc màu lam sau đó hắn lại lấy ra một cái bổ kẹ mần trứng trong mắt lóe lên vẻ mong đợi hiện tại trước hết để cho đồng bạn của ngươi ấp trứng sinh ra chương một trăm lẻ sáu xê dạ ổ ra từ kém cỏi nhất rắn bắt đầu biến thái mười sáu hai mươi là rắn khéo léo gật đầu một cái giấu ở tóc trước con mắt len lén đánh giá t r ư ơ n g làm trên tay bổ kẹ mẩn trứng dường như tại hiếu k ỳ viên này trứng ấp trứng ra cái gì bổ kẹ mẩn mà lúc này t r ư ơ n g la mắt lộ ra mong đợi nhìn xem trong tay bổ kỳ bạn thử tăng thêm một lần e ít c ờ trong lòng cầu nguyện nhất định phải thành a b á không hổ là thế giới ý chí con riêng c h ư ơ n g lam cầu nguyện chiếm được ứng nghiệm một trận tia sáng từ sệ dạ ổ dạ bổ kẹ mẩn trứng bên trên bán ra tích tích ba ba theo bạch quang xuất hiện trong không khí màu vàng kim dòng điện xuất hiện di tán tại bổ kẹ mẩn trứng bốn phía giống như là hộ giá hộ tống thông thường nhanh loa kèm theo một tiếng bá khí lại sen lẫn âm thanh như trẻ đang bú tiếng tê một cái toàn thân tản ra điện mang b ổ k ẹ mẩn xuất hiện ở trương lam cùng rắn trước mặt nhìn thấy b ổ k ẹ mẩn trên người bao phủ điện mang rắn có chút sợ trốn trương lam sau lưng có chút thiên xuất một cái đầu cẩn thận đánh giá nhanh xê dạ ô dạ nắm quả đấm một cái bốn phía quan sát một chút ánh mắt tại rằn trên người dừng lại một chút cuối cùng phóng đại trương lam trên thân trương lam một lần cùng xệ dạ ô dạ đối mặt đứng lên xê dạ ô dạ dùng hai chân đứng thẳng giống như là một cái đứng yên con mèo t o à nhanh t â n trên bộ lồng cũng dưới bộ là h o lệ màu à v g kim, dị t ư ờ n g xê u ấ t khí. Nhanh! dạ ô ra đợi hướng trương lam phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu thân mật cọ sát hắn nó biết rõ chính mình ấ p chứng cùng người trước mắt này loại có quan hệ n g ư ơ i tốt xê dạ ô ra về sau xin chỉ giáo nhiều hơn trương lam đưa thay s ở s ở sệ ra ô giả đầu cái này sệ dạ ô giả có thể là bởi vì mới vừa mới vừa sinh ra duyên cớ cũng không có ghi lại bên trong một m năm thân cao chỉ có chừng một m trương lam đưa tay vừa vặn có thể s ở đầu của nó nghĩ nghĩ trương lam trực tiếp cho sệ dạ ô giả tăng thêm chính mình để giành xuống tới e ít ở bên trong một bộ phận sáu một h ì n một trăm linh năm triệu ba sệ dạ ô giả k h í thế trên người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất ánh mắt cũng biến thành sắc bén thật giống như trong nháy mắt thành t h ủ đồng thời nó quanh thân điện mang lóe lên trình độ mãnh liệt cùng dày đặc trình độ cũng đã xảy ra cải biến mà rõ ràng nhất vẫn là thân cao bên trên cải biến một lần từ trương lam bên hông vị trí cất cao đến trương lam ngược vị trí trương lam lúc này mới quan sát một lần xệ ra ồ dạ số liệu t í n h danh xệ dạ ồ dạ thuộc tính điện đặc tính xúc điện vun tạp s ố p ẩn t ă n g đặc tính không đ ẳ n g cấp hoàng kim cấp năm mươi e ít gở không một triệu tư chất cấp hai thần độ thân mật thân mật hai trăm tự nhiên chi lực thêm ấp chứng thêm thực lực tăng lên mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng c h à o sợ g i ặ n điện quang sợ pác mà trả hồn cờ sợ tấn công nhanh quịt ở ở tắc loạn c h à o p h u di sợ hữu ít vốn thay đổi vườn sợ ít lớn tiếng sơ nạ vỗ tay tập kích phạ k ẹ o út. nạp điện chắc hở lôi điện quyền thần đ ỡ p bùn bổ ra sơ lạt điên cuồng vôn h i ệ u chát hờ nhanh chóng phòng thủ quý ta đ ỡ lạt mạ thiểm điện quyền đ ậ lạt mafis cận chiến c ơ lỏ sờ c ù n bạt phóng điện đi sơ cờ rất tốt rất c ư ờ n g đại nhìn thấy x ế giả ô giả cái kia mạnh vô địch tư chất cùng bản thân tự nhiên có thể l ĩ n h nộ hết t h ể kỹ năng trương lam chỉ muốn tán thưởng lấy x ế giả ô giả mạnh mẽ và tính đặc thù đừng nhìn nó chỉ là hoàng kim cấp trương lam có lòng tin chỉ huy nó cùng thiên vương cấp huấn luyện ra đánh l à giặc nghi ngờ đánh giá s ẻ dạ ô dạ không minh bạch cái này mới vừa h ấp chứng bổ kẹ mẩn vì sao tại trong khoảng thời gian ngắn liền lấy được biến hóa lớn như vậy lúc này trương lam sờ lên dăn đầu cười nói dắt hiện tại đến phiên ngươi rồi vừa nói trương lam xuất ra quán quân cấp tư chất dược thủy đưa tới dăn trong tay đối với s ẻ dạ ô dạ trương lam cũng không có phát hiện tại liền dùng bổ kỷ b ả n thu phục nàng ý nghĩ làm như vậy vì chui thế giới ý chí không chế tất nhiên thế giới ý chí nhận định dùng tổ kỳ bản thu phục mới có thể lên bảng cái kia trương lam tạm thời cũng không muốn để cho mình thu phục mịt thì cản sệ dạ ô giả sự tình bị phát hiện sở dĩ hắn không có ý định dùng tổ kỳ bản mặc dù sệ giả ô giả đối với hảo cảm của hắn tốc độ vẫn chưa tới mát trị số 255, n h ư n g cũng đến mát trị số trước cấp độ thân mật loại trình độ này thân mật giá trị sệ giả ô giả căn bản sẽ không có ý khác tổ kỳ bản bất quá là một ý nghĩa tượng trưng g ắ ặ nghi ngờ tiếp nhận chứa quán quân cấp tư chất nước thuốc cái bình màu hồng trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi hoặc cùng tò mò nhưng nàng không chần chờ trước tiên mở bình ra đem dược tề uống vào đợi đến răn uống xong dược tề trương lam đem dưới người mình còn dư lại e ít c ờ đại khái hơn mười hai triệu tất cả đều thêm đi lên bá g ắ ặ c h ỉ cảm giác mình trong thân thể nhiều cái gì trong đầu hiện ra rất nhiều tri thức e ít c ờ cùng một chút tiếng trước khi kỳ cảnh kinh lịch nguyên bản vừa mới ra đời không lâu rằng lập tức trở nên không còn ngây thơ d ấ u ở dưới tóc con mắt cũng biến thành kiên định đúng lúc này một đạo tia sáng từ trong cơ thể nàng b ắ n ra bá trong ánh sáng rằng thân thể bắt đầu không ngừng biến hóa đợi đến tia sáng tiêu tán tóc màu lam kỷ giờ lì ạ xuất hiện ở t r ư ờ n g lam cùng sệ dạ ô dạ trước mặt nhưng đây vẫn chưa kết thúc bạch s á c quang mang mới vừa vặn tiêu tán một trận mới quang mang lần nữa xuất hiện bá một lần này bạch sắc quang mang kéo dài thời gian tương đối dài đợi đến tia sáng xuất hiện gà đệ vòi xuất hiện nhìn xem gà đệ vòi trương lam trong mắt lóe lên một vòng tinh diễm đây là một cái mỹ lệ trình độ tuyệt đối có thể cùng mỹ lò tiệc sánh ngang t ổ kẹm ẩ n cùng bình thường gà đệ vòi bất đồng hắc sắc thân thể giống như xinh đẹp vũ đạo lễ phục dạ hội váy bên trong l à màu lam tiểu tóc phát sinh biến hóa thành c o n g lên một mực kéo dài đến đầu phía dưới ngón tay dài nhỏ mặt bên cạnh có gai nhọn kết cấu giống mang theo vũ hội mặt nạ thông thường đoan trang xinh đẹp mỹ lệ tất cả đều có thể thêm đến lúc này gạ đệ vòi trên thân t r ư ơ n g lam lại lần thứ nhất quan sát một chút gạ đệ và số liệu bảng t í n h danh gạ đệ vòi x i n i con mái đặc tính đồng bộ phụ trợ x i n i gồm nhiều mặt ẩn t ă n g đặc tính t â m linh cảm ứng tệ lẹ thì đẳng cấp bạch kim cấp sáu mươi e ít tờ năm trăm vạn mười triệu tư chất quan quân độ thân mật 255. m a n g theo đạo cụ không m ẹ gạ sợ tồn không kỹ năng mặt trang chi lực mù bờ lặt sương mù sân m ì t ì tê dình chữa trị ước nguyện h ệ lình hoạt niệm lực cổn thở si ẩn thuấn gian di động tệ l ệ b ọ t câu nguyện hoạt biết trước tương lai phủ t ủ si tơ dụ hoặc cạm t ì vạn sơ lược rất tốt nhìn thấy gạ đệ vòi đẳng cấp t r ư n g lam nở nụ cười cái này giống như hắn suy đoán hắn cho r ằ n tăng thêm e ít đầy đủ dàn thăng lên hoàng kim cấp 53. m à mượn nhờ tiến hóa cung cấp năng lực gà đệ v ò i lực lượng chiếm được vượt qua thức tăng trưởng hai lần tiến hóa trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới bạch kim cấp 60. cái này cũng có hắn trước hết để cho r ằ n uống s o n g tư chất nước thuốc duyên cớ bằng không thì không có như vậy to lớn để thăng từ bạch ngân tư chất sơ cấp rắn trở thành quán quân cấp tư chất bạch kim cấp gà đệ v ò i gà đệ và hoàn thành hoa lệ nhất chuyển biến lại vẫn chỉ là tại trong thời gian thật ngắn mặc dù trương lam nhặt e ít ở một chiêu về tới trước giải phóng bất quá có thể có được bạch kim cấp xin n g h ga đệ vòi trương lam tâm tình vẫn là một trận tốt đẹp t r ư ơ n g một trăm lẻ bảy bộ k ẹ mẩn thu phục giải thi đấu mười bảy hai mươi có ga đệ vòi lần này tranh tài tất thắng trương lam trong mắt lóe lên mỉm cười hãn tại xác định chính mình đi không được về sau liền định đi tham gia the ủy festival một ngày trước cần thiết bộ kệ mẩn thu phục giải thi đấu cái này bổ kẽ mẩn thu phục giải thi đấu cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa thu phục mà là phe tổ chức xuất ra một chút đặc thù bổ kẽ mẩn tại tinh thần trên người dán lên đánh dấu để cho dự thi huấn luyện r a môn dùng đặc biệt bổ k ỳ bản đi thu phục khác biệt thực lực chủng loại bổ kẽ mẩn đại biểu bất đồng tích phân thu phục càng nhiều bổ kẽ mẩn tích lũy đạt được tích phân nhiều nhất người đem hội thu hoạch được quán quân lần này tranh tài chỉ cho phép huấn luyện r a mang theo thiên vương cấp phía dưới thực lực bổ kẽ mẩn dự thi Càng nhiều khảo nghiệm khảo lúc à tài là này. vận với thuật cùng chiến thuật còn có đối với năm Trương điện xong danh tranh chính khí khi chắc thời thoại tham có cơ. cái gọi gia đối lại đi một sau Lam l báo ấy tại lúc ghi tên trương lam gặp được vã lệ di vã lệ di là xạ tổ sĩ mới khiêu chiến cả lọt địa khu thời điểm cả lọt địa phương hệ tiên gì thai đạo quán đạo quán chủ bất quá đó là sáu năm sau sự tình bây giờ vã lệ di bất quá mới là mới ra phát lữ hành mấy năm huấn luyện r a trương lam lưu ý một lần nàng huấn luyện ra đẳng cấp huy trường phát hiện là hoàng kim cấp đối với ở chỗ này nhìn thấy vã lệ gì sự tình trương lam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vã lệ gì mặc dù là cả lọt địa khu đạo quán chủ nhưng nàng nói phương nôn cùng khẩu âm lại là rổ ở tô địa phương vị đạo hiển nhiên ra đời cùng khi còn bé lớn lên thời gian đều là đang rổ ở tổ địa khu sở dĩ tại cái này nhìn thấy vã lệ gì ngược lại lộ ra bình thường để cho trương lam cảm giác thú vị là hôm nay hắn sẽ cùng vã lệ gì cái này vị tương lai đạo quán huấn luyện ra triển khai một trận kiểu khác tranh tài đưa tay nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian phát hiện thời gian còn sớm trương lam mang theo sệ dạ ổ dạ về tới tiểu thế giới làm cho các nàng cùng tổ kẹ mẩn thế giới bên trong tổ kẹ mẩn môn nhận thức một chút đồng thời trương lam cũng sắp xếp xong xuôi mình bây giờ chủ lực đội ngũ tính cả dở dạ gỗ nẹt c á i này còn không có triệt để thu phục tổ kẹ mẩn phân biệt còn có mỹ lọt tít gà đệ vòi gà bít ạt c a n n ỉ n m ạ ải ổ. đội hình có thể xưng hoa lệ trương lam suy nghĩ một lần dự định đón lấy e ít e r tăng thêm trọng tâm đặt ở gạ bịt bên trên bởi vì hắn còn có cuối cùng một đoạn tiến hóa trương lam tạm thời kế hoạch là góp đủ 450 triệu e -E t r i ệ u e ít e r thêm đến gạ bịt trên người đến lúc đó gạ bịt đẳng cấp hẳn là bạch kim cấp 69, đến lúc đó tiến hóa gạ cồn nhất định vượt qua thiên vương cấp lúc kia hắn mới chính triệt để nắm giữ thiên vương cấp lực lượng tại tiểu thế giới bên trong cùng đồng bọn của mình thật tốt thả lỏng một chút thấy thời gian không sai biệt lắm trương lam cùng gã đệ vói lên tiếng chào hỏi một người một tổ kẹ mẩn về tới biến mất cao lầu trên sân thượng mà lúc này đúng là thehuỳn festival thu phục cuộc tranh tài người chủ trì thanh n â m thông qua thành phố quảng bá truyền khắp toàn bộ thành thị rốt cục bắt đầu rồi thehuỳn festival lệ cũ thu phục giải thi đấu quy tắc mười điểm đơn giản tại phủ là ct từng cái trên đường phố có mang theo ký hiệu huấn luyện ra đang chờ người dự thi đương nhiên đại đa số tổ kẹ mẩn đều sẽ không dễ dàng để cho mọi người thu phục phương pháp bình thường là không thể thực hiện được người dự thi xin sử dụng chúng ta phân phát đặc thù tổ kỷ bản tiến hành thu phục a tranh tài muốn bắt đầu nha trương lam tiến lên một bước hướng về phía dưới nhìn lại ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại cách đó không xa trên một cái quảng trường nơi đó tụ tập tham gia thu phục cuộc tranh tài hết thể huấn luyện môn chỗ đó là tất cả huấn luyện gia môn xuất phát tranh tài địa điểm gà đệ vòi thuấn gian di động tệ lẹp pot mang ta đi bên kia trương lam chỉ một ngón tay huấn luyện gia môn căn cứ Chỗ đó có chút xa, tạm thời đó tạm t xa, r ư ơ n gà Lam siêu năng lực gian siêu thuấn năng còn không thể di đệ vật chỉ cần là con mắt vị đều gian vọt Xa đệ khéo léo gật đầu thon dài mảnh nhấc tay một cái trong mắt bị hào quang màu xanh lam tràn ngập bá sau một khắc trương lam cùng gã đệ vật thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao đứng ở tham gia trận đấu người dự thi trung gian hoa、wow. cái này gạ đệ vòi thật xinh đẹp a cái kia gạ đệ và huấn luyện ra cũng tốt x o á i ngốc là xì nỉ gạ đệ vòi thật không có hơn nữa thực lực chí ít cũng là bạch ngân a lại là một tên kình địch lần này tranh tài muốn tốt lắm thành tích lại treo ngốc ngươi xem một chút người ta bả vai thiên vương cấp huy t r ư ờ n g t còn trẻ như vậy ta đoán chừng cái này gạ đệ và không phải bạch ngân mà là hoàng kim trương lam cùng gạ đệ vói bỗng nhiên xuất hiện hơn nữa là xuất hiện ở lúc này vạn chúng t r ú c mục tuyển thủ dự thi ở tại đài cao cơ hồ đang là trong nháy mắt liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm sợ hai thán phục gạ đệ vỏi mỹ mạo cũng có sợ hai thán phục gạ đệ vỏi thực lực cũng có cũng có sợ hai thán phục trương lam tuổi còn trẻ thiên vương cấp cũng có vậy mà trương lam xuất khí tướng mạo cũng có tóm lại trương lam một lần trở thành toàn trường tiêu điểm đối với cái này trương lam lộ ra vân đạm phong khinh hắn kỳ thật cũng không muốn rêu r a o nhưng lần này tranh tài quy định tại trước khi bắt đầu tranh tài liền muốn thả ra tự sử dụng duy nhất một chỉ bộ kẻ mẩn mà gạ đệ vòi bản thân liền là một cái di động tiêu điểm chớ đừng nói chi là hắn gạ đệ vòi vẫn là x i n ý gạ đệ vòi nhất định càng làm người khác chú ý đã như vậy cũng liền không cần lại tận lực điệu thấp t r ư ơ n g lam bên người cả người mặc rất thật cao dép lê nửa người dưới bị chỉ đen bao vây lấy trên người mặc màu hồng kimono tóc đen m ị thiếu nữ hơi có chút ngoài ý muốn quan sát một chút t r ư ơ n g lam cùng bên cạnh hắn gạ đệ vòi càng hoặc là gã đệ vòi cô gái này chính là vã lệ gì, tương lai cả lọt địa khu hệ t i ê n di thai đạo quán đạo quán chủ nàng thứ gã đệ v à quan tâm quá nhiều là bởi vì cái này vẫn luôn là nàng tha thiết ước mơ bổ kẻ mẩn vã lệ gì trước mặt đứng ở một cái hệ vi là nàng lần tranh tài này sử dụng bổ kẻ mẩn trương lam quan sát một chút phát hiện cái này hệ vi tư chất rất không tệ lại có thiên vương cấp cái này có thể tương đương hiếm thấy trương lam cho đến trước mắt cũng chính là tại sạp dì nà nhìn bên này t ư n g tới nhìn như vậy đây chỉ là hệ vị trong tương lai lại bởi vì cùng vã lệ gì siêu cao độ thân mật trở thành x ì vị ổng là cái không sai đồng bạn người tốt trương lam hướng vã lệ gì lên tiếng chào hỏi dù sao người ta ánh mắt một cái tại chính mình gạ đệ vòi trên người a người tốt vã lệ gì lộ ra một cái mỉm cười nhìn thấy cái này mỉm cười trương lam nháy nháy mắt hắn không nghĩ tới vã lệ gì cái kia có tên buôn bán sự suy thoái cười sớm như vậy có hắn còn tưởng rằng cái này mỉm cười muốn tới đợi đến v ạ lệ g ì trở thành thiết kế thời trang đại sư mới có đâu v ạ lệ g ì mỉm cười về sau do dự một chút há to miệng tựa hồ còn muốn hỏi cái gì nhưng lúc này người chủ trì bấm biểu hiện hô tốt đã đến giờ bộ kẹ mẩn thu phục giải thi đấu chính thức bắt đầu chương một trăm lẻ tám ợ nổ vạ phần món ăn v ạ lệ g ì vs chuẩn thần h í d ậ y gần mười tám hai mươi vị tiểu thư này chúc ngươi may mắn ủng hộ ta đi trước trương lam chú ý tới vã lệ dì muốn nói chuyện với mình biểu hiện nhưng hắn hiện tại cũng không muốn tại lật thuyền trong mương bởi vậy cùng vã lệ dì lên tiếng chào hỏi liền cùng còn lại huấn luyện ra một dạng đồng dạng mang theo chính mình tổ kẹ mẩn gạ đệ và hướng phía trước liền s ô n g ra ngoài người này được rồi các loại tranh tài kết thúc ca vã lệ dì nhìn xem trương lam bóng lưng rời đi trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn sau đó mang theo theo thói quen mỉm cười hướng phía trước sông ra đi thôi h ệ vì bộ k ẹ mẩn thu phục giải thi đấu chính thức bắt đầu không ngừng có huấn luyện ra gặp được dán nhãn hiệu bộ k ẹ mẩn phát động từng tràng đối chiến gạ đệ vỏi niệm lực cồn p h ở si ân trương lam thả ra siêu năng lực hướng về một phương hướng đi đường phát hiện nơi hẻo lánh chỗ có một con đệ h t lúc này hướng gạ đệ vật phát ra chỉ lệ nghe được trong lòng vang lên thanh âm đồng dạng thả ra siêu năng lực gạ đệ vỏi lập tức lĩnh hội trương lam ý tứ tinh thần ngừng k í c thành thực chất ba đệ họ bị hào quang màu xanh lam bắt lấy Tại h o à nhẹ toàn c ư hướng chương ngược Chương a lam bay ra ma lam nữa ra ra kịp không kỳ bị phản pháp thời chế cho mệnh lệnh, đồng thời ném ra ngoài một cái chuyên dụng tổ kỳ bản. ứng liền bên này đến. cắn lần đồng ném ngoài dụng Săn tuyệt mặt một một tổ điểm đối lại lim. cái lại. Lá về nhàng kêu to một tiếng gà đệ vào trong mắt xuất hiện một vòng màu lam cùng một vòng lục sắc sau một khắc vô số lá xanh trống rông xuất hiện p h ả n phất có ý thức của mình đồng dạng bốn phương tám hướng hướng về đệ họt phương hướng vào tới lúc này bởi vì gà đệ vòi dùng ra cái thứ hai tuyệt chiều đ ệ họt đã thoát ly niệm lực c ồ n phở xỉ ẩn trói buộc thân thể khôi phục tự do các đ ệ họt hai tay cầm bản thân mang theo vỏ sò thủy kiếm vung vẩy lên liền muốn bổ ra sở lạc xung quanh bay tới lá xanh nhưng những cái này lá xanh tựa hồ cũng giống như sống tại s ắ p bị đánh trúng thời điểm phi hành quỹ đạo đều đã xảy ra biến hóa rất nhỏ một cái này đ ệ họt công kích trình độ có thể nhìn ra được coi như không tệ chính xác rất tốt nhưng bây giờ chính là bởi vì nó cái này xuất sắc chính xác khiến cho lá ma pháp m ặ t cản lịp i đang phát sinh biến hóa rất nhỏ sau đều triệt để tránh khỏi hắn công kích hướng về thân thể của nó chen chúc mà tới Vâng! hết thể lá ma pháp m ặ t cản lịp i tất cả đều tại đệ họ trên người đánh trả xuất hiện một cái kích thước không nhỏ bạo tạc ẩm cũng chính là lúc này trương lam ném ra b ổ kỷ bản thành công đi tới đệ họ trên người bán ra một đạo hào quang màu đỏ keng kết quả chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn đệ họ được thành công thu phục không sai dùng siêu năng lực khống chế tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ sập bổ kỳ b ả n bay đến trong tay mình trương lam hài lòng gật đầu một cái cái này đệ họt là bạch ngân thực lực tích phân sẽ không quá thấp g ạ đệ vỏi làm đến không sai a trương lam cất kỹ bổ kỳ b ả n hướng g ạ đệ vỏi lộ ra một cái nụ cười ônu s à n b ả i g ạ đệ vỏi vui vẻ lên tiếng t ố t tiếp tục trương lam thả ra siêu năng lực tiếp tục đi đường phát hiện phía trước chỗ rẽ trên nóc nhà có một cái ẩn phệ dạn tồn tại lúc này mang theo g ạ đệ vỏi lần nữa đi đường lần này tranh tài trương lam rất có lòng tin bởi vì người khác còn cần dùng vận khí tìm tới cùng gặp phải bộ kẹm ẩ n hắn thả ra siêu năng lực điều tra bốn phía dùng thực lực liền có thể làm được v ề phần cái này có ảnh hưởng hay không tranh tài công bằng nói đùa hắn siêu năng lực là hắn bản thân năng lực nếu như hắn không cần mới là hy sinh chính mình công bằng đến thành toàn người khác công bằng cái này cùng tự đoạn một tay không sai biệt lắm gọi là ngu xuẩn Cùng h ắ n hướng về cùng một phương hướng tới được v ạ lệ g ì ở cái này chỗ góc cua cùng hắn tiến lên phương hướng đã xảy ra chết đi nhưng v ạ lệ g ì vận khí không tệ thành công gặp được một thứ từ trong lòng đất thoát ra hệ c ả dịu hệ v ì v ạ lệ g ì trên bả vai hệ vì hai chân dùng sức ra sức hướng phía trước vọt lên sơ l a s giữa không trung bên trong một cái lựa chọn bắn ra từng đợt cao tốc tinh tinh sơ ýp ẩm cao tốc tinh tinh sơ ýp cái này một chiêu tốc độ rất nhanh trước mắt là tới thành công trúng mục tiêu hệ ca dịu không đủ gạt cắt sàn d t vã lệ dị con mắt chăm chú khóa chặt t ạ i hệt cạ dịu trên người vù vù xoay tròn bên trong nghệ vi trùng hợp giống như t ạ i hệt cả g i u cách đó không xa rơi xuống một cái linh xảo q u e n người chân sau khe động từng tầng từng tầng cắt đ ấ t đi tới hệt cạ dịu trước mắt mặt đất hệ gờ d ừ n g thai kỹ năng đối với hệt cạ dịu hiệu quả nổi bật cái này một chiêu thành công đưa tới hắn khó chịu trình độ lớn nhất che đậy tầm mắt của nó bắt lấy cái này cơ hồ vã lệ dị xuất ra chuyên dụng vỗ kỳ bản đồng thời hô ngay tại lúc này một k í c h cuối cùng nhị liên đá đủ t ậ n kít hệ vi hệ v ì hai chân dùng sức mạnh liệt nhảy lấy đ à đi tới hệ ẹ c ả dịu phía trên hai cái chân sau đ ố n g nhiên dùng sức mượn lực tại không trung lần nữa một cái đảo ngược sau đó chân trước lần nữa dâm ở hệ ẹ c ả dịu trên đầu ba ẩm hệ ẹ c ả dịu bị dâm tới trên mặt đất đi bồ k ỳ b ả n chuyên dụng bồ k ỳ b ả n từ vã lệ di trong tay phi ra bắn chúng hệ ẹ c ả dịu thành công đưa nó thu phục rất t u y ế ta hệ vi vác lệ gì hướng hệ vi lộ ra một cái phát ra từ nội tâm sán lạn mỉm cười mấy bước đi lên trước nhặt lên bộ kỳ bản tiếp đó chúng ta tiếp tục cố gắng g ạ đẹp vòi bên trái đằng trước đối với sở hữu bạt sử dụng tinh thần cường nhậm xì tải、si、tuất thu phục bên này đối với xì、si、mì vừa sử dụng lá ma pháp mạc cà lim phóng thích siêu năng lực c h ư ơ n g lam tìm kiếm bộ kẹ mẩn tốc độ rất nhanh cơ bản thường cách một đoạn thời gian đều có thể thu phục đến bộ kẹ mẩn h á n tích phân cũng là bởi vì này phi tốc tăng trưởng đồng thời theo khoảng thời gian này thu phục đối chiến trương lam phát hiện một cái chuyện thú vị cái kia chính là lần này thu phục giải thi đấu bên trong gặp phải cũng là chủ yếu phân bố tại ở nổ và địa khu b ổ k ẹ mẩn cái này khiến trương lam suy đoán lần này trong trận đấu sử dụng b ổ k ẹ mẩn có phải hay không tất cả đều đến từ ở nổ và địa khu kỳ thật trương lam đoán không sai Thế bình Stival bình phẽ dù sao cũng là một lần một trăm phần trăm có thể thấy được trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lù gì ạ lễ mừng hơn nữa phủ lạ ct i y vẫn là bến cảng thành thị theo phủ lạ ct i y phát triển tới n à y lữ nhân cùng huấn luyện gia đã sớm không cực hạn tại rô ở tổ bản thân địa khu người không nói lễ mừng bình thường đều có rất nhiều các địa khu huấn luyện gia tới cuối cùng tại liên minh theo đề nghị theo b ủy festival trước thu phục tranh tài vì tính đa dạng cùng thú vị tính Thiết lập là mỗi năm tranh tài đều sẽ xuất ra một tổ tranh tài tổ tổ khu hình như khu, khu. mỗi đại biểu loại lai kia lập là lần là lần là mà này, năm mẩn xem như tranh tài dùng tổ kẹ mẩn. dùng tương nổ ra địa khu, mà lần này là ở địa đều Đây sẽ kẹ kẹ Xạ vạ xỉ dồ ở ở cũng là tỷ như hiện tại v ạ lệ g ì xuất hiện trước mặt một cái thân thể lấy màu lam là màu chính bộ phận có lông đen bao trùm phần lưng mọc ra ba đôi cánh trên bụng có hai hàng màu tím hoa văn tổ kẹ mẩn cái này tổ kẹ mẩn nhất có đặc định địa phương là nó có ba cái đầu có phân đ ôi cũng không có chân cái này tổ kẹ mẩn chính là ợ nổ và chuẩn thần k h í dậy gần tốt kiềm chế là thiên vương cấp khí thế vã lệ di nhìn xem đối diện t h í dậy gần ánh mắt trở nên ngưng trọng lên chương một trăm lẻ chín vã lệ di la lụy thân ngự tỷ phong phạm vũ mị đến cực điểm đại mỹ nhân、1920. tranh tài thời gian đã chuẩn bị kết thúc tranh tài chủ hội trường người chủ trì giơ tay lên biểu hiện nhìn đồng hồ gặp còn có cuối cùng năm phút đồng hồ lúc này nói ra từ bắt đầu tranh tài đến nay tích phân cao nhất vẫn luôn là t r ư ơ n g lam tuyển thủ t r ư ơ n g lam tuyển thủ là đến từ cạn t ố địa phương lữ hành gia tư liệu biểu hiện hắn tại trước đây không lâu trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia là hiện tại toàn thế giới trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia trẻ tuổi nhất người giữ kỷ lục tê lợi hại như vậy nguyên lai、like、là hắn ta tại liên minh họp phỉ xỉ ồ ép sẽ có nhìn thấy hắn văn trường là một đời bình dân đại biểu đổi mới hồ hình đương nhiệm hệ l ị t h phá vỡ liên minh quán quân sợ t ổ n gia tộc sở ti vần sợ t ổ n nhanh nhất trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia ghi chép vậy cái này hàm kim lượng cũng quá cao hơn ta muốn phán hắn bình dân đại biểu a không bối cảnh không tài nguyên vậy mà phá vỡ cho tới nay thế g i a tử đệ mới có thể cạnh tranh trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia ghi chép không biết hắn có thể không thể lại đánh phá nhanh nhất quán quân cấp ghi chép mặc dù cái này trương lam rất ưu tú nhưng cái này không thực tế a cũng thế ai ở đây nhiều nhất vẫn là bình dân huấn luyện gia nghe được trương lam đạt tới thành tựu i bọn họ đều có một loại cùng có vinh yên dáng vẻ nhưng càng nhiều lại quy về thở dài một tiếng một cái huấn luyện gia muốn đứng lên có thể được tổ k ẹ mẩn tư chất có thể được tổ k ẹ mẩn chủng loại tổ k ẹ mẩn tuyệt chiêu số lượng hiệu quả cùng gần nhất bắt đầu bị loài người nắm giữ huấn luyện gia đặc tính huấn luyện đạo cụ sử dụng đạo cụ các loại những vật này đều quyết định một người có thể hay không nhanh chóng trưởng thành mà những đại gia tộc k i a n g ư ờ i đều nắm giữ những phương diện này nhất là hậu đãi tài nguyên như là l ạ n sơ x ỉ n thị hạ sợ tổn không người nào là từ bé bên người thì có chuẩn thần cổ kẹ mần cùng nhau lớn lên lẫn nhau quen thuộc chỉ bất quá không có thu phục mà thôi có ít người các nàng điểm xuất phát liền vượt qua đại đa số người điểm cuối cùng dây bình dân bên trong cũng chỉ có một ít thiên tài mới có thể dựa vào lấy cố gắng của mình cùng kỳ n ộ đuổi kịp những người này nhưng cuối cùng bởi vì nội tình cuối cùng có thể lấy được thành tựu i sẽ hướng lên trên rất nhiều hiện tại trương lam lấy được thành tựu i tuyệt đối xem như thiên tài trong thiên tài nhưng muốn lấy được tốt hơn thành tựu i tại người bình thường xem ra khả năng không phải là không có thậm chí không thấp nhưng thời gian này có thể liền không nói được rồi liên minh hiện tại nhanh nhất trở thành quán quân cấp huấn luyện r a ghi chép là xỉn thị ạ sáng tạo 23 tuổi thậm chí có nghe đồn nàng tại năm nay sẽ trở thành xỉ nội địa phương n g h ệ lịt phùa quan quân cái này dẫn đến sự nổi tiếng của nàng cơ cao rất nhiều người cho rằng chờ đợi trương lam có thể đổi mới cái này kỷ lục tuyệt đối chỉ có thể là một cái tốt đẹp chính là nguyện vọng nếu như trương lam biết rõ ý nghĩ của bọn hắn vậy nhất định nói cho bọn hắn biết chinh phục xỉn thị ạ liền muốn từ đổi mới nàng ghi chép làm lên mà trừ những thứ này gia bình dân huấn luyện ra xung quanh một chút đang tại mua nước trái cây hoa quả hỗ trợ tháo l ử a chân chạy trong mắt người cũng là bắn ra sùng bái và tự hào tia sáng những người này đều là tới từ lam tinh nhân loại bây giờ còn chưa có t ổ kẹ mẩn chính bọn họ mới là chính thực tầng dưới chót mà lúc này đây t r ư ơ n g lam cái này vị ra đời lam tinh huấn luyện r a đằng không mà lên vậy mà trở thành đến t ổ kẹ mẩn thế giới bên trong đại đa số người đều sùng bái đối tượng trong lòng bọn họ cũng là cùng có vinh yên nói xong trương lam thiên vương để cho chúng ta nói rõ hiện tại tích phân xếp hàng thứ hai huấn luyện r a vạn lệ gì người chủ trì tại giới thiệu xong trương lam về sau sử dụng nhân viên công tác hoán đổi màn hình lớn màn ảnh để cho máy bay không người chuyển thâu vạn lệ gì tình huống bên này tích phân xếp hàng thứ hai vạn lệ gì tiểu thư đã l ư u hành hai năm cũng là hiếm có thiên tài huấn luyện r a tại vừa rồi kết thúc rổ ở tổ liên minh thanh niên tổ thu được hạng tám thành tích tốt theo người chủ trì còn có liên hệ màn hình lớn hình ảnh tất cả biến thành vạ lệ d ị tình huống bên này ba là cái đại mỹ nhân dựa vào hắc t i khống biểu thị ta chân đều mềm ngươi một cái bạch ngân cấp huấn luyện ra hay là chớ nghĩ đến người ta hội đều nhìn ngươi một cái a các ngươi nhìn nàng bây giờ đối thủ đây là ở、uh, nổ vạ t r u y n thần khi dậy gần vạ lệ d ị xuất hiện lập tức liền để rất nhiều phái nam hóc môn bị kích thích ra dù sao vạ lệ d ị là cái chân thực đại mỹ nhân hơn nữa còn là loại kia la lị thân ngự tỷ phong phạm trên nét mặt tràn ngập vũ mị hai chữ đại mỹ nhân bất quá ở những người này chú ý đến vã lệ gì đối thủ về sau nhao nhao nhắc lên tinh thần nhất là một chút đến từ lam tinh huấn luyện ra môn c à n g làm mở to hai mắt ai ra đây chính là chuẩn thần mặc dù không giống trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thông thường cơ hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại nhìn thấy cũng là một loại vận khí a mà lúc này người chủ trì khi nhìn đến vã lệ gì cùng chương lam tích phân t r ê n l ệ về sau Kích đ ộ người nói. n Mọi g chủ ú ý, trận rất thể quyết thuộc nhất tích trên tương tiểu thư thể thu một thì tích trong mắt vượt trường tuyển t dậy chiến này rất có thể sẽ quyết định quán quân thuộc sở hữu. Hạng nhất cùng hạng hai ở giữa tích phân trên lệnh tương đương không nhỏ, nhưng nếu như này gần, nàng tích phân đem trong nháy đại đem hai giữa cái có có phục hữu. h làm sẽ sở qua ở gì lệ vã k ế trì cục ố rốt t thể thu thường, ta mắt t cuộc cuộc có hoạch được quán quân phần để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Người chủ quán quân như, phần Người rửa r là mà ai đợi. để thanh âm theo thành thị quảng bá truyền khắp toàn bộ phụ là city một lần liền đưa tới rất nhiều người chú ý cái này tự nhiên cũng bao quát vạ lệ dị cùng trương lam a không nghĩ tới cuối cùng lại là dạng này trương lam nhẹ nhàng cười một tiếng quay đầu nhìn về phía gã đệ vòi gã đệ vòi thuấn gian di động tệ lẹp p t đi vừa mới cái kia mang theo hệ vị nữ h à i bên kia tất nhiên người chủ trì kia đều nói như vậy chúng ta cũng không cần mệt mỏi như vậy chúng ta khoảng cách gần đi thưởng thức một chút trận này quyết định kết cục tranh tài cũng thuận tiện đi xem một chút cái này vị vưu vật biểu hiện câu nói sau cùng trương lam cũng không hề nói ra mà là trong lòng nghĩ nghĩ cái thế giới này mỹ nữ rất nhiều liền trương lam biết đến cũng không ít ngốc manh ngự tỷ ba khi quán quân xỉn thị ạ lãnh diễm ngự tỷ ba không siêu năng thiên vương sạp gì nạ các loại mỗi cái nữ hải trừ bỏ dung nhan tuyệt thế bên ngoài đều còn có riêng mình đặc biệt những cô bé này bên trong có thể nhất để cho người ta lòng chinh phục tuyệt đối là lanh mỹ nhân sạp gì nạ nhưng nhất làm cho người có tham muốn giữ lấy nhất định là vạ lệ gì. cái này hoàn mỹ đem la lị thân ngự tỷ phong phạm còn vũ mị hai chữ giống như tự nhiên khắc họa ở trên mặt mỹ nhân cho dù là trương lam ở nhìn thấy hắn đệ nhất khắc đều dâng lên nồng nặc tham muốn giữ lấy mà bây giờ hắn cũng dự định làm như vậy san lại gà đệ vòi nhẹ nhàng kêu to một tiếng khéo léo gật đầu trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam bá sau một khắc gà đệ và cùng trương lam xuất hiện ở một cái trên nóc nhà ân đánh nha đứng ở trên nóc nhà hướng về phía dưới nhìn lại trương lam hai tay ôm ngực nhiều hứng thú thưởng thức bắt đầu trận đấu này e p làm lung t r ạ m vã lệ gì dự định trước thăm dò một chút nguyên bản cảm nhận được hỉ dậy gần khí thế nàng cũng không muốn tiến hành trận này đối chiến trận này thu phục tranh tài bộ kẹ mẩn thu phục độ khó hội giảm xuống tốt nhiều dù sao không phải là thực thu phục thi đấu huấn luyện ra có thể sử dụng bộ kẹ mẩn cũng chỉ có một cái nhưng đối phó thiên vương cấp hỉ dậy gần độ khó vẫn là quá lớn nhưng bây giờ nghe được quảng bá bên trong thanh âm vốn là hướng về phía quán quân đến v à lệ gì ánh mắt trở nên kiên định tất nhiên h í dậy gần quyết định quán quân thuộc sở hữu vậy liền thử một lần mà lúc này phụ lạ c i t y m ộ t cái trong kiến trúc một người mặc đồng phục màu đen trên đó in e dở chữ cái nam tử hướng một cái trung niên nam tử nói ra phân bộ trưởng thu phục giải thi đấu đến cuối cùng có đúng không trung niên nam tử chậm rãi đứng lên thản nhiên nói để cho người ta chuẩn bị một chút đây chính là ợ nổ vạ gói quả lớn vào d ô ở tổ không thể thả đi một cái chương một trăm mười giải quyết dứt khoát đội dọc kẹt hành động hai mươi hai mươi d ụ hoặc cạm tỳ vạn vác lệ dị thanh âm truyền đến nệ vì trong thai nó nhanh chóng hành động chạy về phía trước đi nhảy lấy đ à hướng về phía hỉ dày gần nháy nháy mắt một cái màu hồng ái tâm trống rông xuất hiện hướng về hỉ dày gần bay đi cái này hỉ dày gần dù sao cũng là có chủ bộ kẹ mẩn không có chủ động cùng nhân loại cùng tổ kẹ mẩn phát động tranh đấu trước đó hỉ dậy gần thấy qua nhân loại cùng b ổ kẹ mẩn cũng không chỉ một nhưng những người này khiếp sợ thực lực của nó liền đối chiến suy nghĩ đều không hưng khởi liền đi cho nên bây giờ vã lệ gì bỗng nhiên để cho hệ vi phát động tiến công có chút vượt quá hỉ dậy gần đoạn trước cũng chính là bởi vậy hắn không phòng bị chút nào liền bị hệ vi phát ra phan hâm mộ ái tâm đánh trúng gian long đầu hai ái hóa thành lập đầu mắt tâm. tức khi dậy gần cùng ẹt sệ chủ tỏ còn có đồ gì âu bọn họ những cái này có rất nhiều đầu tổ kẹ mẩn khác biệt nó mặt khác hai cái đầu kỳ thật cùng vật phẩm trang sức không sai biệt lắm không có đại não sở dĩ v u ấ n luyện ra muốn đối tượng chỉ là trung gian đầu mà bây giờ vạn lệ gì vận khí không tệ khi dậy gần giới tính là giống đực cùng nàng lệ v ì giống cái tương đối làm lũng chạm vừa v ậ n có hiệu quả nhưng sau một k h ắ c vạn lệ gì liền ăn hay chưa kiến thức thua thiệt fv thừa dịp hiện tại mở rộng c h i ế n quả dùng nhị liên đá đủ đ ậ t kít v ã lệ gì chỉ một ngón tay hì dậy gần hệ vị vội vàng hành động thấy thế trương lam lắc đầu thán một tiếng cơ hội tốt không thấy xem ra quán quân là của ta trương lam như vậy thở dài cũng là có nguyên nhân hiện tại bộ kệ mẩn thế giới người còn không biết hệ tiên di thai kỹ năng tồn tại càng không biết hệ tiên di thai khắc chế long hệ dở dạ gổng thai cùng á c hệ bóng tối đạ thai cũng không biết dụ hoặc c ả m tỷ vặt nhưng thật ra là hệ tiên di thai kỹ năng vì mặc dù chỉ là hoàng kim cấp thực lực nhưng nàng sử dụng dụ hoặc cạm tỷ vạt đối với hì d à y gần là bốn lần khắc chế chiếm cứ ngoài dự đoán của mọi người ưu thế k hì d à y gần chúng chiêu cho dù nó là thiên vương cấp thực lực cũng cần thời gian không ngắn mới có thể tỉnh táo lại lúc này nếu như v ạ lệ di ném ra v ổ kỳ b ả n thành công trận này thu phục giải thi đấu vì giảm xuống chẳng lẽ quy tắc là v ổ kẹ mần bị v ổ kỳ b ả n đụng phải liền tất nhiên sẽ bị thu phục sở dĩ Thông minh một minh đây cũng là hắn lại quyết định để cho gã đệ vòi dự thi sau tự nhận là nhất định có thể thắng cái nguyên nhân thứ hai mà bây giờ vạn lệ gì ăn hay chưa kiến thức thua thiệt tại nàng trong nhận thức biết dù hoặc cạm tỷ vật là bình thường hệ kỹ năng đối với thiên vương cấp hỉ dạy gần hiệu quả mặc dù có cũng sẽ không kéo dài quá lâu ở thời điểm này để cho hệ vì sử dụng chiến đấu hệ phỉ tở tình thai cái này khắc chế á c hệ bóng tối đặc thai bổ kẻ mẩn kỹ năng mở rộng chiến quả mới là lựa chọn chính xác nhất nhìn như cơ chí nhưng ở trương lam xem ra là lỡ mất cơ hội hệ vì sử dụng chiến đấu hệ phỉ tở tình thai kỹ năng đối với hỉ dạy gần là gấp đôi khắc chế tất nhiên sẽ làm cho đối phương khôi phục thanh tỉnh mà khôi phục thanh tỉnh nghiêm túc thiên vương cấp chuẩn thần vạn lệ gì không đối phó được thậm chí ngay cả tìm đúng cơ hội sử dụng bổ kỳ bạn đều làm không được quan quân c h i vị định ẩm sự thật cũng là như thế hệ v ị tứ chi dùng sức nhẹ nhàng nhảy vọt mà lên hai cái chân sau nặng nề dâm ở hỉ dậy gần trung gian đối với trên đầu tiếp đó hệ v ị bắt đầu tiếp được hỉ dậy gần để lực điểm không ngừng đối với hỉ dậy gần phát động liên tục đá đạp khi d ậ y g ầ n bị hệ v ì liên tục đ á đạp một đường từ giữa không t r u n g đá phải mặt đất ném ra một cái không nhỏ cái hố kích thích đẩy trời bụi mù giờ k h ắ c này vô số người tại hiện trường hoặc là tại trước màn ảnh lớn người quan chiến đều nín thở con mắt chăm chú khóa chặt tại chỗ đ ẩ y trời trong bụi mù muốn biết trong đó h ì d ậ y gần tình huống ẩm đúng lúc này một đạo màu tím chấn động từ trong bụi mù bắn ra thẳng t ó c bắn về phía một bên vách tường phát ra một cái không nhỏ bạo tạc hướng vách tường nhìn lại không ít người cũng là ngược lại hít sâu một hơi t không hổ là chuẩn thần thật mạnh bị m i ệ u sát kết quả đã định chỉ thấy trên vách tường một cái hố to xuất hiện mà hố to chính vị trí trung tâm nằm chính là đối với hỉ dậy gần phát động công kích liên tục hệ vi lúc này hệ vi hai mắt nhắm nghiền rõ ràng đã đã hôn mê đã mất đi năng lực chiến đấu hệ vi vác lệ gì biểu lộ biến đổi chạy chậm đến chạy tới đem hệ vi trong ngực tại xác định nó không có gì đáng ngại sau mới thở dài một hơi cái này đây chính là thiên vương cấp sao xuất r a bổ kỷ bạn đem bệ v ì thu hồi vạn lệ gì quay đầu nhìn thoáng qua trong bụi mù đang chậm dại xuất hiện rõ ràng hoàn hảo không hao tổn thân ảnh trong lòng tràn đầy đám trác nguyên lai、like, cho dù là hoàng kim cấp thực lực tại thiên vương cấp trước mặt cũng là như vậy yêu đ ớt nhất định ngăn không được tùy ý một đòn kỳ thật đây cũng là bởi vì cái này thiên vương cấp bổ kẹ mần là hì dậy gần là chuẩn thần sử dụng vẫn là long hệ giờ dạ gổng thái kỹ năng bằng không thì mặc dù mạnh mang cũng không trở thành khoa trương như vậy khi dậy gần khi dậy gần thanh âm từ trong bụi mù xuất hiện nó đập cánh sinh ra cường đại phong áp tùy tiện thổi tan bụi mù thân ảnh đằng không mà lên lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt giống khi dậy gần nhìn vã lệ dị một chút phách động cánh hướng về một bên bay đi hiển nhiên không có đưa nàng để ở trong lòng đúng lúc này một cái bổ k ỳ bạn đang lúc mọi người nhìn soi mói hiện ra một đầu bay qua thẳng tắp bắn về phía hì dậy gần hì dậy gần hiển nhiên cảm nhận được tình huống này quay đầu nhìn về hướng bổ k ỳ bạn bay tới địa phương hé miệng liền muốn phóng ra một đạo màu tím chấn động nhưng ở màu tím chấn động bắn ra trước kia một đạo hào quang màu xanh lam xuất hiện ở hì dậy gần đầu trước màu tím chấn động bên trên cường ép sở phót sở ngăn chở nó tụ tập Bá. Đợi đến màu tím chấn động tại dưới chấn quang mang ngăn cản màu tím lam chậm sắc cái kia viên bộ kỳ b ả n đập chúng hì dậy gần thân thể ẩm một đạo hồng quang từ bộ kỳ b ả n bên trong bán ra đem hì dậy gần hút thu vào bộ kỳ b ả n tại thu phục hì dậy gần về sau cũng không có hướng xuống rơi đi mà là hướng về bay tới phương hướng đường cũ thả lại t ừ nhìn kỹ có thể phát hiện bộ kỳ b ả n mặt ngoài bao vây lấy một tầng hào quang màu xanh lam cái gì một màn này phát sinh thực sự quá nhanh trừ bỏ hì dậy gần cái này thiên vương cấp bộ kẹ mẩn bản thân có làm ra phản ứng bên ngoài còn lại chính chú ý hắn huấn luyện ra cùng đám người đều còn tại trạng thái bên ngoài thằng đến h í dậy gần bị vô kỳ bạn thu phục những người này mới phản ứng được nhưng vẫn không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào tầm mắt của mọi người bao quát máy bay không người dưới bắn về phía chụp ảnh đều hướng về vô kỳ bạn trở lại phương hướng vào tới cuối cùng trình lên trong mắt của mọi người là một cái thần sắc bình tĩnh không có chút ba động nào lánh khóc xoáy ca cùng tóc xanh phiêu giật xinh đẹp cảm giác hiển thị do gà đệ vòi trương lam cùng lúc đó đội dọc kẹt trụ sở bí mật một đội nhân viên đã toàn bộ tập kết rõ ràng là dẫn đầu trung niên nam tử trầm giọng nói hiện tại xuất phát có thể lúc này tay hắn người kế tiếp đột nhiên hỏi phân bộ trưởng cái này làm sao ứng phó hắn thiên vương cấp hỉ dậy gần thực lực rõ ràng không yếu còn có trương lam hắn cũng có thiên vương cấp dở dạ gôn chương một trăm mười một v ã lệ gì khâm phục cùng thỉnh cầu tháng một năm hai mươi trương lam sẽ ạ kìm vậy coi như cái gì cái này sẽ ạ kìm dùng thời gian mười năm mới đưa một cái chuẩn thần huấn luyện đến thiên vương r ắ c rưởi mà thôi ta một người liền có thể giải quyết v ề phần cái kia trường lam căn cứ tư liệu không phải nói chỉ có một cái thiên vương cấp dở dạ gô này sao hắn có hoặc bối cảnh nếu là h i ể u chuyện không gây liền tốt bằng không thì coi như hắn và sẽ hạ k n h liên thủ ta cũng có thể một cái tay liền đối phó bọn hắn hiện tại chúng ta chỉ cần đạt được nhóm này không sai ở nổ vạm t ổ kẹ mẩn có thể có được phía trên ngợi khen không muốn sợ hãi rụ rè xuất phát tại đội dọc kẹt người lên đường đồng thời đứng ở trên nóc nhà trương lam cùng gạ đệ và xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt nhìn xem trương lam trên tay bổ kỳ bản tất cả mọi người rõ ràng tranh tài quán quân hoàn toàn xác định được toàn trường duy nhất một chỉ thiên vương cấp b ấ ộ kẹm mẩn vẫn là chuẩn thần hì dậy gần tích phân để cho trương lam không có khả năng lại có thua tranh tài khả năng ta nhưng không có phá hư quy tắc ca hiện tay đem bổ kỳ bản cất kỹ trương lam lao xuống phương vạ lệ dỉ cười cười ta biết ta thua tâm phục khẩu phục. Vã nàng mặt cũng một mang cũng chiêu lần nữa mang lên b i kêu b ô bán thoái n sự suy rất t h cười, lộ ra rong. nàng Tại lệ vì mất đi chiến đấu về sau nàng liền biết mình cùng quán quân khẳng định vô duyên bởi vì so thi đấu chỉ cho sử dụng một cái bộ k ẹ m ẩ n nàng bây giờ không có đuổi theo tích phân khả năng chỉ là nàng không nghĩ tới trương lam liền tại phụ cận sẽ còn xuất thủ đem kết quả trận đấu giải quyết dứt khoát đừng nhìn h í dậy gần tựa hồ bị trương lam thu phục rất nhẹ nhàng nhưng vạ lệ gì nhưng có chút bội phục bởi vì tại vã lệ gì trong nhận thức biết gà đệ vỏi là siêu năng hệ xỉ t a i thai b ổ kệ mẩn thực lực không biết nhưng tuyệt đối sẽ không đạt tới thiên vương cấp mà hỉ dậy gần là thiên vương cấp vẫn là cường đại hiếm hoi chuẩn thần b ổ kệ mẩn ở dưới loại tình huống này đầy đủ long hệ dở dạ g ồ n g thai thêm ác hệ bóng tối đ ặ c thai thuộc tính nó ác hệ bóng tối đ ặ c thai thuộc tính còn khắc chế gà đệ vỏi đây quả thực là toàn phương vị áp chế người bình thường tuyệt đối sẽ không tại loại này dưới tình thế xấu đến thu phục hỉ dậy gần có thể trương lam lại làm như vậy rồi còn thành công bởi vì trương lam không để cho gã đệ vòi đối với hì dậy gần sử dụng siêu năng lực mà là đánh bất ngờ dưới tình huống còn để cho gã đệ vòi đối với hì dậy gần sử dụng lòng chi chấn động giờ dạ gổng bụn sệ tiến hành siêu năng lực k h ô n g chế hì dậy gần thực lực mạnh hơn gã đệ vòi nó muốn sử dụng lòng chi chấn động giờ dạ gổng bụn sệ cho dù là ở gã đệ v à tinh thần cường niệm xì tài ngăn cản dưới vẫn như cũ triệt để tụ tập có thể này thời gian hoa lâu một chút mà trương lam lợi dụng chính là cái này thời gian và chỉ cần b ổ kỷ ban đụng phải b ổ kẹ mẩn liền có thể thu phục quy tắc thành công đã thu phục được nó cái này khiến vã lệ dị rất bội phục nàng bội phục không phải trương lam thực lực mà là trương lam dũng khí tỉnh táo cùng cơ t r í trương lam tại tuyệt đối thế yếu dưới tình huống lý do tự thân ưu thế cùng quy tắc đã thu phục được hỉ dậy gần mà vã lệ dị nghĩ đến chính mình ẩn ẩn có chút hối hận nàng bây giờ nghĩ lại phát hiện mình bởi vì không tỉnh táo cùng quá mức thông thường ý nghĩ phạm sai lầm mặc dù nàng không minh bạch hệ vị dụ hoặc cạm t ỉ v ặ t vì sao có thể đối với hì dạy gần sinh ra hiệu quả tốt như vậy nhưng nàng thiết thực nhìn thấy hệ vì trong công kích hì dạy gần thời điểm cái sau còn không có thức tỉnh có thời gian này kỳ thật cũng đủ đủ nàng ném ra bộ kỳ bản đem hì dạy gần thu phục hai bên vừa so sánh lập tức phân cao thấp vạn lệ dị phát hiện mình ở mọi phương diện cũng không sánh bằng trương lam rõ ràng hai người cũng là một ư ơ i tám tuổi cũng không biết tranh lệch vì sao lớn như vậy đặc biệt là đang nghĩ đến chính mình vừa rồi mặt đối với hỉ dậy gần thời điểm cảm giác bất lực lại nghĩ tới trương lam chính là một cái thực sự thiên vương cấp huấn luyện r a nàng cảm giác mình còn còn thiếu rất nhiều mạnh đồng thời nàng đối với cùng là bình dân xuất thủ trương lam có một phần nhất thiết thực khâm phục nếu như trương lam biết rõ vã lệ gì ý nghĩ đoán chừng muốn cười đến g i n g rằng sau đó biểu thị lúc này mới cái đó đến đâu hắn có thành tựu hiện tại là dựa vào bàn tay vàng cùng đối với nội dung cốt truyện hiểu rõ bất quá một lần này đối chiến trương lam kỳ thật có thể chính diện áp chế h ì d ậ y gần cho dù gạ đệ vỏi vừa rồi đột phá đến bạch kim cấp bởi vì gạ đệ vỏi trừ bỏ siêu năng hệ xì tài thai còn có một cái hiện tại không muốn người biết hệ tiên d ì thai hơn nữa hệ tiên d ì thai khắc chế long hệ giờ dạ gổng thai cùng á c hệ bóng tối đạ thai cũng liền nói k h i d ậ y gần chẳng nhưng không khắc chế gạ đệ vỏi còn bị đối phương bốn lần khắc chế lại thêm gạ đệ vỏi có trương l a m chỉ huy tỉ thi kết quả thật đúng là khó mà nói bất quá có thoải mái hơn phương pháp, mái chưng lần m mệnh mỏi đoán đâu. hoạch nhát như vậy, còn bại lộ yêu tinh lực lượng, phía sau hắn nhưng còn lười lộ lực bại phía Tốt, vậy, yêu có sau kế này the uyển é e s t i v a n thu phục cuộc tranh tài kết quả đi ra để cho chúng ta cho mời mười hạng đầu tuyển thủ lên đài từ thị trường t i ề n sinh phân biệt cấp cho phần thưởng dù sao cũng là thế giới cấp lễ mừng the uyển é e s t i v a n phía trước thu phục giải thi đấu p h ố i trí ban thưởng giá trị cũng rất không thấp cái này đồng dạng hấp dẫn rất nhiều huấn luyện ra nhất là bình dân huấn luyện ra môn tham dự tranh tài nhân tình m ớ i đến hạng tư ban thưởng nhưng lại tương đối đồng dạng chỉ là thông thường hạ phẩm tiến hóa thạch lệ v ụ lũ tỷ họ nạ dị sở tổn và con số khác nhau tiền thưởng nhưng từ hạng ba bắt đầu ban thưởng liền tương đối mê người đầu tiên là hạng ba một trăm ngàn liên minh tệ ban thưởng cái này giải thưởng cấp cho cho đi một cái rất manh rất manh tóc vàng ngụy tử trương lam đánh giá nàng một lần phát hiện nàng cho dù là ở bộ kệ mẩn thế giới cũng là một người dáng dấp cô bé rất ưu tú tử nhưng cô gái này đứng ở vã lệ dị bên người cái kia tranh l ệ n h cũng quá rõ ràng trương lam cũng chỉ là nhìn thoáng qua sau liền không còn quan tâm hạng nhì ban thưởng thì tốt hơn là một cái giá trị ít nhất một trăm ngàn liên minh tệ bạch ngân cấp tư chất bổ k ẹ mẩn trứng cùng năm vạn liên minh tệ ban thưởng về phần cái này bổ k ẹ mẩn trứng là cái gì nghe nói ban tổ chức cũng không biết đơn thuần dựa vào vật khí v ề p h ầ n là thật là giả không người biết được hiện tại thị trường đem phần thưởng này bỏ vào vã lệ gì trên tay nàng cũng đáp lại nụ cười nhưng trương lam nhìn ra nàng tựa hồ không cao h ứ n g lắm hơn nữa không phải loại kia tranh tài thua hề vải hoặc là không vừa lòng không cao hứng mà là mặt khác không cao hứng hạng nhì ban thưởng còn như vậy cái kia hạng nhất ban thưởng thì càng tốt là một cái hoàng kim cấp tư chất bổ kỷ bạn cùng một trăm ngàn liên minh tệ thị trường đem bổ kẽ mẩn chứng cùng mười k h ỏ a giá trị mười nghìn liên minh tệ kim châu đưa cho trương lam chúc mừng thị trưởng cùng trương lam n ắ m tay trương lam cũng không có cự tuyệt gật đầu nói tạ ơn ban thưởng cấp cho kết thúc trương h hoạch được ba hạng đầu tưởng thưởng người đứng ở phía u đầu được đứng tưởng người ba t ở ớ c chúc phúc nhất nhận người tiếng đứng tiếp tay. t đám gì ư vô Vã lệ gì đứng ở r lam bên người, do dự một có h nhiên hỏi. Trương lam thiên ú t đột Trương ta Vương, Lam c thể mua sắm trong tay người bổ mẩn trứng sao? Mua sắm trong tay ta bổ mẩn trứng. Trương mua sắm mẩn Mua sắm mẩn Lam sao? người bổ bổ kẹ kẹ chút ó c ngoài ý muốn nhìn vã lệ gì một chút phải biết cái này hoàng kim cấp tư chất bổ kỳ bạn có thể không rẻ giá trị một triệu vã lệ gì có thể xuất ra số tiền kia đang lúc nghi hoặc trương lam còn quan sát một chút v ạ lệ gì trong tay bộ k ẹ mẩn t r ứ n g cùng trong tay mình bộ k ẹ mẩn t r ứ n g bộ k ẹ mẩn t r ứ n g không ngoài suy đoán còn có mười ngày ấp chứng năm trăm một nghìn năm trăm chủng loại edv ị tư chất bạch ngân bộ k ẹ mẩn t r ứ n g không ngoài suy đoán còn muốn năm ngày ấp t r ứ n g một nghìn năm trăm hai nghìn chủng loại stt tư chất hoàng kim trương lam xác định quán quân cùng á quân ban thưởng không có đổi ẩm ngay tại t r ư ơ n g lam trong lòng đoán thầm thời điểm xung quanh bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh kèm theo bạo tạc sinh ra màn khói một chút người mặc áo đen quần áo phía trước ăn mặc viết kép e giờ chữ cái người từ đi ra tại phía sau của bọn hắn còn mang theo kỳ dị máy móc hiện tại nơi này từ chúng ta đội dọc kẹt tiếp quản chương một trăm mười hai đội dọc kẹt chiêu này thao tác lam tinh huấn luyện ra môn biểu thị xem không hiểu tháng hai năm hai h ô n g thực sự là im lặng ta hiện tại xem như tin tưởng ban tổ chức không nhìn bổ k ẹ mẩn thuyết pháp này chú ý tới vã lệ gì trong tay bổ k ẹ mẩn t r ứ n g chủng loại cùng trong tay mình bổ k ẹ mẩn t r ứ n g chủng loại chương lam trong lòng nhổ nước bọn như vậy trong nháy mắt hắn đều muốn cho là mình mới là á quân vã lệ gì trong tay là hệ vị bổ k ẹ mẩn t r ứ n g hệ vi bởi vì hắn đáng yêu manh hóa người bề ngoài cùng nhiều thay đổi tiến hóa hình cho dù tư chất không được tại một chút quý tộc tiểu thư trong tay cũng bị xào đến một triệu liên minh tệ trở lên giá trị đồng đẳng với một k h ỏ a không biết sâu cạn hoàng kim tư chất bổ kẹ mẩn trứng mà bạch ngân cấp hệ vi hắn giá trị còn có thể gia tăng mà trương lam trong tay viên này bổ kẹ mẩn trứng là sập dì ti cái này bổ kẹ mẩn giá trị tạm thời vẫn là bị định nghĩa là thông thường hệ nọ mãn thai hắn tiến hóa hình ạ rộ mạ t ị t cũng không phải là cái gì đáng giá bồi dưỡng bổ kẹ mẩn có thể tính là hoàng kim tư chất tổng không đáng giá tiền nhất một loại bổ kẹ mẩn tình huống này thẳng đến mấy năm sau hệ tiên dì thai bị công bố ra đồng thời chứng minh toàn hệ bổ kẹ mẩn có thể khắc chế á c hệ bóng tối đặc thai cùng chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai cùng mạnh nhất long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn thời điểm mới phát sinh cải biến nói tóm lại nếu như bây giờ nói cho người khác vã lệ gì trong tay bổ kẹ mẩn t r ứ n g chủng loại cùng tư chất cùng t r ư ơ n g làm trong tay bổ kẹ mẩn t r ứ n g tư chất cùng chủng loại người bình thường đều sẽ lựa chọn muốn vã lệ gì trong tay bổ kẹ mẩn t r ứ n g lần đầu trương lam phát hiện mình đạt được quán quân cũng không phải là cái gì đáng giá ăn mừng sự tình cho dù trương lam biết rõ g ì t ỷ cùng ạ d ộ m ạ t ỷ là hệ tiên g ì thai nhưng cái này b ổ kệ m ẩ n hắn cũng không thích hắn càng ưa thích hệ vi cái này đã là bởi vì hắn là nhan trị đảng cũng là bởi vì hệ vi tiến hóa hình bên trong cv ổng so ạ d ộ m ạ t ỷ có giá trị bồi dưỡng nhiều g ợ l à xê ổng cùng mt ổng cũng là lựa chọn tốt đông nhiên trương lam nghĩ tới vã lệ gì mà nói có vẻ như vị mỹ nữ kia muốn có được trong tay hắn b ổ kệ m ẩ n trương a đã như vậy nghĩ đến trương lam tựa như mở miệng mời vã lệ gì tìm một chỗ tự mình trò chuyện chút nhưng lúc này ẩm ẩm xung quanh bỗng nhiên vang lên từng đ ợ t tiếng nổ mạnh sau đó một đám người mặc đồng phục màu đen chế phục ngực in ấn lấy viết kép é rờ chữ cái người vọt ra cầm đầu là một cái sạch bóng đầu chỉ có cuối cùng bộ phận bị n h u ộ m thành tóc màu tím trung niên nam tử hắn lại ra trận về sau lập tức phủi tay trầm giọng nói tất cả mọi người không nên động nơi này bị chúng ta đội d ọ c kẹp tiếp quản nhìn thấy trung niên nam nhân tướng mạo trương lam con mắt lập tức hiếp lại vì v ì người này hắn nhận biết tên là ca t ò a mà cái này người còn có một cái sai hảo gọi là viper hắn là một tên về hưu liên minh lệ thuộc trực tiếp quân nhân công việc chủ yếu của hắn thất phụ trách chiêu mộ cùng huấn luyện đội dọc kẹt thành viên mới tiếng t â m lừng l ấ y đội dọc kẹt thành viên như xạ s ỉ cùng cộ dị d ồ cùng bọn họ đối thủ một mất một còn cả sỉ đỉ cùng b ộ t chính là xuất từ huấn luyện của hắn tổ gia hỏa này tại liên minh làm qua quân nhân còn gia nhập đội dọc kẹt trở thành trong đó một cái trung tầng nhân viên chủ yếu nhất là hắn năm nay bốn mươi tuổi là một gã có uy tín không thể già hơn nữa bài thiên vương cấp huấn luyện ra chí ít có được sáu cái thiên vương cấp bộ kẹm ẩ n đây tuyệt đối là t r ư ơ n g lam từ trước tới nay trừ bỏ tại x ị p thấy qua cái đỉ cùng lôi dạ bên ngoài mạnh nhất tồn tại trọng điểm là lần này đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện là đội dốc két đội dốc két làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đáng giận bọn gia hỏa này vậy mà xuất hiện ở đây bảo vệ tốt bổ táo vệ luyện tốt Ta ác tổ chức người tới này Trung tức kẹ mẩn. làm môn người này quanh huấn ra ác cái chức gì? lập đội n tương g một chút đ ố thông thì thả minh huấn luyện gia môn thì là thả ra chính mình môn luyện mẩn. Đội là ra ra bổ kẹ dọc két thế nhưng là tiếng xấu bên ngoài tại toàn bộ thế giới đều có hiển hách hung danh tại rộ ở tổ cùng c ả n tẩu càng làm cho mỗi người như sấm bên thai tồn tại phải biết đây chính là đội dọc két liên minh chính thức truy nã buôn bán bổ kẹ mẩn cướp đoạt bổ kẹ mẩn cầm bổ kẹ mẩn làm thí nghiệm không chuyện ác nào không làm tổ chức phạm tội đội dọc kẹt mục tiêu cùng định nghĩa là cái gì không đi nói phạm tội người bình thường nghe được ba chữ này phản ứng đầu tiên chính là cái này tổ chức là người xấu ha ha ha c ả t ò a tựa hồ rất hưởng thụ một màn này cười to mấy tiếng sau hô tất cả mọi người hành động đem bổ kẹ mẩn cho ta đoạt rồi bốn tên tổ trưởng cho ta đi đoạt trên đài cao thuộc về ợ nổ vạp bổ kỳ bản là một đám đội dọc kẹt thành viên lập tức hành động đồng thời mở ra phía sau máy móc chốt mở rầm rầm rầm máy móc vận chuyển đặt ở phía trước một cái cùng loại máy hút bụi đầu hình tròn trong lô xuất hiện cường đại hấp lực cùng đặc thù từ trường a t à b ổ kỳ bản lê tẩm đội rocket quả nhiên là đến đoạn b ổ kẹ m ẩ n có thể thả b ổ kẹ m ẩ n mau thả đi ra đôi chiến không được b ổ kỳ bản mở không ra nhất định là những cái kia máy móc dở trò quỷ uy các ngươi thả ra b ổ kẹ m ẩ n nhanh chiến đấu a dựa vào chính ngươi sớm làm gì đi không thấy được bọn họ thả ra b ổ kẹ m ẩ n quấn lấy chúng ta sao theo đội dậu két xuất thủ đám người lập tức ồn ào đứng lên những cái kia không xuất ra bộ kỷ bản huấn luyện r a môn mang theo người sáu cái bộ k ẹ mẩn trứng đều ngay đầu tiên bị cướp đoạt đi qua mà những cái kia thả ra bộ k ẹ mẩn huấn luyện r a dù sao cũng là số ít sớm đã bị một chút chuẩn bị xong đội dậu k ẹ t thành viên để mắt tới đã xảy ra chiến đấu nhìn xem cái này hỗn loạn trang diện một số người bây giờ là triệt để tiến nhập mộng bức trạng thái những người này chính là đến từ lam tinh phổ thông huấn luyện g a bọn họ ở chung quanh làm việc lặt vặt kiếm tiền gặp được phát sinh sự t ì n h có chút phản ứng không kịp đội d ọ c kẹt là cái gì vì sao những người này như vậy sợ giống như rất lợi hại bộ dáng cướp đoạt bồ k ẹ mần là cái gì quỷ bồ k ẹ mần không phải nghe nói không thông qua chính thức đối chiến thu phục không thể dùng cái này trực tiếp cướp đoạt người khác bồ k ẹ mần là cái nào một ra a lam tinh huấn luyện ra tập thể m ộ t b ư ớ c đội d ọ c kẹt chiêu này thao tác bọn họ xem không hiểu a mà lúc này Trương l a mà cảm nhận được hướng về hắn phát bắn tới hấp lực,、trong、mắt nhận hướng hắn bắn trong phát hấp h tới về o quang màu u xanh Lam x ấ theo i tiên ngăn cách ra. Hắn làm như vậy ngược lại không phải bởi bởi tiểu giới giúp đài người. ệ n ngăn Hắn như ngược không chính mình bổ mẩn, bởi vì hắn bổ mẩn đều ở tiểu thế giới bên trong, hắn làm như vậy chỉ là giúp trên trước thế trợ t ra. cách chỉ đám h làm làm là Mà vậy vì vì vậy kẹ kẹ bổ bổ ở đều trương lam cái này vừa ra tay v ã n lệ g ì đám người nhao n h a u hành động thả ra đủ loại mạnh nhất b ổ k ẹ mẩn trong đó cũng có đến từ ở nổ vạ địa khu thiên vương cấp huấn luyện r a xạy ả kìm khi dậy gần đi ra đối chiến sẽ hạ kỳnh sắc mặt ngưng trọng thả ra chính mình mạnh nhất vương bài cũng là hắn huấn luyện tám năm mới đến thiên vương cấp bổ k ẹ m ẩ n hì dậy gần hắn có một loại dự cảm đội dọc kẹt lần này là hướng về phía hắn không là hướng về phía hắn lần này từ ở nổ và mang đến bổ k ẹ m ẩ n muốn đến hừ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại c ả t ò a khinh thường nhìn hì dậy gần một chút ánh mắt phóng tới t r ư ơ n g làm trên thân trầm giọng nói nơi này ngươi không có chuyện ngươi có thể lăn chương một trăm mười ba ngươi không biết vị thần b i ể n cả hội không vui sao tháng ba năm hai không a lan trương lam ánh mắt trở nên băng l ạ n h thẳng trừng trừng nhìn xem cả tọa con hàng này đầu h ó c không hút đi vậy mà gọi hắn lan con hàng này tuyệt đối là đang nói nói mát tất cả mọi người là thiên vương cấp huấn luyện ra ngươi lợi hại một chút có thể cường thế một chút nhưng ngươi để cho người ta lăn ngươi là thật lòng thật muốn đi cũng sẽ không đi thôi a đi ra d ở dạ gỗ n ạ c h trương lam thả ra d ở dạ gỗ n ạ c h một bước tiến tới sẽ hạ kỉnh bên cạnh trực tiếp dùng hành động đã chứng minh lập trường của mình tốt đây chính là lựa chọn của chính ngươi cả t ò a biểu lộ trở nên âm trầm một phần xuất ra hai cái bổ kỳ b ả n ném ra ngoài ra đi sơ nọ lạc how u đùn ọ lạc, how u đùn một cái hình thể to lớn k h i ế p mắt sơ nọ lạc cùng một cái toàn thân đen kịt ánh mắt hung ác ngang ngược how u đùn xuất hiện ở trong sân cùng hy dậy gần cùng giờ dạ gỗ nẹt xa xa tương đối bốn cái thiên vương cấp t ổ kẹ m ẩ n liếc nhìn nhau lập tức bắt đầu khí thế giao phong một cô vô hình phong bạo lan tràn ra cái này thật mạnh t r ư ơ n g lam bên người v ã lệ dỉ khoảng cách gần cảm nhận được bốn cái thiên vương cấp t ổ kẹ m ẩ n bật hết hỏa lực thời điểm khí thế nội tâm nhịn không được run lên nàng thế mới biết lúc trước h ì dậy gần đánh nàng lệ vi thật cùng chơi không hề khác gì nhau hao u đun hỏa diễm phun ra phờ la mẹt dạo ở sơ nọ lạc phá hoại tử quang hì ở bìm đồng thời mặt đối với trương lam cùng sẻ ả kìm đối thủ vẫn là hai cái thiên vương cấp chuẩn thần cả tòa mảy may không giả còn trước tiên chỉ huy m tổ kẻ mẫn phát động công kích gia hỏa này rất thẳng thắn a không phải nói nhân vật phản diện đều chết tại nói nhiều sao trương lam trong lòng trong bóng tối nổ nước bọt một câu nhưng hành động không chậm long thần lao xuống giờ ra gầm dùs khi dậy gần phá hoại tử quang hì ở bìm sẻ ả kìm đồng dạng ánh mắt ngưng tụ nghiêm túc Hô! hà r u đ u n há mồm hướng dơ dạ gỗ nách bắn ra một đạo hỏa diễm phun ra p h ở l à mẹt dạo ở dơ dạ gỗ nách thấy thế ánh mắt biến đổi trên người khí thế lập tức trở nên sắc bén đứng lên một cỗ tím bên trong mang kim khí mang bao phủ tại nó quanh thân bá dơ dạ gỗ nách cánh l o i lên thân ảnh lấy mắt thường bắt không tới tốc độ xông ra nhìn chằm chằm h a r u đ u n phun ra hỏa diễm thẳng tắp hướng về h a r u đ u n vào tới cùng lúc đó một nửa khác khi dậy g ầ n cùng sợ nọ lặt đồng thời bắn ra một đạo màu vàng kim của sáng hai đạo thiên vương cấp phá hoại tử quang hì ở bìm giữa không trung bên trong va chạm lập tức nổ bể ra đến sinh ra nồng đậm khói đen đồng thời còn nhấc lên một trận gió lốc a cả t ò a đ ố n g nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường đường cong hô đồng mệnh đệ tỷ nị bon giống hào hưu đù đ ù n rút đi hỏa diễm phun ra phở là mẹt giờ ở sử dụng trong hai mắt bắn ra một đạo hữu tử sắc tia sáng kỳ dị đạo tia sáng này đi tới bởi vì sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm mà lâm vào cứng ngắc trạng thái tam sắc đường trên thân chui vào trong cơ thể của hắn cái gì trương lam trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý mớn hắn tại đối chiến t r ư ớ c liền thấy hãng u đủ số liệu tự nhiên cũng biết nó có đồng mệnh đệ tín ý bon cái này một chiêu di c h u y ể n kỹ năng trong lòng cũng có chỗ phòng bị có thể lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lại đem chiêu này dùng hì d à y gần trên người đồng mệnh đệ tín ý bon cái này một chiêu là tương đương vô s ỉ một cái chiêu số cùng trò chơi còn có ạ n i ề m bên trong khác biệt trong hiện thực chỉ cần chúng chiêu t ổ k ẹ m ẩ n cùng sử dụng một chiêu này t ổ k ẹ m ẩ n đẳng cấp nhất trí hoặc là thấp hơn đối phương ở đối phương mất đi thể lực thời điểm cũng sẽ cùng nhau mất đi thể lực mà nếu như chúng chiêu t ổ k ẹ m ẩ n thực lực so dùng chiêu t ổ k ẹ m ẩ n đẳng cấp càng tốt hơn là hội giảm đi tương ứng thể lực trương lam xem như đã nhìn ra cái này c ả tọa là sáng sớm liền kế hoạch tốt rồi liền định đánh bất ngờ ứng phó h ì dậy gần hiện tại b à y ở trương lam trước mặt đường chỉ có hai đầu hoặc là mặc cho dở d ả gô n à y tiếp tục công kích h à o hữu đủn có thể h à o hữu đủn một khi mất đi thể lực thì dậy gần cũng sẽ mất đi thể lực mà cả tòa còn có cái khác thiên vương cấp bổ kẹ mẩn đến lúc đó đối phương thay đổi mới bổ kẹ mẩn h ắ n một đối hai hội lâm vào thế yếu đối phương sẽ không sử dụng càng nhiều bổ kẹ mẩn cùng một thời gian sử dụng bổ kẹ mẩn số lượng cũng không phải là càng nhiều càng tốt bởi vì bổ kẹ mẩn nhiều huấn luyện r a chưa hẳn có thể rất tốt điều tiết quán quân cấp trở xuống huấn luyện r a đồng thời sử dụng hai cái bổ kẹ mẩn đã là cực hạn lại nhiều ngược lại sẽ cản trở hoặc là trương lam liền muốn lập tức ngăn cản dở dạ g ô nạch không đúng hữu đủng sinh ra tổn thương có thể làm như thế tiếp xuống tranh tài tuyệt đối đều sẽ bó tay bó chân tình huống này đối bọn hắn mà nói cũng rất bất lợi thủy lưu vĩ a quá t à i trương lam trong nháy mắt liền làm ra quyết định chẳng những không để cho dở dạ g ô nạch thu tay lại còn chỉ huy nó phát ra công kích liên tục vê anh dở dạ gỗ nạch từ đến hữu đ n g trước mặt c ư ờ n g đại trùng kích đem đối phương hướng bay ngược mà lên nhưng hà o u đùn mới vừa vặn đằng không mà lên một đầu bị dòng nước bao khỏa thô to đôi u rồng dở dạ gỗng tài liền tiến lên đón ẩm dở dạ gỗ nạch ọ c được từ m í lỏ tịp thủy lưu vi a c r u t à i thành công chúng mục tiêu hà o u đùn đưa nó hướng xuống đất đánh tới bổ đầu bờ dịt bờ r i ắ t trương lam thanh âm tức thời vang lên lần nữa ẩm hà o u đùn bị dở dạ gỗ n ạ c một cái đôi u đập tại mặt đất bên trên xuất hiện một cái không nhỏ cái hố cái sau hoàn toàn không có ngừng tay y tứ xoay người một cái trên cánh tay xuất hiện bạch sắc quang mang hướng về phát xuống đánh xuống vê anh bảy dơ dạ gỗ nách tay đánh trúng hagu đ ù n g đầu cái sau bị cường đại tổn thương công kích được chỗ yếu một lần liền nhắm mắt lại liên tục bị long hệ g i ở dạ gồng thai vật lý đại chiêu long thần lao xuống g i ở dạ gồng rụt cùng gấp đôi khắc chế hiệu quả thủy lưu vi ác q u a t à i cùng chiến đấu hệ phỉ tờ t ỉ n h thai kỹ năng bổ đầu bờ dịt bờ rắt danh tự hagu đồn trực tiếp hôn mê đi kỳ thật chiến đấu nguyên bản sẽ không kết thúc nhanh như vậy phàm là chỉ cần h a u đùn phòng ngự hoặc là làm ra phản kích đều còn có thể kiên trì lâu hơn một chút nhưng đối chiến toàn bộ hành trình c ả tọa đều không có lại mở miệng làm ra bất luận cái gì tự sẽ hiển nhiên là dự định trực tiếp để cho h a u đùn đổi đi hì dậy gần tam t h ủ ba h a u đùn mất đi sức chiến đấu đen thể nội bắn ra một đạo quỷ dị màu tím tia sáng đạo tia sáng này một lần bắn vào hì dậy gần thể nội nó lập tức giống như là đã trải qua cái gì một loại thống khổ to lớn ngẩng đầu phát ra một tiếng hét thảm l o n g cuối cùng cùng hạ gũ đùn cùng cấp bậc hì dậy gần không có ngăn cản được đồng mệnh đẻ tin n ì bon cái kia chán ghét uy lực cùng hiệu quả c h ư ớ c mắt mất đi trở về c ả t ò a xuất ra b ổ kỳ bản thu hồi hảo g u đùn đồng thời lại ném ra một cái b ổ kỳ bản đi ra gần gạ hh ắ c ắ c một cái có hình tròn ngoại hình con mắt lấp loé lấy quỷ dị hường quang phía sau có gai hình dáng nổi lên khỏe m i ệ n gần cong cong cười trước khủng mẩn hiện Trương g lộ Lam một ra âm hiểm khủng bố mỉm bổ kẻ mẩn xuất hiện ở trương trước mặt. xuất vẻ kẻ bố bổ ở gà trương lam ánh mắt hiếp lại một cái này gần gà cũng là thiên vương cấp gần gà coi ưu linh hệ g ộ o s t hai thuộc tính rất quỷ dị tuyệt đối là đánh phụ trợ tốt tay thiên nghệ nhất là phối hợp phối hợp lực cao cùng phòng ngự cao sở nọ lạc cái này cả t ò a quả nhiên đến có chuẩn bị tiểu tử thúc thủ chịu trói đi cả tọa âm tiếu nhìn xem trương lam một bộ dương dương đắc ý bộ dáng thấy thế, thế trương lam lông mày n í u lại đ ỗ n g nhiên lộ ra một cái quái dị cười xuất ra bổ kỳ bản thu hồi giờ dạ gôn ác a như vậy nghe lời cả t ò a có chút n g o à i ý muốn trương lam hành vi nhưng lại cảm thấy đương nhiên cười nói rất tốt sinh mệnh của ngươi tuyệt đối sẽ không có vấn đề nhưng bổ kẹ mần cùng tài sản cần uy ta nói trương lam không đợi cả t ò a nói chuyện liền ngắt lời hắn mang theo một tia không rõ ý cười hỏi viper ngươi biết ngày mai là ngày gì bây giờ là tại đây sao vị thần biển cả n h ì n n g ư ơ i hội không vui a v a n h theo trương lam nói xong phía trên truyền đến một trận to lớn sức gió trực tiếp đẻ sấp lần nữa tất cả mọi người giữa không trung một đạo bạc thân ảnh màu trắng hiện ra t r ư ơ n g một trăm mười bốn đám người mậu bức đội rocket chúng ta mộng cơ hội đều không tháng tư năm hai không vain cương đại sức gió từ trên bầu trời hạ xuống trực tiếp đẻ sấp tất cả mọi người duy chỉ có trương lam cùng vạ lệ gì trương lam cùng vã lệ dì trên thân có một tầng màu lam tinh thần lực ỉn nở phỏ c c bao vây lấy ngăn trở đ ô n g nhiên xuất hiện cuồn phong đương nhiên loại tầng thứ này tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ cũng c chỉ có thể cản cản cuồn phong về phần cỗ huy áp chỉ bất quá lù gì ạ không có nhằm vào trương lam cùng hắn bảo vệ vã lệ d ì mà thôi cái này hết thể nằm dưới đất người đều ngẩng đầu nhìn lại phát hiện một đạo to lớn thân ảnh màu trắng xuất hiện ở nơi đó mà cái này thân ảnh màu trắng chính là the o ỉn phe stival tồn tại cùng nhân vật chính vị thần b i ể n cả lù gì ạ vị thần b i ể n cả không có ngoài ý m u ố n đồng dạng bị ép nằm dưới đất cả tọa khiếp sợ nhìn xem lù gì ạ trong mắt tràn đầy không thể tin hắn ngàn tính và tính cảm thấy hết thể đều đã không sơ hở tí nào sao có thể cũng không nghĩ đến lù gì ạ thế mà lại d á n g lâm xuất thủ cái kia còn đánh cái c ọ g lông không thấy được một bên sờ nọ lặt cùng gần g ạ bị lù gì ạ một ánh mắt liền hù đến trên mặt đất nằm thi nha cái này cái quỷ gì ạ không nói cả tọa hiện trường huấn luyện gia không biết tại đầu góc đều có chút c h ậ m mạch cái này trong thời gian thật ngắn phát sinh sự tình c ũ n g quá lớn a đầu tiên là đội dọc kẹt đột nhiên xuất hiện bá đạo c ư ớ p đoạn t ổ k ẹ mẩn mắt thấy huấn luyện gia môn nguy cơ trùng trùng trương lam cùng sẽ hạ kìm đứng ra trương lam không hổ là bình dân thiên tài trước thắng cả t ò a một trận thế nhưng hỉ dậy gần không còn làm sao cũng lành lạnh lúc này cả t ò a lại thả ra một cái gần gạ cho người ta một loại cảm giác không rét mà run vừa nhìn liền biết không phải mặt hàng đơn giản mọi người nhất thời bắt đầu lo lắng trương lam cũng phải lành lạnh có thể lúc này trương lam đ ố n g nhiên liền không đánh l i ê n tại bọn hắn cho rằng trương lam biết không được từ bỏ c h ố n g lại thời điểm thân mẹ hắn cấp một thần lù gì ạ vậy mà phủ xuống còn không khác biệt đẻ sấp tất cả mọi người đội dọc cách máy móc cũng là bị hủy cái trên đề b ộ k ỳ bản cũng đều rơi ra ngoài duy nhất còn có thể đứng cũng chỉ còn lại có trương lam cùng bên cạnh hắn vạ lệ di tất cả mọi người không hiểu đây là cái gì k ỳ bản trương lam biểu thị đây là hắn k ị bản tất cả những thứ này nhưng thật ra là trương lam làm tại đội dọc kẹt xuất hiện hắn nhìn thấy cả tòa trước tiên hắn liền liên lạc còn tại phụ cận hải vực chuẩn bị tham gia ngày thứ hai theo ùn festival lù dì ạ hắn tiếp thủ qua lù dì ạ chúc phúc trừ bỏ tại có nước biển địa phương bên ngoài giữa hai bên khoảng cách gần vừa đủ hắn cũng có thể liên hệ đối phương liên hệ lù dì ạ trương lam là nghiêm túc cân nhắc qua hắn cũng không sợ cả tòa cho dù nó chỉ có một cái thiên vương cấp giờ dạ gô nách hắn cũng có lòng tin đánh thắng cả t ò a chớ đừng nói chi là hắn còn có toàn năng khôi phục dược tể các loại át chủ bài có thể trương lam cũng không muốn bại lộ lãng phí đông đảo át chủ bài cũng không muốn tại lần này đội dọc k ẹ t hành động bên trong ngăn cơn sóng giữ hắn hiểu liên minh đi tiểu tính hắn làm như vậy chẳng khác gì là đánh vô ích công việc còn không hiểu ra sao chính diện t r e o chọc đội dọc k ẹ t trương lam biểu thị hắn có thể không nốc đương nhiên sẽ không đi làm tốn công mà không có kết quả sự tình sở dĩ nó tìm tới lù di ạ lù gì ạ con hàng này ngay từ đầu còn không chịu nói là nhân loại sự tình hắn không thể nhúng tay trương lam có chút im lặng trực tiếp sử dụng phép khích tướng À, tốt à ngày mai sẽ là the huỳnh festival người ta vào hôm nay làm chuyện như vậy đến lúc đó the huỳnh festival nâng làm không nổi ngươi cũng đừng sinh khí dù sao cũng là người xấu đưa đến à. ai vị thần biển cả cũng không cái gì lực uy h i ể m à. rõ ràng mọi người đều biết ngày thứ hai đại danh n h đ ỉ đỉnh vị thần biển cả sẽ xuất hiện nhưng bọn hắn liền thích hôm nay gây sự tỉnh không nghĩ tới bọn họ là đ o à n chắc vị thần b i ể n cả tính cách ta tỉnh trương lam mà nói lập tức nâng lên lù di ạ lửa giận trong lòng bởi vì trương lam cũng không có nói ngoa đối phương làm như thế thật vẫn chính là xem thường nó lù di ạ cái này vị thần b i ể n cả thế là lù di ạ liền đến đội dọc k ẹ t hành động nhất định là thất bại cùng trương lam không có nửa xu quan hệ về phần sẽ có hay không có người cảm thấy lù di ạ cùng trương lam chấm dứt hệ người bình thường đều sẽ không như thế nghĩ bởi vì đây chính là cấp một thần a d ù vạn nghỉ vì mộng ảo đều cố gắng bao lâu cố gắng bao nhiêu năm hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái cấp một thần lại bởi vì một cái nhân loại đến phá hư đội dọc kẹt hành động giải quyết những cái kia người mặc áo đen trên quần áo có e dở chữ cái người liền tốt bọn họ chính là đến cấp n g ư ờ i ấm ức người giải quyết về sau có nhân loại hội xử lý sự tình phía sau sẽ không ảnh hưởng the ùn festival trương lam trong bóng tối vụng trộm cùng lù dì á dụng tâm tính tự cảm ứng giao lưu cái sau hiểu ý trong mắt lập tức xuất hiện hào quang màu xanh lam bá sau một khắc hết thể đội dọc kẹt thành viên còn có bọn họ sử dụng tổ k ẹ mẩn trên người đều xuất hiện hào quang màu xanh lam bao quát cả tọa cùng hắn gần gạ cùng sợ nọ lặt cũng không có may mắn thoát khỏi đang bị tia sáng bao phủ lại trong nháy mắt những cái này đội dọc kẹt thành viên cùng tổ k ẹ mẩn liền đều hôn mê đi vê anh làm xong tất cả những thứ này lù dì á một cái cánh lập tức hóa thành một đạo màu bạc thiền quang hướng về không trung bay đi rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong ta nói các ngươi dự định một mực đều ở trên mặt đất nằm ở sao không biết qua bao lâu trương lam thanh âm tại mỗi người vang lên bên h a i rốt cục gọi hồi suy nghĩ của bọn hắn ta đi dĩ nhiên là vị thần biện cả không nghĩ tới cuối cùng là vị thần biện cả đến giúp đỡ chúng ta có thể là bởi vì the n y phe sti van nguyên nhân lu di ạ vừa lúc ở phụ cận a đội do két cũng là ngu xuẩn đây không phải tìm vị thần b i ể n cả suối quẻ nha a ta p ổ kỳ ban đều tìm trở về cũng tạ ơn trương lam thiên vương không có người đều kiên trì không đến lù gì ạ đến đây lấy lại tinh thần đám người nhao nhao đứng dậy có cảm thán lù gì ạ cũng có tự mình nhớ lại nhổ nước bọn đội do két đương nhiên cũng có một chút giảng đạo lý người tới cảm tạ trương lam đối với cái này hắn đều chỉ là ôm lấy một cái bình tĩnh gật đầu mà hưng phấn nhất đúng là làm tinh những người đó những người này hôm nay xem như t r ư ớ n g lớn kiến thức n h a u n h a u trở lại làm tinh phát biểu kiến thức trang bước đi chuyện tiếp theo sẽ hạ k h liên lạc họp phỉ sợ rèn n ì đến đây thẳng đến cái này lúc này chúng người mới biết nguyên lai、like、trước đó cục cảnh sát trước xuất hiện một chút hỗn loạn sở dĩ tình huống bên này vẫn không có cảnh sát người biết rõ hiện tại xem ra những cái kia hỗn loạn rõ ràng cũng là đội dọc kẹt số lượng sau đó họp phỉ sợ rèn n ì mang người đem sẽ hạ k í n h các loại hôn mê đội dọc kẹt thành viên quay trở về cục cảnh sát gặp sự tình có một kết thúc trương lam dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút bất quá lúc này vạn lệ dì lần nữa tìm tới trương lam thiên vương trước đó cám ơn ngươi cái kia xin hỏi ta điều thỉnh cầu kia ngươi nguyện ý không vạn lệ dì hướng trương lam trịnh trọng không không cùng sau đó ngầm đầu nhìn chăm chú lên trương lam trên mặt viết đầy nghiêm túc cái này a trương lam sờ lên cái cảm đ ỗ n g nhiên cười nói vạn lệ dì tiểu thư để ý trước hết mời ta ăn cơm không đến lúc đó ta cho ngươi biết c h ư n g một r ư ờ i lăm dụ dỗ vạ lệ di bắt đầu tháng năm năm 20. i n a nơi này bữa tối còn thật sự không tệ đâu phu lạ si tim ộ t nhà nổi danh trong nhà ăn trương lam cầm khăn tay lau miệng hướng vạ lệ di n ở nụ cười trương lam thiên vương ngươi ưa thích liền tốt đây coi như là ta tạ lệ a vạ lệ di dịu dàng cười một tiếng nàng một lần này trong tươi cười nhiều hơn mấy phần chân thành bất kể là trước đó không để cho đội d ọ c kẹt người cướp đi chính mình b ỗ k ẹ mẩn vẫn là về sau chợ giúp chính mình không có bị lụ gì ạ sức gió rất không hình ảnh ép nằm dạp trên mặt đất vã lệ g ì biểu thị nàng đều là thật cảm tạ trương lam vã lệ g ì tiểu thư ngươi đều mời ta cùng đi ăn tối chúng ta liền không nói những thứ này trương lam khẽ gật đầu một cái một tay đặt ở trên bàn cơm chống đỡ cằm của mình dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem vã lệ g ì hỏi vã lệ g ì tiểu thư không muốn biết lấy dạng gì giá cả mua sắm ta đây khối hoàng kim tư chất bộ k ẹ mần t r ứ n g đâu trương lam hỏi rất chân thành hắn chính là định bán t r ứ n g bởi vì viên này t r ứ n g có thể ấp t r ứ n g đi ra bộ k ẹ mần hắn không cần mà hắn hiện tại sửa sang ý nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên nghĩ đến nếu là lần này giải thi đấu hắn không tham gia cái này sdt ỷ trứng tựa hồ vốn nên thuộc về vã lệ g ì nhìn như vậy sdt ỷ cùng vã lệ g ì có một loại nào đó quan hệ chặt chẽ đâu nhưng để cho trương lam đưa cho vã lệ dì cái này tạm thời còn không tồn tại mặc dù trương lam đối với vã lệ dì có tham muốn giữ lấy thế nhưng chỉ là tham muốn giữ lấy vã lệ dì hiện tại lại không phải của hắn nữ nhân hắn mới sẽ không n u n g c h i ề u sủng ái quý liếm đời này là không thể nào quý liếm vã lệ dì lại ở hắn cái này trực tiếp đạt được chỗ tốt cái kia cũng chỉ có một khả năng cái kia chính là đã là nữ nhân của hắn nữ nhân của mình đương nhiên muốn sủng chú ý tới trương lam nhìn mình ánh mắt vã lệ dì trong lòng lại là vừa loạn nàng rất biết mình m ỹ lực cũng cảm thụ qua đủ loại nam nhân ánh mắt nhưng trương lam loại cảm giác này chỉ đem lấy ánh mắt tán thưởng nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được cái này khiến vã lệ dì rất thoải mái cũng rất vui vẻ dù sao cũng là bị nam nhân ưu tú thưởng thức cái kia do dự một chút vã lệ dì có chút khó khăn đạo ta ta chỉ có năm trăm ngàn liên minh tệ không biết trương lam thiên vương ngươi có nguyện ý hay không để cho ta ký sổ còn sót lại tiền ta có thể theo giai đoạn cho ngươi tính lợi tức loại kia nói xong vạn lệ dì chấp nhất chăm chú nhìn trương lam nhưng quyến rũ khuôn mặt đỏ rừng rực lộ ra rất là thẹn thùng ân vạn lệ dì tiểu thư trương lam không gấp đáp ứng h ỏ a cự tuyệt mà là đưa ra một cái nghi vấn hoàng kim tư chấp bổ kẹ mẩn c h ứ n g chúng ta cứu dựa theo thấp nhất một triệu tính ngươi xuất ra năm trăm ngàn sẽ trả muốn năm trăm ngàn ta có thể mạo mội hỏi một chút ngươi cần bao lâu trả hết nợ sao không cần quá lâu nhanh thì một năm chậm nhất ba năm Vã lệ gì gặp trương lam tựa hồ có nhà khả năng, khả thở dài một hơi h dài giải một t í chút nói ta kỳ thật bình thường còn người này tiền. nếu có ta kiêm cái kiếm ta thật ta cắt toát người mẫu, cái này rất kiếm tiền. Ta nếu là vất kỳ chức h c làm mẫu, một là vả một ngoại ă m kiếm liền lời đủ tiền. n có c thể đủ ũ không biết trương lam thiên vương chậm nhất h Trương vương ngươi biết Lam c ta cái gì kỳ h Một năm. Trương lam Trương chút n g có o ạ ý muốn nhìn xem vạ lệ gì, không phải là bởi vì thời gian này quá ngắn mà là bởi vì cái này thời gian quá dài trương lam đối với cái nghề này hiệu quả bởi vì trước khi trùng sinh hắn và hệ lệ xạ có cái gặp nhau là bằng hưu bình thường lấy vã lệ gì tư sắc dáng người khí chất một trận cắt toát h t h ủ lao thông thường lại ở t r ư ờ n g năm vạn năm trăm ngàn ước chừng mười lần liền tốt làm sao sẽ muốn một năm lâu như vậy chẳng lẽ là bởi vì bây giờ vã lệ gì còn không phải đỉnh cấp người mẫu nói trở lại cũng không biết vã lệ gì làm bao lâu người mẫu về sau mới đổi nghề thành chuyên gia thiết kế thời trang một năm quá lâu nha chú ý tới trương lam biểu hiện vạn lệ g ì rõ ràng hội sai ý có chút như đưa đám không phải trương lam vội vàng khoắt tay cười nói ta và cả loạt nữ vương ạ g ì ạ nhận biết đối với người mẫu cái nghề này có hiểu biết lấy điều kiện của ngươi không nói nhiều năm chục ngàn t h ủ lao coi a ta là đang kỳ quái ngươi làm sao phải lâu như vậy đây cũng là bởi vì tên vương bắt đảng kia vạn lệ g ì trong mắt lóe lên một tia phấn hận âm thanh lạnh lùng nói quê hương của ta là h c rủ tì a city ta từ bé tại chỗ lớn lên trong đời lần thứ nhất cắt toát h cũng là tại đó nguyên bản ta nghĩ đem cái nghề này phát triển thành sau này nghề phụ nhưng tại năm ngoái ta gặp được một kiện rất chuyện buồn nôn sau đó vã lệ di tự thuật một đoạn quá khứ để cho trương lam minh bạch chân tướng chuyện này nói đến rất cầu hết vã lệ di dáng người hình dạng đặt ở vậy mà sẽ tham gia cắt toát h người cũng đều là như vậy một số người trong đó có cái tương đối có quyền thế đại lão bản coi trọng vã lệ di sau đó muốn cưới nàng làm tiểu thiếp tại pô kẽ mẩn thế giới một trong nhiều vợ là bị cho phép cái thế giới này thậm chí còn có vương quốc tồn tại ngươi muốn là lợi hại trở thành quốc vương đều không phải không được trở thành một đại lão bản tiểu thiếp vã lệ gì tự nhiên không nguyện ý thậm chí còn chạy ra hệ rủ tì ạc city bắt đầu thực hiện cái kia đại lão bản biết được tình huống này đi sau lời nói muốn phong sát vã lệ gì hết thể vã lệ gì hiện tại cắt toát hoặc là đi không ra đi có thể kiếm được tiền cũng sẽ so trước kia bên trên rất nhiều đại khái liền mười nghìn một trận tú mười nghìn v ạ lệ gì muốn đi năm mươi trận mới có thể còn bắt đầu năm trăm ngàn mà cắt toắt cũng không phải mỗi cái địa phương mỗi ngày đều có thời gian địa điểm đều m u ố n g ó t sở dĩ v ạ lệ gì mới nói nhanh nhất một năm chậm nhất ba năm cái kia quái về sau v ạ lệ gì không làm người mẫu mà là làm chuyên gia thiết kế thời trang thậm chí về sau còn chạy tới cả lọt địa khu làm đạo quán huấn luyện ra hơn nữa còn ngụy trang chính mình nhìn như vậy đến chính là kia là cái gì l a o bản b ư c ca trương lam lập tức nghĩ thông suốt sự tình đại khái lòng hiếu kỳ bị triệt để thỏa mãn hắn lúc này gật đầu nói ta đối với hoàng kim cấp tư chất bổ kẹ mẩn nhu cầu không lớn viên này chứng có thể cho ngươi điều kiện liền theo ngươi nói năm trăm ngàn sau này theo giai đoạn thật vậy chăng quá tốt rồi vã lệ dị hiếm có chút thất thố đứng lên hai tay còn kích động nắm chặt t r ư ơ n g l a m tay đương nhiên là thật trương lam cảm thấy vã lệ dị khả năng thực thiên sinh cùng hệ tiên dị thai hữu duyên bằng không thì sẽ không đối với sắp dị tỷ bổ kẹ mẩn chứng như vậy tình hữu đ ộ c chúng hắn nhìn vã lệ dì nắm tay mình tay khoe miệng đ ó a hoa một vòng đường cong đạo bất quá ta có điều kiện điều kiện điều kiện gì vã lệ dì một trái tim nhấc lên chỉ lo trương lam nói ra cái gì hắn không thể tiếp nhận điều kiện kỳ thật cùng nhìn thấy ta cần ngươi bạch ngân cấp tư chất bộ k ẹ mẩn trứng trương lam mỉm cười nói cùng ngươi đối với trong tay ta bộ k ẹ mẩn trứng rất có hứng thú một chút ta đối với ngươi bộ kệ mẩn trứng cũng có được cảm giác đặc biệt ngươi muốn là nguyện ý viên này trứng ta có thể tính ngươi hai mươi vạn mặt khác ta hy vọng ngươi đi theo bên cạnh ta làm công trả nợ dạng này ta yên tâm ngươi cũng có thể yên tâm ta cho tiền lương của ngươi tuyệt đối không thấp chương một trăm mười sáu một mũi tên chúng mấy con chim dùng vã lệ gì tiền cơ nàng mới là vương đạo tháng sáu năm hai n h ì n ngươi muốn ta bổ kẹ mần trứng tính là hai trăm ngàn còn muốn ta theo tại bên cạnh ngươi làm việc cho ngươi vã lệ gì kinh ngạc nhìn trương lam không nghĩ tới trương lam biết mở ra điều kiện như vậy không sai trương lam mỉm cười gật đầu hệ vị bộ kệ mẩn t r ứ n g hắn không ép giá đến một trăm ngàn không phải hắn hào phóng mà là hắn làm trường xa cân nhắc nếu như vã lệ gì nguyện ý cùng ở bên cạnh hắn cái kia sớm muộn gặp được hệ vị ấp t r ứ n g lúc này nàng suy nghĩ một chút tổn thất của mình khó tránh khỏi sẽ không tâm lý mất cân bằng nhưng nếu là trương lam lấy cao hơn giá thị trường một trăm ngàn giá cả mua xuống bộ kệ mẩn t r ứ n g cái kia vã lệ gì sẽ chỉ cảm kích trương lam đằng sau bộ kệ mẩn t r ứ n g nếu là ấp t r ứ n g cho dù là chuẩn thần bộ kệ mẩn v ạ lệ g ì cũng sẽ không ghen ghét bởi vì đây là trương lam vật khí lấy v ạ lệ g ì tính cách sẽ cảm thấy đây là trương lam người tốt có hào báo dù sao không có người sẽ biết trương lam có thể nhìn một chút liền biết bộ kệ mẩn t r ứ n g chủng loại mà sự thật cũng là như thế hiện tại v ạ lệ g ì đối với trương lam giác quan rất tốt bởi vì trương lam dùng hoàng kim cấp tư chất bộ kệ mẩn t r ứ n g thấp nhất giá thị trường bán cho nàng bộ kệ mẩn t r ứ n g còn cần cao hơn giá thị trường một trăm ngàn mức mua trong tay nàng bạch ngân tư chất bộ kệ mẩn t r ứ n g cái này cùng đưa mấy chục vạn đều không khác biệt xin hỏi đi theo bên cạnh ngươi muốn làm gì v ã lệ gì không có lập tức đáp ứng mà là dò hỏi đương nhiên là nấu cơm giặt quần áo rồi trương lam cười nói ta nghe ngươi nói ngươi hai năm này đều là đang rổ ở tổ lữ hành cái kia ngươi có muốn hay không đi theo ta ta sau này hội h ộ i cạn tổ đi tham gia cạn tổ liên minh giải thi đấu đến lúc đó ngươi cũng t h a m g i a chỉ cần tiếp xuống trong một năm ngươi lại giã ngoại thời điểm nấu cơm cho ta một năm sau người cái kia ba trăm ngàn ta liền tính ngươi trả sạch như thế nào trương lam mang theo một mặt ý cười nhìn xem vạ lệ gì làm một năm cơm sẽ trả rõ ràng vạ lệ gì không tin nháy nháy mắt còn rất manh d ỗ i ra ngón tay tính toán một cái lẩm bẩm nói ân tổng cộng ba trăm ngàn một năm tính ba trăm ngày tốt rồi cái kia chính là một ngày một nghìn liên minh tệ đãi ngộ một tháng chính là ba mươi ngàn hoa tính toán rõ ràng về sau vạn lệ dĩ có chút giật mình đem tay nhỏ phóng tới chính mình môi đỏ trước nàng cảm giác cái này đãi nộ cũng quá ưu h ậ u à mặc dù nàng trước kia đi một lần tú đều có thể kiếm lời hết mấy vạn nhưng đây không phải một cái khái niệm nha đi ra khỏi nhà huấn luyện ra chung một t r í hướng hội cùng một chỗ lữ hành là chuyện rất bình thường vạn lệ dĩ trong quá khứ hai năm cuộc du lịch cũng có cùng một vị thân làm quan sát ra m g ộ i t ử cùng một vị bồi dưỡng ra m g ộ i t ử cùng một chỗ lữ hành qua hiện tại c h ỉ bất quá đem tất cả những thứ này đổi thành trương lam mà nói mặc dù trương lam là nam sinh đến lại là cái anh chàng đẹp trai còn thực lực cường đại cùng hắn cùng một chỗ lữ hành tuyệt đối là rất nhiều người khát vọng sự tình mà chính mình vẫn còn có tiền cầm đây cũng quá tốt đi nghĩ vậy vã lệ gì kinh ngạc đánh giá một hồi trương lam mặt hỏi ngươi đối với ta có ý tứ trương lam kèm chút một hơi cà phê p h u n tới m ộ i t ử a ngươi không cần trực tiếp như vậy a mặc dù là muốn đem ngươi mang theo trên người để cho ca cường đại xuất khí ôn nhu các loại chinh phục ngươi nhưng ngươi cũng không thể nói ra được à a phi nhữ mày trương lam quyết định trang một cái siêu cấp lớn b hắn sờ lên cái cảm nghi ngờ nói a xem ra là cái giá này vị rất cao a chỉ là ta đối với tiền khái niệm tương đối mơ hồ còn tưởng rằng đây là tiền trinh đâu xem ra cái này đãi ngộ rất cao vậy nếu không đem thời gian kéo dài đến hai năm hoặc là ba năm nói xong trương lam chăm chú nhìn vạ lệ gì a a a đừng tuyệt đối đừng vác lệ dị vội vàng khoác tay trương lam mà nói nàng tin bởi vì trương lam có thiên vương cấp giờ dạ g ồ nạch đây là thực lực biểu tượng mà có phần thực lực này bất kể làm cái gì cũng đều sẽ không thiếu tiền về phần nói lữ hành thời gian vác lệ dị nhưng thật ra là muốn nhìn một chút mình có thể hay không cùng trương lam ở chung vui sướng có thể ở chung vui sướng coi như cũng không tính đòi tiền cùng một chỗ lữ hành thời gian tại hai cùng ba đằng sau thêm một không thì thế nào nhưng nếu là ở chung không phải rất tốt một năm kia đúng lúc là kỳ hạn nhớ lại kết thúc vã lệ gì vội vàng bày ra một tấm nghiêm túc mặt đạo cái giá này vị rất thích hợp chúng ta một lời đã định nếu không ký cái hợp đồng a trương lam trong lòng cười khẽ bây giờ vã lệ gì, ngoài ý muốn có chút đáng yêu a thế là chuyện này liền như vậy quyết định hợp đồng trương lam cũng cùng vã lệ gì ký nói đùa không ký người ta thật đúng là cho là ngươi là muốn truy cầu đâu truy cầu đời này là đều khó có khả năng theo đuổi thuận theo tự nhiên thuận thế mà làm rút súng đại chiến vừa vào đến cùng ít tông vận động mới là thật đế a giống như xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái cùng vã lệ gì ký xong hợp đồng hai người tiến hành bổ kẹ mẩn chứng trao đổi đồng thời trương lam cũng không có quyên tiếp thu năm trăm l i n g h n liên minh tệ nói đùa không có tiền làm sao t á n gái vã lệ gì xuất ra năm trăm n g h n trên người khẳng định liền không có còn lại bao nhiêu tiền tiếp xuống một thời gian thật dài muốn đi theo hắn lan lộn c ầ m vã lệ gì tiền cơ nàng mới là vương đạo trương lam cảm giác là thật đã kiếm được trao đổi bổ kẹ mần trứng hắn chiếm được tiền chiếm được vã lệ dị hảo cảm chiếm được gệ vi còn có thể để cho vã lệ dị cùng mình cùng một chỗ lữ hành mà từ đầu tới đôi hắn vai trò vẫn là thua thiệt nhân vật trọng điểm hắn còn không phải cố ý làm như thế là thuận thế mà làm ôi chao vã lệ dị bảo bảo quả nhiên là phúc tinh a a phi t a đ i sáng sớ m ngày thứ hai cảm thấy mình anh minh thần võ còn không có qua trong một đêm trương lam hối hận một mặt im lặng nhìn xem đối diện khuôn mặt đỏ bừng vạ lệ gì cái này ta đối với nấu cơm không phải rất có năng lực vạ lệ gì có chút mất tự nhiên nói ra nhưng trong lòng rất cho cơ t r í của mình điểm khen may mắn hôn qua ký hợp đồng m ộ i tử người đây không phải không thông thạo là làm độc rửa cá t r ư ờ n g làm trong lòng im lặng tài nấu nướng của hắn thế nhưng là coi như không tệ một mặt là tự học một mặt là gem đang nấu cơm thời điểm hội rơi xuống đầu bếp e ít tờ nhặt nhặt hắn bây giờ chủ nghệ liền cực kỳ tốt nhưng hắn là một người lười sở dĩ lắc lư vạ lệ gì có thể kết quả này được rồi về sau nấu cơm sự tình ta tới trương lam im lặng thở dài một tiếng nhưng trong lòng nghĩ đến về sau muốn ngoặt một cái hội nấu cơm người cùng ở bên cạnh mình nhan trị cao hơn năng lực muốn vượt qua xạ tổ xì bên người bờ dọc mới được trong lòng suy nghĩ l ấ y trương lam thuần thục đem trên mặt bàn cơm trứng c h i ê n bưng đến phòng bếp một lần nữa thêm cơm thả gia vị thêm giam đông cây nô lại nhường rất nhanh một trận mùi thơm tràn ngập ra hoa vã lệ gì giật giật cái mũi lại nuốt một ngụm nước b ọ t nhìn xem trương lam bận rộn bóng lưng đột nhiên cảm giác được đi theo trương lam cùng một chỗ lữ hành thật không tệ nha mà lúc này hai người thuê lại dân ngoài phòng một cái đen như mực thân ảnh cau mũi một cái thân ảnh chui vào trong bóng dâm và vào chương một trăm mười bảy cái bóng bên trong tồn tại mẹn đã dìn ai lần thủy tinh truyền thuyết tháng bảy năm hai mươi quá thơm làm sao thơm như vậy trước bàn ăn vã lệ g ì nhìn mình chằm chằm trước mặt cái kia sắc hương đều đủ mỹ thực lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái nhanh ăn đi trương lam nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng trong lòng quyết định phải nhanh hơn tìm tới một cái nấu cơm mỹ nữ hắn cũng không muốn nấu cơm ngẫu nhiên điều tiết tâm tình khao chính mình nữ nhân thời điểm bộc lộ tài năng ngược lại là có thể về phần cái gì bắt lấy một người đàn bà tâm sắc bắt được một người đàn bà dạ dày trương lam càng tin tưởng một câu nói khác cái gì đó thông hướng đạo con đường mới là thông hướng một nữ nhân trong lòng đường tát ít tông vận động làm nhiều mấy lần liền tốt đương nhiên dùng sức mạnh hoặc là cái gì đều có yếu trương lam ưa thích tại không sai biệt lắm thời điểm lại chủ động xuất kích nhất cử cầm xuống tốt a nghĩ đến vậy mình còn không có ăn x o n g lau sạch hai cái muội muội trương lam cảm thấy mình hiện tại cũng chính là một lý luận đại sư bá đúng lúc này một đạo không người có thể tra bóng đen trợt lóe lên ân trương lam nghi ngờ nhìn thoáng qua trong tay mình thìa cùng bàn ăn chân mày cau lại cái này thìa cùng bàn ăn thoạt nhìn tựa hồ không có thay đổi gì nhưng tinh thần lực ỉn nở phỏ c ự c xuất chúng chỉ nhớ siêu quần trương lam vẫn là có thể khẳng định chính mình trong mâm cơm trứng chiên thiếu như vậy một chút thú vị trương lam mặt ngoài bất động thần sắc đem thìa để vào trong miệng của mình ngươi làm sao ăn chậm như vậy vã lệ gì nhanh chóng ăn hai cái phồng má nói ăn ngon như vậy cơm trứng chiên đều không thích sao thực sự là lãng phí trương lam cười ó vẻ n h nấu hắn này nhiều như vậy chính mình bị thua thiệt đã thị cảm. Lại nói, lấy đâu thua cơm cái cảm. là lệ Lại à, thiệt thị i vậy bây vã gì g ở đã bị vã lệ Lam gì cùng Trương、lam、đồng n ê n một ặ c dù tao n áp ách, nhưng cũng không có nhưng không hoàn o à n sống giống cả l ọ tiếng địa khu h t ờ điểm đ giỏi như dùng ngụy trang vậy về bảo Bây vệ mình. i ờ vã lệ gì, càng gần sát chân thực một chút. cũng không、tệ. Trương chân thực chút, c sắt một tệ. Lam ư ờ i một tiếng, gì vã lệ gì hay là cái kia cái vã lệ gì, la lụy thân ngự tỷ phong phạm q u y ế n rũ động lòng người chỉ bất quá tính cách ở đối mặt sự thật của hắn nhiều một phần rộng rãi cái này cảm giác vẫn là thật không tệ bá đúng lúc này một đạo hắc ảnh lại là trợt lóe lên thật mạnh t r ư ơ n g lam con ngươi co rụt lại chớ nhìn hắn một bộ phân tâm dáng vẻ vừa rồi hắn nhưng là đem chính mình thân làm cao cấp siêu năng lực giả lực chú ý đều âm thầm phóng tới trước người cơm trứng chiên lên rồi hắn có thể khẳng định quả thật có nhân vật gì trong bóng tối ăn vụn cơm xào trứng của hắn nhưng tốc độ này quá nhanh nhanh đến hắn thả ra tinh thần lực i n nở phỏ cờ cũng chỉ có thể xác nhận cơm trứng chiên thiếu về phần đạo thân ảnh kia rốt cuộc là cái gì hắn biểu thị một chút đều không nhìn thấy cao cấp siêu năng lực đều hoàn toàn bắt không tới thân ảnh quán quân cấp vẫn là đại s ư cấp trương lam trong lòng âm thầm suy tư đồng thời không quên ăn mấy n g ụ m cơm trứng chiên hắn cũng không muốn đói bụng không đúng đ ỗ n g nhiên trương lam biểu lộ run lên hắn nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình chính xinh đẹp van bộ kẹ mẩn thực vật gà đệ vòi gặp nàng không có nửa điểm dị thường lại liếc mắt nhìn trong đại sảnh đang ngồi ở trên sàn nhà bằng gỗ điên cuồng ăn thức ăn ngon dở dạ gỗ nạch cũng không có cảm giác gì tâm hắn run lên bạch kim cấp siêu năng lực bổ kẹ mẩn gạ đệ và không bất luận phát hiện gì thiên vương cấp dở dạ gỗ nạch cũng không bất kỳ cảm giác gì chính mình cũng là bởi vì cơm trứng chiên thiếu mới có thể làm ra phán đoán nói như vậy cái kia tồn tại tuyệt đối không phải quán quân cấp thậm chí đại sư cấp đơn giản như vậy dĩ nhiên là thần thú t r ư ơ n g l a m cảm giác mình phát hiện thứ không tầm thường chính mình một bữa cơm hấp dẫn đến rồi thần thú cấp bậc tồn tại đây không phải xạ tổ xì đãi ngộ sao mặc kệ những thứ này trước xác định rốt cuộc là nhân vật gì trương lam trong đầu đầu nhấc lên đầu não phong bạo đầu tiên cấp một thần bài trừ sẽ không như thế nhàm chán hơn nữa cấp một thần động một chút đây nhất định đều không thấy thu nhỏ phạm vi chỉ có thể là mị thi càn nói ra mị thi càn mẹ sẽ lệ bị cái gì tựa hồ cũng giỏi về ẩn tàng nhưng cái sao động tĩnh quá lớn dù sao cũng là thời không ở giữa mà mẹ rất tinh lịch nhìn chính mình trong mâm thiếu rơi cơm trứng chiên rõ ràng đối phương có chút n h á t gan các loại n h á t gan giỏi về ẩn tàng mịt t h ì cạn còn thị í gan ta đã biết t r ư ơ n g lam khỏe miệng giơ lên đồng thời vừa bắt đầu ăn một bên không ngừng tại các n g õ ngách trô bóng tối dùng năng lực của mình điều tra đứng lên không có đều không có theo thời gian đưa đẩy mắt thấy cơm trứng chiên đều muốn đã ăn xong trương lam phát hiện mình vẫn luôn không có tìm được mục tiêu cái này hiểu hắn nghi hoặc mình là không phải đã đoán sai vẫn là năng lực chính mình không có hiệu quả đúng rồi cái kia bổ kẹ m ẩ n hiện tại theo dõi ta cơm trứng chiên vậy nói rõ ta chính là mục tiêu của nó mà thói quen của nó là tiềm ẩn tại mục tiêu c á i bóng vô thanh vô tức theo dõi nói như vậy trương lam tùy ý quan sát một chút dưới chân mình c á i bóng bá một con số bảng xuất hiện thính danh mạ x à đảo thuộc tính chiến đấu u linh đặc tính kỹ thuật cao thủ k é t n ỉ n s i ẩn ẩn tăng đặc tính không đẳng cấp cấp ba thần một trăm lẻ chín e ít tờ trăm triệu trăm tỷ thần thú cấp trở lên mỗi lần tăng lên một cấp cũng là trăm tỷ e ít tờ thêm đặc thù e ít tờ tư chất cấp hai thần độ thân mật không ghét chín mươi chín mang theo đạo cụ nguyên r ù a c h i phủ sở b ẹ o tạt cổ quái đáng sợ chú phù mang theo tổ kẹ mẩn lũ linh thuộc tính chiêu thức uy lực đề cao một phẩy năm lần mẹ gà sợ tồn không kỹ năng ma luyện laser focus ác ý truy kích gà sợ hỏa diễm quyền p h ì d ở ợ n lôi điện quyền thần đ ậ n đông lạnh quyền hải sợ、phùn. hấp thụ quyền dở d i ờ d ị n trả lại gấp đôi cơ tờ truy đánh tờ xít cái bóng đánh lén x a đập sơ ni ác phát kinh p h r t sợ p h n giả vờ tấn công p h ỉ n hồi toàn cước rộ lim kít mô phỏng cọp t i c a r ám ảnh quyền xạ đập un ám ảnh trộm sợ bẹt trên thép cận chiến c ơ lỏ sở cồn bạc tập kích xù cờ bùn chân khí quyền phò cờ bùn sơ lược quả nhiên là nó thành công đạt được cái k i a ẩn nút trong bóng tối bổ kẹ mẩn số liệu trương lam c ư ờ i t h ầ m trong lòng hắn suy đoán được chứng thực nếu là mạ xa đảo lấy nó người nhát gan tính cách thông thường thao tác không được vậy liền thuận theo tự nhiên bất quá tiếp xuống sợ là muốn làm một đoạn thời gian đầu bếp trương lam trong mắt một tia sáng hiện lên thời gian đã tới ngày thứ hai một chiếc liên lạc thuyền bên trên cảm thụ được quất vào mặt thổi tới gió biển trương lam hưởng thụ nhắm mắt lại một bên truyền đến vã lệ di t h a n h âm ai trương lam có phải hay không đến thời gian ăn cơm c h ư a ta là trả tiền nhường ngươi nấu cơm cho ta tốt ta trương lam mở to mắt tức giận chừng vã lệ di một chút ngươi muốn là ăn dưới ta cũng không để ý làm cho ngươi a vã lệ di mất tự nhiên rời ánh mắt khuôn mặt tường đỏ tranh luận đạo ta có rửa chén giặt quần áo về sau còn có thể cho ngươi mắc lều vải cái gì liền làm cơm ngươi tới nhà cùng l ắ m thì thời gian kéo dài một chút rồi thời gian kéo dài một chút để cho ta nấu cơm cho ngươi ăn đúng không trương lam t r e o g ẹ o một câu lắc đầu nói hiện tại mới mười điểm ngươi tám giờ ăn điểm tâm chờ một chút đi vừa nói trương lam mịt mờ nhìn thoáng qua dưới chân cái bóng cười nói yên tâm sẽ làm tốt đ ạ t được khẳng định trả lời vã lệ gì lập tức hài lòng gật đầu một cái mà trương lam cái bóng thân ở mạ xạ đỏ hồng hồng trong mắt một tia sáng hiện lên lúc này hài lòng vã lệ gì đột nhiên hỏi đúng rồi trương lam tiếp xuống chúng ta đi cái đó cái này a i trương lam sờ lên cái cảm cười nói đi mẹn đ ã dìn ai lần cái kia có cái thủy tinh truyền thuyết ta đi xác minh một lần ý nghĩ trong lòng chương một trăm mười tám vã lệ gì, lớn như vậy tác phẩm nghệ thuật sống tháng tám năm hai không hoa không nghĩ tới tại dạng này hòn đảo bên trên cũng sẽ có dạng này thành thị quá tuyệt vời thời gian đã tới hai ngày sau cưới liên lạc thuyền trương làm cùng vạ lệ dị đi tới hờ hãy lần ở một cái to lớn hòn đảo lên hòn đảo này là trạm trung chuyển cũng là liên lạc thuyền một cái trạm tiếp tế ở chỗ này hội đỗ nửa ngày nửa ngày sau liên lạc thuyền hội tiếp tục xuất phát tiến về hoa lệ eo biển hòn đảo này tên là mẹn đã dịn ai lần người hướng dẫn có hòn đảo này nói rõ là họ rèn gạ chấp lẫy gỗ bên trong một cái chứ danh thương nghiệp hòn đảo hòn đảo này không hề giống những thứ khác hòn đảo một dạng rừng mưa nhiệt đới trải rộng mà là xây tràn đầy nhà cao tầng sở dĩ nơi này cũng được xưng là họ ghen gạ chắp lậy gỗ giao thông đầu mối then chốt bởi vì có nửa ngày đỗ thời gian trên thuyền đợi đã hai ngày hơn nữa đằng sau còn muốn đợi hai ngày trương lam liền cùng vã lệ gì đi tới trên đảo tiến nhập cái này tiểu khắc cốt thép rừng cây bên trong nhưng rất nhanh trương lam liền bó tay rồi nữ nhân tới ngọn nguồn là nữ nhân còn lại là vã lệ gì loại này làm qua người mẫu về sau lại sẽ trở thành đỉnh tiêm nhà vẽ t i ể u nữ nhân cái kia đối với cuộc sống phẩm chất phải cầu còn là rất cao nhìn xem cửa hàng chung quanh bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm vã lệ gì cái kia mua sắm bản tính triệt để bạo phát đi ra cuối cùng dùng hết rồi tiền trên người còn hỏi trương lam mượn một số lớn ta nói a ước chừng sau hai giờ mua sắm kết thúc trương lam đem vã lệ gì mua đồ vật cùng mình cho một những người này chuẩn bị tiểu lễ vật tất cả đều một mạch ném vào trong không gian giới chỉ im lặng thở dài một hơi đạo ngươi bây giờ là tiền chẳng n h ữ n g không ít ngược lại càng thiếu càng nhiều ta rất hoài nghi ngươi đời này có thể hay không trả sạch ngươi sẽ không muốn lấy cuối cùng bán mình à? h ừ ta mới sẽ không như thế yếu bạo vã lệ gì nhất miệng trong mắt lấp lóe lấy tự tin quang trạch ta nghĩ qua ta phải cố gắng trở thành nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang phát triển thành ta nghề phụ chờ ta nổi danh bán đi một bộ y phục liền có thể trả nợ a vậy chúc mừng ngươi trương lam nhưng lại không có đả kích vã lệ gì bởi vì hắn biết rõ đối phương sẽ thành công thật là khó được ngươi không có phủ định ta vã lệ di ngoại ý muốn nhìn trương lam một chút À, bởi vì ngươi rất chân thành à, bình thường đó là nói đùa hiện tại đương nhiên phải ủng hộ dù sao chúng ta cũng coi là bằng hữu nha trương lam lộ ra một cái mỉm cười nhưng trong lòng o á n t h ầ m nói đùa ngươi tương lai xác thực sẽ trở thành nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang phủ nhận ngươi đây không phải đánh chính mình mặt nha bằng hữu sao vã lệ di ngoại ý muốn nhìn trương lam một chút sau nửa ngày trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ cái này mỉm cười tràn đầy chân thành mặc dù hai người nhận biết thời gian còn không lớn lên nhưng trương lam anh tuấn tướng mạo thực lực cường đại vốn liền để cho vã lệ d ị có một ít thưởng thức mà dưới tình huống như vậy trương lam còn lấy một loại thua thiệt tư thái chuyển nhượng cho nàng bổ kẻ mật chứng tăng thêm khoảng thời gian này quen thuộc vã lệ d ị phát hiện trương lam chủ nghệ kinh người là m người còn rất hài hước ôn nhu lại đáng tin sở dĩ nàng thừa nhận trương lam người bạn này thậm chí trong lòng còn mang tới một tia dị dạng bất quá cũng chỉ là một tiêu m à t h ô i có thể ngay cả vã lệ g ì chính mình cũng không có phát hiện đúng rồi hai ngày trước liền nghe ngươi nói ngươi không phải nói ngươi tới hòn đảo này có chuyện gì sao vã lệ g ì nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên hướng trương lam hỏi ân trương lam gật đầu một cái mục tiêu của ta không ở nơi này nói đúng ra là ở mẽn đạ dìn ai lần phụ cận một cái tên là sủ bờ ở hai lần hòn đảo bên trên sù bờ ở hai lần vã lệ g ì suy tư một chút nghi ngờ nói là cái kia có pha lê công nghệ đảo danh sưng ơ xù bờ ở hai lần sau a người biết trương lam có chút ngoại ý muốn nhìn về phía vạ lệ gì cái này biết một chút vạ lệ gì mang lên khuôn mặt tươi cười gật đầu nói ta đối với cạn t à u không phải biết rất rõ bởi vì cạn t à u cùng rổ ở tổ trung gian cách mở tờ xỉ vở sân mạch nhưng là họ ghen gạ chắp lẩy gỗ ở vào rổ ở tổ cùng cạn tổ phương nam ta có nghe thấy trong đó xù bờ ở hai lần ta có lưu ý qua bởi vì phía trên pha lê chế phẩm là nghệ thuật mà nghệ thuật cũng là tương thông có thể tham khảo lẫn nhau sở dĩ ta h i ể u q u a thì ra là thế trương lam gật đầu sau đó hỏi vậy ngươi biết sù bờ ở hai lần truyền thuyết sao sù bờ ở hai lần truyền thuyết vác lệ gì đôi mi thanh tú cao lại rõ ràng chưa từng nghe qua xem ra ngươi là không biết trương lam nợ nụ cười cái này tình cảm tốt ta dẫn ngươi đi chứng kiến một lần truyền thuyết nửa giờ về sau nơi này là nơi nào a Super ở hai lần ngươi vừa rồi bay qua a xu e r ở hai lần phụ cận một cái cỡ nhỏ hòn đảo bên trên vã lệ g ì tò mò hỏi đến ngay mới vừa rồi trương lam thả ra dở dạ gỗ nạch mang theo nàng căn cứ người hướng dẫn biểu hiện khoảng cách hướng về Super ở hai lần bay dở dạ gỗ nạch tốc độ phi hành rất nhanh ước chừng nửa giờ liền đã tới Super ở hai lần nhưng trương lam cũng không có để cho dở dạ gỗ nạch tại Super ở hai lần bên trên dừng lại ngược lại là để cho hắn vòng quanh Super ở hai lần phi hành sau đó ở tại bên cạnh một cái hòn đảo bên trên bay xuống dưới đi theo ta đi liền tốt trương lam không có giải thích mà là để cho vạ lệ dị đi theo chính mình hướng về hòn đảo nhỏ này từ chỗ sâu đi đến đồng thời để cho gạ đệ vói lưu ý phụ cận có hay không cửa động san l ạ i một đoạn thời khắc gạ đệ vói bỗng nhiên dừng bước thanh âm thanh thúy tại trương lam nội tâm vang lên chủ nhân phát hiện một cái động vật cùng ngươi hình dung một dạng có thủy tinh trải rộng tại một chút xó xỉnh bên trong tìm được nha mang ta tới trương lam dụng tâm tính tự cảm đáp lời gạ đệ vòi nói chuyện sau đó trương lam đi theo gạ đệ và có mục đích tính hướng về một phương hướng đi đến gặp trương lam cùng gạ đệ vòi bỗng nhiên tăng nhanh bước chân vã lệ g ì đôi mắt đẹp l ó e lên không nói gì mà là bước nhanh cùng lên rất nhanh gỡ ra tầng tầng lá cây một cái động quật xuất hiện ở hai người một thú trước mặt a nơi này lại có một cái động của ta vã lệ g ì ngoài ý muốn hoảng sợ nói ân trương lam bình tĩnh gật đầu kinh h ỉ liền tại bên trong vừa nói trương lam đi đầu hướng về trong động quật đi đến vã lệ gì thấy thế vội vàng đuổi theo hoa thật đẹp đi vào trong động quật vã lệ gì nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô thoa màu tím nhãn ảnh trong mắt lóe lên dị sắc toàn bộ động quật bên trong che kín sáng lấp lánh thủy tinh hơn nữa rõ ràng là động quật lại ngoài ý muốn sáng tỏ tia sáng tại thủy tinh lẫn nhau chết xả dưới lộ ra lộng lây xa hoa nhưng hấp dẫn người nhất hay là tại động c ộ t chỗ sâu một cái hồ nước trước một bóng người âm thanh kia nhắm mắt lại như là pho tượng nhìn thấy cái thân ảnh này vạn lệ dị con mắt loe sáng càng triệt để hơn bước nhỏ chạy đi lên khoảng cách gần bắt đầu đánh giá còn đưa tay vỗ vỗ gương mặt kinh ngạc nói hoa、wow, cái này hàng mỹ nghệ quá tuyệt vời chẳng lẽ đây là s ù b ở ở hai lần cư dân chế ra vũ khí bí mật sao trương lam khỏe miệng giật một cái thần hàng mỹ nghệ a cũng chính là lúc này cái kia hàng mỹ nghệ mở mắt sống chương một trăm mười chín cờ dít tổ ô nít thuộc tính vã lệ dì thư cờ nhổ nước b ọ t tháng chín năm hai không thế nào chú ý tới trương lam biểu tình quái gì, vã lệ dì nháy nháy mắt hơi nghi hoặc một chút người xem trương lam thân ngón tay chỉ thủy tinh thân ả n h đầu ân vã lệ dì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xem cái kia mở mắt ra còn có cảm nhận được chân thực ánh mắt vã lệ dì nuốt nước miếng một cái khoe miệng kéo một cái đạo ngươi tốt à. Onyx. Giống. Cờ trương tổ phát Onyx hướng vã lệ dị a quan mang, gầm giận đầu lên trên hiện tiếp dữ, xuất trực bạch h sắc ớ n nàng phóng đi. Xá thân g về va chạm đi. đủ đợi Xá Bá. lét. t r ư lam thân ảnh tại biến mất tại chỗ thời điểm xuất hiện lại đã tại vã lệ d ị bên người. Đưa tay vòng lấy vã lệ vã vòng dị eo trương lam thản nhiên nói ngươi quáy dày đến cái này tác phẩm nghệ thuật đi ngủ người ta tức giận theo trương lam nói xong thân ảnh của hai người lần nữa biến mất thời điểm xuất hiện lại đã về tới lỗ hồng chỗ Vâng, cờ dít tổ o n y x đầu nặng nề g h đụng vào trên mặt đất ném ra một cái to lớn cái hố tạ ơn tạ ơn vã lệ g ì ngơ ngác gật đầu nhìn xem trương lam bên mặt khuôn mặt t ư ở n g đỏ yếu ớt nói lời cảm tạ không cần k h á c h khí thả ra vòng lấy vã lệ g ì tay trương lam tiến lên một bước xuất ra một cái bổ kỳ bản tiếp đó chính là tác phẩm nghệ thuật thu phục chiến vừa nói trương lam quan sát một chút cờ dít tổ o n y x số liệu thính danh o n y x thuộc tính thép băng đặc tính cứng rắn đầu dốc hy h ậ ẩn t ă n g đặc tính vỡ vụn áo giáp hẹ à cạt mò đẳng cấp hoàng kim cấp năm mươi e ít tờ chín trăm chín mươi ngàn một triệu tư chất bạch kim độ thân mật không thích bốn mươi chín mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng và chạm tặc cỡ cứng rắn hơn hạ đ ẩ n c h ó i chặt b i n đá rơi dốc thơ dạo ẩn hình nham thạch sở tột dốc quả nhiên nhìn thấy olympus số liệu chương lam nếp miệng lên một vòng đường cong bởi vì cái này cùng suy đoán của hắn không có sai nguyên tắc gã nìm bên trong cờ zit tổ o l y m p truyền thuyết nghe nói là đã sớm xuất hiện có thể kết quả là hắn bị một cái chặt mỹ ổng liền bị dây như vậy tư chất của nó cùng thực lực hiển nhiên đều không lợi hại nói đến bị chặt m g ụ n g miểu sát cái này cờ giết tổ onyx rất kỳ hoa bởi vì hắn không sợ nước có thể mặt đất hệ gờ rừng thai cùng nham thạch hệ đều sợ nước bình thường onyx là bị thủy hệ h ỏ a tờ thai bốn lần khắc chế nghĩ như vậy onyx tuyệt đối không phải nguyên bản thuộc tính lúc này nghĩ đến hắn bị một cái chặt m g ụ ổng cho một chiêu hỏa hệ kỹ năng miểu sát sự tình có thể phán đoán hắn tuyệt đối không phải thông thường bị hỏa hệ khắc chế sở dĩ trương lam suy đoán onix là băng hệ sở thai thêm hệ thép sở k é o thai nguyên bản lão nhâm khẳng định không nghĩ quá nhiều cờ dít tổ onix hẳn là dựa theo xì nỉ thiết lập đến nhưng mà phía sau đến ạ lò l à là địa khu thời điểm hoàn cảnh cải biến b ổ kẹ mẩn thuộc tính thiết lập vừa ra cái này cờ dít tổ onix liền gây nên tranh luận có thể cái này dù sao cũng là ạ n í m cùng trò chơi mà không phải trương lam hiện tại vị trí thế giới chân thật thế giới chân thật địa khu cũng không phải từng bước từng bước xuất hiện hoàn cảnh cải biến b ỗ kẹ mẩn thuộc tính sự thật sớm đã bị giáo sư hoặc đám người chứng thực nhìn như vậy đến cái này cờ zitto o n i t z chính là trong đó một cái đại biểu đối với cái này cái cờ zitto o n i t z trương lam cũng không có hứng thú bồi dưỡng càng không muốn lãng phí quán quân cấp tư chất dự thủy muốn hắn lựa chọn hắn càng ưa thích hạ lệ tảo phía sau núi bên trên cái kia có thể bị bờ juno n coi trọng đại gia hỏa loại kiểu này b ỗ kẹ mẩn nhất định là thân thể càng lớn thể trọng càng nặng càng tốt thích hợp đại quy mô phá hư đương nhiên không thích không có nghĩa là sẽ không thu phục trương lam đã nghĩ kỹ thu phục cái này cờ dít tổ ở nix đưa cho cjna hiện tại cjna đã cùng gờ dạ sở nói qua giấc ngộng của mình đồng thời chiếm được ủng hộ cjna qua sang năm sẽ lấy biểu diễn ra hòa hợp điều huấn luyện ra thân phận xuất phát lữ hành cái này cờ dít tổ ở nix đưa qua tuyệt đối là vừa đúng đồng thời gờ dạ sở tuyệt đối sẽ không bạc đái trương lam vừa vặn gờ dạ sở cũng có t r ư ơ n g l a m cần khác biệt có tiền mà không mua được đồ vật có thể đổi qua đến hơn nữa đến lúc đó sezena còn nhất định sẽ cảm kích trương lam rất nhiều chỗ tốt ta đi thôi a t c a n i n trương lam ném ra tổ kỳ bản a t c a n i n vã lệ gì kỳ quái nhìn trương lam onix thế nhưng là mặt đất thêm nham thạch hệ dùng hỏa hệ đối địch không đúng nhưng một giây sau nàng liền đ ộ n g thiểm diễm công kích p fl là giờ bờ lạch trương lam thanh âm vang lên lần nữa a t c a n i n bỗng nhiên g ậ m chân một cái trong miệng phun ra một hơi hỏa diễm Hỏa diễm ẩm toàn, toàn thân bao khỏa hỏa diễm ạt cạn nhìn lập tức hóa thành một cái hỏa cầu cao tốc vượt mức quy định phóng đi mà lúc này đụng mặt đất cờ z i t o o n y x mới vừa vặn ngừng đầu vừa hay nhìn thấy trực tiếp hướng chính mình vọt tới ạt cạn nhìn nhìn xem ạt cạn nhìn trên người cái kia thiêu đốt hỏa diễm cờ z i t o o n y x ở sâu trong nội tâm thân thể bắt đầu một c ô bản năng không sợ cảm giác nhưng thân thể của nó quá lớn hành động tốc độ cũng rất chậm đối thủ càng là lấy tốc độ gặp chướng ạt cạn nhìn bởi vậy ẩm cờ dít tổ onix bị ạt cả nhìn tránh cũng không thể tránh đ ụ n g chúng một lần bay rớt ra ngoài toàn thân buộc cháy lên lửa cháy hừng hực giống cờ dít tổ onix phát ra thống khổ gầm lên giờ ho à giờ toàn thân không ngừng lay động ý đồ dập lửa nhưng ạt cả nhìn hỏa diễm lại thiêu đốt càng ngày càng vượng cờ dít tổ onix lúc này chú ý tới một bên ao nước vội vàng hướng về trong nước bơi đi cc thứ ba hỏa diễm gặp nước bị diệt số lớn hơi nước xuất hiện vã lệ dì im lặng nhìn xem một màn này chỉ cảm giác mình nhìn lầm rồi onix không phải sợ nước không sợ hòa sao làm sao bị hỏa thiêu dùng nước tới cứu mình đâu quá huyền ảo trương lam lộ ra rất bình tĩnh quay đầu nhìn về phía gà đệ vòi gà đệ vòi tinh thần cường nhậm xì、si、tải sàn vải gà đệ v à hai tay để ở trước ngực một cỗ màu lam ngưng là thật chất tinh thần lực i n nở phỏ cất xuất hiện bá tinh thần lực i n nở phỏ cất đi tới trong nước nhẹ nhõm tìm tới cờ giết tổ onix đưa nó bao trùm di động đến tới trên mặt đất ẩm hấp hối o n y x nằm trên mặt đất ánh mắt sợ hãi nhìn xem trương lam đi trương lam xuất ra một cái trống không v ổ kỳ b ả n ném ra ẩm v ổ kỳ b ả n đụng vào o n y x đưa nó hút vào trong đó cuối cùng không có ngoại ý muốn thu phục keng dùng tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ không chế v ổ kỳ b ả n bay đến trong tay trương lam đưa thay s ở s ở chạy đến bên người tự mình giành công ạt cạn nhìn khen ngợi đạo làm không tệ giống a ca nhìn thân mật cọ sát trương lam gò má tận đến giờ phút này vã lệ gì mới phản ứng được một mặt không hiểu nhìn về phía trương lam hỏi cái kia cờ zit tổ olyx là tình huống như thế nào ta làm sao lại xem không hiểu đâu nên sợ sợ không nên sợ lại sợ muốn chết không phải là độ một tầng thủy tinh nớ ngẩn a t r ư ơ n g một trăm hai mươi ngậu bức xế dê na mẹ con dưới nước động tĩnh tháng mười năm hai không biết do ạ lò là địa khu sao nghe được vã lệ gì hỏi thăm trương lam không có trả lời mà là hỏi ngược một câu ạ lọ là địa khu ta biết một chút vạn lệ dị gật đầu nói ta tại tạp chí cùng trên tv thay qua nghe nói nơi đó có rất nhiều cùng từng cái địa khu một dạng bộ kẹm ẩ n nhưng bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt đã xảy ra cải biến dẫn đến thuộc tính cũng có cải biến nói ra cái này vạn lệ dị kịp phản ứng đôi mắt loe sáng nói sở dĩ cái này cờ giết tổ onyx cũng giống như vậy không sai trương lam cho vạn lệ dị so một ngón tay cái gật đầu nói cái này cờ zit t o n y m thuộc tính là băng thêm thép a khó trách vã lệ g ì bừng tỉnh đại ngộ minh bạch cờ zit t o n y m vì sao lại bại nhanh như vậy thân làm hoàng kim cấp huấn luyện ra cờ zit t o n y m cùng ạt cả nhìn khí thế trên người vã lệ g ì đều có thể nhận ra là hoàng kim cấp đồng cấp dưới tình huống khác ạt cả nhìn sử dụng hỏa hệ đại t r i ề u t h i ể m diễm công kích t h l a dơ b l a c h hơn nữa còn là ạt cả nhìn lành nghề hệ vật lý công kích bốn lần khắc chế cờ i t t o l y m không h i ể u s á t mới không thể nào nói nổi chính là chuyện như vậy trương lam hướng vã lệ dị gật đầu một cái sau đó nói chúng ta đi thôi bằng không thì liên lạc thuyền cần phải mở c h ạ m tiếp theo chính là can tổ、Tốt. vã lệ dị khéo léo gật đầu kỳ thật trong nội tâm nàng còn có nghi hoặc nàng rất muốn biết rõ trương lam là làm sao biết nơi này làm sao không thông qua thăm dò liền biết cờ zit tổ ổn định thuộc tính nhưng nàng rất thông minh không hỏi nữ nhân phải học được khắc chế nam nhân nếu là không cần giấu giếm đồ vật căn bản sẽ không giấu giếm ngươi nếu là hỏi quá nhiều sẽ chỉ đưa tới ác cảm thu hoạch tràn đầy trương lam rất nhanh để cho dở dạ gỗ mạch mang theo vã lệ dị cùng mình về tới mẹ đ à dìn ai lần nhìn một chút thời gian trương lam gặp thời gian còn sớm liền đi trước một chuyến bộ kẹ mẩn center uy ai trương lam ca. bộ kẹ mẩn center bên trong trương lam sử dụng liên lạc trong điện thoại xuất hiện cz na hình ảnh đối phương ở nhìn thấy trương lam thời điểm rõ ràng hơi nghi hoặc một chút quan sát một chút trương lam sau lưng hoàn cảnh khi nhìn đến cái kia thuộc về mỗi cái bộ k ẹ mẩn center bên trong đều có đặc thù tiêu chí về sau cjna cảm tạ có chút kỳ quái hỏi trương lam ca ngươi làm sao đ ố n g nhiên dùng bộ k ẹ mẩn center cố định máy riêng gọi điện thoại cho ta trương lam từ khi mua điện thoại di động về sau mỗi ngày đều sẽ dùng điện thoại cùng cjna nói chuyện h i ế m sở dĩ hôm nay tiếp vào xa lạ điện thoại máy bay riêng cjna mới sẽ cảm thấy hiếu kỳ bởi vì ta có đồ vật muốn đưa ngươi Cần chuyển dùng đến bên này trương ố n g máy móc. t lam cởi nhìn ẹ vỗ vỗ trước máy vi vật. trước tính bổ bạn chuyển tống trang bị. Lễ vật. -A lộ ra càng tò mò hơn. Tốt tiếp A, ta tiết thời Trương ra rồi, ngươi chuyển CZN càng máy mò muốn kiệm Lam gian bạn hơn. nhận n h bổ bị. kỳ đầu. A A, Lễ lộ đồng hồ đeo tay một cái đem bộ kỳ bạn phóng tới c h u y ể n t ố n g trên máy móc nói ra ngươi bây giờ đi các ngươi nhà n ô n g trường c h u y ể n t ố n g máy móc trước sau đó gọi ta bên này điện thoại cố định ta đem bộ kỳ bạn c h u y ể n t ố n g đi qua ta thời gian đang gấp bên trên tàu thủy ngươi cần phải nhanh một c h ú ta nói xong trương lam trực tiếp cúp điện thoại cjna trong lòng không còn gì để nói nhưng nghĩ tới trương lam sau cùng thúc giục nàng vẫn là vội vàng đi ra ngoài đồng thời thả ra chính mình dì hòn ngồi ở trên lưng của nó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nông trường tiến vào nông trường cjna đi tới điện thoại cố định trước lấy điện thoại di động ra đem trò chuyện trong ghi chép số điện thoại riêng đưa vào bây giờ điện thoại cố định đều rất cao cấp trừ bỏ có thể video trò chuyện còn bổ sung tổ kỳ b ả n truyền tống công năng cjna mụ mụ gở giả sơ bởi vì có đôi khi muốn bán một chút nông trường bên trong bồi dưỡng gì hòn ra ngoài sở dĩ cô ý tại nông trường bên trong an trí một đài điện thoại rất nhanh được kết nối không cho cjna lời nói cơ hội trương lam không nói hai lời liền đem b ô kỳ bạn thiết định truyền thống đối phương muốn truyền thống b ô kỳ bạn có tiếp nhận hay không cjna trước mặt điện thoại cố định bên trên xuất hiện nhân công thanh âm nhắc nhở nàng mặc dù có rất nhiều n g h i hoặc nhưng vẫn là nhấn xuống xác định k hóa một cái b ổ kỳ bản xuất hiện ở cê zê na trước mặt để đặt b ổ kỳ bản lố k h á m chỗ cầm tới b ổ kỳ bản rồi a thông qua video quan sát được b ổ kỳ bản tại cê zê na bên kia xuất hiện trương lam lập tức nói đây là bạch bản b ổ kỳ bản ngươi thiết trí tin tức của ngươi cái kia b ổ kẹ m ẩ n liền thuộc về ngươi bất quá ngươi tốt nhất tại gở dạ sờ a di ở đây dưới tình huống điều tra nó rốt cuộc là cái gì vổ kẹ m ẩ n đây coi như là ta sớm tặng cho ngươi sang năm vì mình mộng tưởng xuất phát lữ hành lễ vật đương nhiên nếu như ngươi và gở dạ sở a di nếu là cảm thấy quá mức quý giá kiên quyết không thu ngươi có thể cho gở dạ sở a di đem nàng hai loại đồ vật cho ta thứ gì nàng biết rõ tốt rồi ta đuổi thuyền đi chờ ta đến can tô lại liên lạc rồi nói xong trương lam phất phất tay liền c ú t điện thoại cê na thật là sau nửa ngày cê na khả ái cổ cổ miệng có chút tiểu khí phẫn cái này trương lam ca tại sao như vậy à vậy mà một câu đều không cho ta nói lưu lại một đống nghi vấn cho ta có thể khó chịu vừa nói sezena còn dậm chân làm sao vậy sezena vừa lúc ở nông trường bên trong gở dạ sờ nghe được động tĩnh đi tới nghi vấn hỏi là t r ư ơ n g làm ca rồi sezena giảng phía trước phát sinh sự tình cho nói một lần sau đó nói ra n g ư ờ i nói t r ư ơ n g làm ca xấu hay không cũng không nói là cái gì vỗ kẹ mẩn chính mình muốn cái gì cũng không nói hiện tại ở đâu có thể gấp rút chết ta rồi người a g ơ dạ s ơ buồn cười lắc đầu nàng nữ nhi này bình thường rõ ràng rất bình tĩnh làm việc cũng rất tỉnh táo cũng không biết vì sao đụng phải trương lam liền sẽ đặc biệt có cảm xúc tốt rồi g ơ dạ sờ cầm lấy truyền t ố n g trên máy móc bổ kỳ bạn cười nói tất cả nghi hoặc nhìn một chút cái này bổ kẹ mẩn sẽ biết ta ngược lại rất hiếu kỳ tiểu lam lấy ra thứ gì bổ kẹ mẩn vậy mà tự tin có thể đổi đi ta cái k i a hai loại đồ vật năm dây trung hậu g ơ dạ sờ cê na cái này đại gia hỏa tốt chói mắt ta. chói vừa mới cái kia nữ hải là bạn gái của ngươi liên lạc thuyền bên trên vã lệ g ì tò mò hỏi nàng cam đoan chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ tạm thời còn không phải trương lam không có lập lờ nước đôi trả lời chân thành nói xem như nhận biết nữ hải về phần quan hệ về sau mới biết được a vã lệ g ì nháy nháy mắt quan hệ thông thường nữ hải ngươi sẽ đưa cái kia o n y x ngươi cũng thật hào phóng cờ dít tổ o n y x tướng mạo đặc thù thuộc tính đặc thù vẫn là hoàng kim cấp thực lực nói cách khác t r í ít hoàng kim cấp tư chất vã lệ dị cảm thấy liền giá trị mà nói mấy trăm vạn liên minh tệ có thể bán nói không chừng còn có thể hơn ngàn vạn vã lệ dị là thật cho rằng trương lam quá hào phóng thật sao trương lam từ chối cho ý kiến cười cười gỡ giả s ở cho hắn đã mang tới chỗ tốt cùng đằng sau sẽ còn mang tới chỗ tốt trương lam còn cảm thấy mình kiếm lợi lớn đâu ân đông nhiên cảm nhận được dưới mặt nước một chút động tĩnh trương lam nhữ mày hẳn là một cái đại gia hỏa lại là cái gì chương một trăm hai mươi mốt để cho người ta hiểu sai đối thoại trật hiện the phẹn tổ mét băng hải tặc tháng mười một năm hai không q u á phía dưới ta tinh thần lực in nở phỏ cờ không đủ t r ư ơ n g lam nhữ mày hắn bây giờ cảm giác lực rất kinh người trước đó hắn phát hiện liên lạc thuyền phía dưới nước biển bên trong có lấy động tĩnh khổng lồ xuất phát từ hiếu kỳ hắn thả ra siêu năng lực cảm thụ một lần lại phát hiện động tĩnh nơi phát ra địa còn tại đáy biển chỗ càng sâu lấy hắn tinh thần lực ỷ nở phỏ cờ còn không thể hoàn toàn cảm ứng được tình huống này để cho trương lam hứng thú hắn bây giờ là cao cấp siêu năng lực giả trên lý luận có thể cảm nhận được khoảng cách là ngàn mét nhưng phần này cảm giác ở trong nước biển hội nhưng lại có khác biệt đáy biển càng đi chỗ sâu sức chịu nén càng lớn áp lực cũng càng lớn trương lam tinh thần lực ỷ nở phỏ cờ càng hướng xuống cũng sẽ càng cố hết sức đến đằng sau là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng sở dĩ trên mặt biển trương lam nhiều nhất cảm nhận được dưới biển hai trăm m tình huống vừa rồi trương lam đang cùng vã lệ dị nói chuyện trời đất thời điểm liền phóng ra chính mình siêu năng lực đang cảm thụ mặt biển phía dưới năm mươi m trong vòng tình huống hắn nghĩ nhìn xem có thể hay không gặp được đáng giá thu phục thủy hệ họa tờ t hai b ổ kẻ mẩn sau đó từng đợt kỳ dị chấn động từ phía dưới chuyển đến hấp dẫn sự chú ý của hắn nhưng làm hắn đem siêu năng lực cảm giác phạm vi ra tăng đến hai trăm m về sau nhưng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì điều này nói rõ trương ạ tại o thành tính vật mét càng dưới thấp t này động càng đồ vị dưới 200 í tính mà mét ngoài. là là là nó sinh ra động tính lại ít nhất có thể chuyển đến 150 mét bên thần tồn có lại đối là cái đại gia giờ. cái tại. thể hỏa. hoặc Hoặc ra r Đây gì ít tuyệt Luật thú t ấu cấp 150 kỳ lam ở trong lòng âm thầm nghĩ n g ư ờ i không sao chứ vã lệ gì gặp trương lam bỗng nhiên không nói quan tâm hỏi không có việc gì trương lam nở nụ cười lắc đầu xoay người nói nhanh buổi tối cho các ngươi làm cơm tối vừa nói trương lam còn mịt mờ nhìn thoáng qua chính mình chỗ bóng tối phảng phất thấy được một cái bóng đen tại chỗ tham ăn liếm đầu lưới thời gian lại qua một ngày một ngày này liên lạc thuyền khai xuất ọ gengạ chập l ệ c gỗ mới vừa tiến vào cạn tổ hải vực tiến vào cạn tổ hải vực về sau ước chừng chỉ cần thời gian một ngày đội thuyền liền sẽ cập bờ ven đường tại p h ú c xì a city s ì nạ ba island cập bến cuối cùng đến v ở m ì ly ổng city bến cảng lúc này gần s á t buổi chiều mặt trời rơi xuống nửa người đã chạm vào mặt biển lúc này là trong một ngày liên lạc thuyền bong thuyền thoải mái nhất thời gian sưởi ấm không anh mặt trời nóng bỏng thoải mái gió biển trên thuyền phú thương huấn luyện ra bồi dưỡng ra thủy thủ cái gì đều đến đến bong thuyền hưởng thụ cái này tốt đẹp chính là một khác trương lam cùng vã lệ gì tự nhiên cũng không ngoại lệ hô hô trương lam người thật mạnh a vã lệ gì thanh âm thở dốc mang theo giường như sùng bái còn tốt trương lam bình tĩnh một lần đồng thời hết thân thể về sau có thể lại đến sao chỉ cần ngươi muốn muốn ta tùy thời đều nguyện ý cống hiến sức lực ngươi thật tốt dù sao chúng ta là đồng bạn a về sau còn muốn cùng một chỗ lữ hành đây chỉ là việc nhỏ ừ tương lai đường đi cũng tốt để cho người ta chờ mong cảm giác còn có thể tăng lên nỗ lực a trương lam vừa nói xuất ra tổ kỳ bản thu hồi mà ả i ổ vã lệ gì cũng đồng dạng xuất ra tổ kỳ bản thu hồi mà ả i ổ không sai bom thuyền trương lam cùng vã lệ di dùng mạ ổ tiến hành đối chiến tranh tài tự nhiên là trương lam thắng hai cái mạ ổ thực lực tranh l ệ không nhiều nhưng trương lam lại lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng trong này tranh l ệ tự nhiên là huấn luyện ra đưa đến cũng là bởi vì này mới có trước mặt đối thoại về phần vã lệ di hội thở hừng hộp hoàn toàn là bởi vì nàng đối chiến tiết tấu bị trương lam lôi kéo dẫn đến nàng quá đầu nhập có chút kích động mà thôi nhưng những lời đối thoại này hiện trường một số người nghe luôn cảm giác chỗ nào có chút quái dị chẳng lẽ là bọn họ quá ô ẩm đúng lúc này liên lạc thuyền tựa như đụng ngã cái gì vật nặng đồng dạng thân thuyền lắc một cái phát ra một tiếng vang thật lớn truyền thuyết rất nhiều người theo thân thuyền đ ố n g nhiên đong đưa nhất thời không có đứng vững ngã nào trên đất vã lệ gì cũng là một cái lảo đảo thân thể đã mất đi trọng tâm đặt ngông hướng về sau lưng ngồi xuống bất quá tại nàng triệt để làm đến mặt đất trước kia màu lam tinh thần lực ỉn nở phỏ c ự c xuất hiện ở trên người nàng để cho nàng chậm rãi bay tới không chúng sau đó trôi d ạ t đến một bên một tấm trên ghế cảm ơn ngươi trương lam tại trên ghế ngồi vững vàng về sau vã lệ dị vội vàng hướng trương lam nói lời cảm tạ nàng biết là trương lam trợ giúp nàng đối với cái này trương lam chỉ là gật đầu một cái liền quay đầu sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa mặt biển ân chú ý tới trương lam động tác một lần nữa từ trên ghế đứng lên vã lệ dị cũng đi theo nhìn sang chỉ thấy tại cách đó không xa trên mặt biển nước biển đang không ngừng tách ra một cái tối như mực ngoại thân tại tràn đầy hiện lên các loại cái này cục sắt hoàn toàn hiện ra thời điểm chính là trương lam nội tâm đều cảm nhận được c h â n kinh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt là một cái to lớn tàu ngầm lúc này tàu ngầm đã hoàn toàn hiện hiện ra cái này tàu ngầm siêu cấp to lớn hãn lộ ra tại mặt nước bên ngoài thân thể đại khái là toàn bộ tàu ngầm hai phần ba nhưng chính là cái này hai phần ba so trương lam đám người vị trí liên lạc thuyền còn to lớn hơn Tổ mét băng hải tặc. gặp ủy chúng ta vận khí cũng quá tệ cái này băng hải tặc không phải đại đa số thời điểm đều hoạt động tại hồ hình địa khu hải vực phụ cận sao tại sao lại ở đây xuất hiện cái kia chỉ là bọn hắn chủ yếu hoạt động địa điểm bọn họ thế nhưng là thế giới hải tặc lại cái kia gặp được đều bình thường thật đáng chết lần này chúng ta phải đại xuất huyết trong đám người có người nhận ra tên hải tặc này thuyền lai lịch nhao nhao nghị luận lên nghe đến mấy cái này người nghị luận trương lam trong đầu một tia sáng hiện lên rốt cục kịp phản ứng minh bạch cái này băng hải tặc tiêu chí vì sao lại để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc trận chiến đây không phải liền cái kia tìm tới mạ nạ phỉ t r ứ n g muốn tìm mị đám sau hốc chứng nó dân thần điện xả mị dạ đám người kia sao. Cái này băng hải tặc đoàn trưởng ấp chi thủy theo hỏa thủy gọi đó sao. kia đại tới tờ tại tạo tặc chi Cái hải dạ ý bô cổ xả lúc à là cái gì nhỉ? Tựa như là cái gì gì tổng nhỉ? như phẹn thuyền trưởng? Ha ha! Tựa l này kèm theo một đạo khó nghe đến cực điểm cười to tàu ngầm đầu trên mở ra một cái cửa vào một đống người ngồi thang máy đi ra phía ngoài cầm đầu là một cái mặc loẹ l o ẹ có rất dài mái tóc màu xanh lục cùng t r ò m râu nam nhân lại trên vai của hắn nâng cao một cái chạ tốt nam nhân này chính là phe n tôn thuyền trưởng hắn vừa xuất hiện liền càn d ỡ cười to nói ha ha ha tất cả mọi người đều cho bản đại gia giao nộp lên tiền tài của các ngươi chương một trăm hai mươi hai cái gọi là các phú hảo trương lam l ệ n h lùng tháng m ộ ư ơ i hai năm hai n h ì n vã lệ di đến bên cạnh ta đợi nhìn xem đột nhiên xuất hiện băng hải tặc trương lam hướng một bên vã lệ di nhỏ giọng nói một tiếng ngươi không có ý định xuất thủ vã lệ di khéo léo đi tới trương lam sau lưng có chút nghi ngờ hỏi cái này cái gọi là the phẹn tổ mét băng hải tặc vạn lệ gì cũng có nghe thấy cũng là một chút lăn lộn ngoài đời không nổi thủy thủ đi theo một cái bạch kim cấp huấn luyện ra chế tạo băng hải tặc lấy trương lam thực lực tựa hồ không nên hội như bây giờ a ngươi không hiểu trương lam lắc đầu chân thành nói ngươi xem xuống đi sẽ biết t ố t mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng vạn lệ gì không tiếp tục hỏi nhiều sau đó phẹn tuần thuyền trưởng mang theo một đội thủ hạ đi tới bong thuyền lúc này thuyền trưởng của chiếc thuyền này đã sớm đã tới bong thuyền cầm một phần tiền g i a o đi lên kỳ thật đây chính là quy củ bất luận cái gì một chiếc thuyền tại gặp được băng hải tặc về sau đều chỉ có thể tự nhận xối q u ả y sau đó giao tiền mặc dù có cường đại huấn luyện ra cũng sẽ không can thiệp vào làm như thế nguyên nhân cũng rất bất đắc dĩ huấn luyện ra đối chiến uy lực quá cường đại bộ kẹ mẩn ở giữa nếu là lớn đấu rất có thể sẽ dẫn đến đội thuyền vỡ tan trừ cái đó ra đám hải tặc cũng chú ý sách lược mỗi lần đi lên b o n g thuyền vơ vét tài sản chỉ là một bộ phận những người còn lại thì là hội tiềm ẩn tại thuyền hải tặc hoặc là tàu ngầm bên trong một khi gặp được nguy hiểm tại tàu ngầm bên trong người hội nổ nát đội thuyền những người này cũng là kẻ liều mạng sống lâu một ngày là một ngày sở dĩ căn bản không sợ đồng quy vô tận mà một khi đội thuyền vỡ tan trên thuyền tất cả mọi người chỉ có thể lang thang hải dương đây chính là có rất lớn tỷ lệ sẽ dẫn đến bỏ mạng sự tình hai hại lấy h ắ n nhẹ những người kia đều nguyện ý của đi thay người gặp được băng hải tặc cũng chỉ có thể tự nhận s u ố i quậy đương nhiên thông thường băng hải tặc sẽ không tìm những cái kia tiểu liên lạc thuyền bởi vì chỉ có lớn liên lạc thuyền bên trên kẻ có tiền mới tương đối nhiều mà những người này cũng càng tích mệnh càng sợ phiền phức hơn cũng càng có thể khiến cho băng hải tặc người kiếm được trương lam cùng vã lệ di ngồi chiếc này liên lạc thuyền cũng không phải là thuyền nhỏ nhìn như vậy đến l à m ẹ đã dìn ai lần thời điểm bị cúng lên cố ý sau một ngày tại thuyền khoảng cách bờ biển xa nhất thời điểm làm khó dễ nha nghĩ đến một ngày trước tự mình phát hiện dị dạng trương lam rất nhanh nghị thông s u ố t mấu chốt mắt lạnh nhìn hết thẻ trước mặt a chút tiền như vậy ngươi là dự định ngăn mày a h e n t u n thuyền trưởng bên cạnh một cái thủ hạ cầm qua chuyển tới túi tiền lập tức la ầm lên a chút tiền ấ y ngay cả ta tàu ngầm một cái bộ kiện cũng mua không nổi p h e n t u n thuyền trưởng liếc một cái trong túi tiền cái này tại người bình thường xem ra là một khoản tiền lớn nhưng đối với thế giới cấp hải tặc hắn mà nói thật đúng là không tính là gì hơn nữa tiền tài mà nói vẫn là những người giàu có kia mới là đầu to sau đó phen tuấn thuyền trưởng tại chỗ một trận phát ngôn bừa bãi tiện nhân thủ hạ người bắt đầu tìm những người giàu có kia yêu cầu thứ đáng giá những người giàu có này vì mạng nhỏ cũng rất phối hợp của đi thay người đối bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì đại sự uy ngươi đem không gian ba lô giao ra có tiền đồ vật đều lấy ra một hải tặc thu đồ vật một đường nhận được trương lam trước mặt ngay vậy trương lam không hề bị lay động lạnh giọng hỏi ngược lại người mù thuyền hải tặc cướp bóc thời điểm còn có một cái quy tắc ngầm cái kia chính là cường đại huấn luyện già không gây mà cái này cường đại định nghĩa chính là s o thuyền hải tặc thuyền trưởng nhân vật lợi hại phen tuần thuyền trưởng là bạch kim cấp huấn luyện gia so với trương lam cái này thiên vương cấp thực lực giống như khác nhau một trời một vực a cái kia hải tặc trứng mắt đây là hắn làm hải tặc đến nay lần thứ nhất lọt vào người cự tuyệt đâu người ngạch cái kia hải tặc lúc này liền muốn chửi ầm lên nhưng lại chú ý tới t r ư ơ n g làm trên bả vai huấn luyện gia đẳng cấp huy trường còn sót lại chữ lập tức lại nói không ra nửa cái ai ra thiên vương cấp huấn luyện gia không thể trêu chọc muốn trở thành cường đại huấn luyện gia cường đại nội tâm cũng rất tất yếu sở dĩ càng là cường đại huấn luyện gia càng là hội thả bị gãy chứ không chịu cong việc không liên quan đến mình thời điểm còn tốt hoàn toàn còn phải xem ngay lúc đó hoàn cảnh cùng tính cách nhưng nếu là thật mình bị n h ầ m vào người kia tuyệt đối sẽ không buộc mà đối đ ạ i đánh chết trương lam tình huống bên này lập tức đưa tới đám người chung quanh chú ý phen tuần thuyền trưởng cũng nhìn lại tại hắn nhìn thấy trương lam trên bả vai huấn luyện r a đẳng cấp huy trường con ngươi đồng dạng co rụt lại lập tức cùng bên người một cái thuộc hạ nói một tiếng lập tức những cái này hải tặc liền tránh ra trương lam cùng phía sau hắn vạ lệ gì tình huống này cũng đưa tới những phú hảo kia hâm mộ nhưng bọn hắn không dám nói gì thiên vương cấp huấn luyện r a tại toàn bộ thế giới đều không có bao nhiêu bản thân liền đại biểu một cái giai cấp huống chi trương l à m trẻ tuổi như vậy thiên vương cấp huấn luyện r a liền càng không người nào dám gây theo thời gian đưa đẩy băng hải tặc người đã cướp được không ít tiền tài nhưng lúc này một ngoại ý muốn tình huống xuất hiện van cầu ngươi vật này thực không được đây là ta m ẫ u thân để lại cho ta di vật một cái ước chừng chín tuổi nữ hải gắt gao rắt lấy xuyên treo ở trên cổ màu vàng kim vòng cổ mà cái này màu vàng kim vòng cổ lúc này bị một hải tặc rắt lấy đại gia xin bỏ qua cho sợi dây truyền này a nữ hài bên cạnh một cái hẳn là cha h ắ n trung niên nam tử đồng dạng cầu khẩn nói chúng ta đáng tiền đều cho ngươi sợi dây chuyền này không đáng giá mấy đồng tiền các ngươi cần gì chứ b u n g tay cái kia hải tặc nghe được cha con liền cái cầu khẩn tựa hồ rất là hưởng thụ mừng lớn nói chúng ta the phẹm tỏ mét coi trọng đồ vật chính là của chúng ta mau b u n g tay bằng không thì ném các ngươi xuống dưới cho cá ăn cũng không có ai cứu các ngươi vừa nói cái này hải tặc còn nhìn chung quanh một chút đám người những người này tất cả đều quay đầu không dám nhìn hắn ha ha tên hải tặc kia đắc ý cười ha hả hắn liền thích những cái này bình thường cao cao tại thượng người giàu có hiện tại loại này bất đắc dĩ bắt hắn không có cách dáng vẻ đương nhiên hắn cũng sẽ không thực bức bách những người này chỗ tốt lấy ra đồ đần mới có thể lựa chọn cùng chết vòng cổ cuối cùng vẫn bị cướp đi tiểu nữ hài hốc mắt ướt át đống nhiên nàng chạy đến bên người trương lam dắt lấy hắn ống quẩn cầu khẩn nói đại ca ca van cầu ngươi van cầu n g ư ờ i giúp ta một chút ta đó là mẫu thân di vật tiểu nữ hải rất thông minh nàng cảm thấy trương lam có thể là hiện trường một cái duy nhất có thể đến giúp nàng người trương lam vạ lệ gì có chút không đành lòng gọi trương lam danh tự một tiếng nhưng nàng không nói gì bởi vì nàng không có lập trường để cho trương lam bất chấp nguy hiểm vì người khác làm cái gì trương lam nhìn xem cái kia khóc thầm tiểu nữ hải trầm ngâm một hồi thở dài kỳ thật hôm nay chuyện như vậy trương lam gặp được cũng là một lần kia hắn đã biết trên biển quy tắc nhưng đại giới rất sâu sắc lúc ấy đã là bạch kim cấp huấn luyện r a trương lam ngồi ở một cái trên thuyền bị một cái đồng thời bạch kim cấp hải tặc dẫn đầu băng hải tặc bao vây người trên thuyền n h a u n h a u phối hợp bỏ tiền mua mệnh trương lam đương nhiên vẫn là không cần lưu lại tiền mãi lộ nhưng lúc đó trương lam còn có một bầu nhiệt huyết muốn xuất thủ hỗ trợ ai biết lại nhận được xung quanh những phú hảo kia chỉ trích bởi vì những người này căn bản là không muốn mạo hiểm cũng là lần kia trương lam minh bạch phản kháng khả năng đưa đến kết quả một lần kia trương lam nản lòng thoái trí sở dĩ hôm nay hắn cũng không nói chuyện bởi vì hắn biết rõ cho dù hắn là thiên vương cấp ở đối phương có cùng đội thuyền đồng quy vô tận năng lực dưới tình huống hắn làm cũng chỉ sẽ bị người chỉ trích cung dạng này hắn tại sao phải giúp người làm niềm vui tìm mắng nhưng bây giờ tiểu nữ hải thuần chân nhất cầu khẩn trương lam có năng lực hắn sẽ không cự tuyệt sờ lên bé gái đầu trương lam nhìn về phía phẹn tôn thuyền trưởng trầm giọng nói cho ta cái mặt mũi đem vòng cổ trả lại t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba ngươi nói mặt mũi của ta đáng giá mấy đồng tiền mười ba hai mươi cho ta cái mặt mũi đem cô bé này hoàng kim vòng cổ trả lại trương lam hướng phẹn tôn thuyền trưởng chân thành nói những vật này đối với ngươi mà nói không đáng tiền đúng không cần gì phá hủy người ta tiểu nữ hải một phần tưởng niệm nha phẹn tôn thuyền trưởng nghe vậy đưa tay cầm qua tiểu đệ trong tay cô bé kia vòng cổ, đ ố n g nhiên cởi nhạo một tiếng nói mặc dù ngươi là thiên vương cấp, thế nhưng là ở cái này nước biển, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. A vừa nói, p h ẽ n tuân thuyền trưởng trực tiếp đem dây chuyền trong tay hướng về thuyền bên ngoài biển cả ném đi. Mụ mụ tiểu nữ hải phát ra một tiếng kinh hô, con mắt gắt gao khóa chặt vòng cổ, nước mắt tại trong hốc mắt không ở đảo quanh, liền muốn rơi xuống. nhưng qua rất lâu, nước mắt của nàng đều không có rơi xuống. bởi vì dây c h u y ể n kia bên trên xuất hiện một tầng hào quang màu xanh lam sau đó liền đỉnh trệ tại trong giữa không trung ân siêu năng lực p h ẹ n tuần thuyền trưởng con ngươi lại là co r i ụ t lại quay đầu nhìn về phía trương lam cả kinh nói ngươi là siêu năng lực giả nói đúng trương lam gật đầu trong mắt lam sắc quang mang lấp lóe cần ban t h ư ở n g sao trương lam thanh âm tại p h ẹ n tuần thuyền trưởng vang lên bên hai ô ô ô p h ẹ n tuần thuyền trưởng chỉ cảm thấy trương lam vừa mới hỏi ra vấn đề đang ở trước mắt biến mất lại sau đó trên cổ mình liền thêm một cái tay đem hắn d ơ lên ẩm phen tuần thuyền trưởng bên hông cổ kỳ bản bên trong bắn ra một vệ sáng xanh một cái khuôn mặt dữ tợn hạ u đùm bước chân d ấ m mạnh liền muốn sử dụng ác chi chấn động đặc bùn xệ nhưng ở hạ u đùm xuất hiện đồng thời chương lam bên hông đồng dạng dần hiện ra một đạo tia sáng gà đệ và xinh đẹp dáng người xuất hiện ở trước mặt mọi người gà đệ vỏi vừa xuất hiện trong mắt xuất hiện quang mang màu hồng đầu trên một tháng sáng lên hư ảnh xuất hiện năng lượng hội tụ đến gạ đệ v ò i trên thân sau đó phát xạ ra ngoài vê anh mặt trang chi lực mú b ờ lặt phát sau mà đến trước chúng mục tiêu hào hữu đùn hào hữu đùn bị đánh bay ra đội thuyền rơi xuống trong biển rộng hiện tại ngươi nói cho ta biết mặt mũi của ta đáng giá mấy đồng tiền trương lam nhàn nhạt nhìn xem phẽn tổng thuyền trưởng nhưng cái sau chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm một tấm mặt to đã trướng thành màu gan heo đang hướng về thanh sắc phát sinh chuyển biến mau buông chúng ta ra thuyền trưởng tận đến giờ phút này những cái kia hải tặc môn mới phản ứng được đi tới trương lam b ộ n phía thả ra bổ kẹ mẩn đem hắn bao bọc vây quanh thấy thế đều không cần trương lam nói trả gà đệ vào trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam tinh thần cường niệm xịt á i bao trùm ra ngoài những cái kia bổ kẹ mẩn đều bị bắt lấy ném vào trong biển một đám hải tặc đều không bình tĩnh nhưng trong đó có cái phản ứng nhanh chỉ trương lam hâu n g ư ờ i mau thả ta thuyền trưởng của chúng ta bằng không thì the phẹn tổ mét tàu phóng ra k í c h quang các ngươi đều muốn chơi xong theo cái này hải tặc nói xong tại tàu ngầm bên trong t ò a c h ấ n thông qua màn hình quan sát đến tình huống bên ngoài hải tặc cũng kịp phản ứng lập tức thao tác tàu ngầm phía trên mấy cái phóng ra kích quang đạn pháo miệng ra hiện tại vậy đen ngòm cửa động nhắm ngay liên lạc thuyền thấy thế trương lam lại là không hề bị lay động hắn lại không sợ nhưng hắn không sợ có người sợ xung quanh những phú hào kia tâm một lần đều nhấc lên nhao nhao bắt đầu kêu lên nhanh mau bung ra phẹn tồn thuyền trưởng cái này vị thiên vương hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài không muốn hành động theo cảm tính à. n g ư ơ i trẻ tuổi ta biết thiên vương cấp huấn luyện cũng là có ngươi không muốn tự ngạo nghe nhiều nghe chúng ta à. ta có tiền huynh đệ đừng hành động theo cảm tính đến canto ta cho ngươi một triệu à. ngươi không muốn hại chúng ta à. hải tặc đều còn không nói gì thêm bọn phú hào này vì mình mệnh n h a u n h a u phát biểu có uy hiếp có k h u y ê n giải còn có lợi ích câu dẫn các loại không đồng nhất mà cùng các phú hào trò hề hiển thị rõ hoàn toàn đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người dạng này cũng có một bộ phận không nói gì những người này vẫn tương đối có lập trường người lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem trước mặt tất cả những thứ này đứng ở đó vã lệ gì kịp phản ứng nàng minh bạch trương lam lúc trước vì sao lại thờ ơ không biết trương lam không có năng lực hoặc là không quan tâm mà là có ít người căn bản không đáng không nghĩ tới nhân tính xấu xí một mặt bại lộ thời điểm là cái dạng này đương nhiên bất luận kẻ nào đều không có cho người khác làm quyết định quyền lợi trương lam cũng ngoại lệ sở dĩ hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà bây giờ v á lệ gì hiểu người mẫu sự nghiệp từng chịu đựng phá hư nàng kỳ thật sớm nên hiểu tất cả im miệng cho ta nghe được xung quanh những người kia ồn ào trương lam mày kiếm đứng đấy âm thanh lạnh lùng nói người nào nói thêm câu nữa ta không ngại hiện tại liền ném hắn đi trong biển hóng mát hóng mát tỉnh táo một chút nguyên bản đang nói chuyện mọi người nhất thời ngậm miệng lại t h a n h âm trong nháy mắt im bặt mà rừng hừ lạnh rên một tiếng trương lam sau đó đem bấm phẹn tổn thuyền trưởng cho ném ra ngoài ẩm phẹn tổn thuyền trưởng gánh nặng thân thể đập vào một bên trên hàng rào phun ra một ngụm màu tươi nguyên bản đã trở nên tái nhợt mang theo gương mặt tái nhợt nhiều hơn một chút huyết sắc n a m n a m ngươi nói mặt mũi của ta đáng giá mấy đồng tiền đâu trương lam lần nữa hướng phẹn tổn thuyền trưởng hỏi qua một lần phẹn tổn thuyền trưởng lao tử sau cùng một việc chính là hôm nay trang bức vốn cho rằng có nhiều như vậy phú hào tại có thể cho một cái thiên vương cấp huấn luyện ra bó tay bó chân sau đó thành công t r ă n g bức không nghĩ tới cái này bức làm cao kém chút đem mình giết chết phen tuân thuyền trưởng trong lòng cái kia hối hận a cũng không có biện pháp hình thức so với người mạnh trương lam hiện tại rõ ràng cường thế hơn thậm chí cũng không đáng kể trên thuyền những người còn lại hiện tại muốn lo lắng chính là bọn họ mặt mũi của ngài vô giá phen tuân thuyền trưởng cười bồi nói vậy liên hảo hảo nhớ kỹ trương lam mắt lẽ nhìn thoáng qua cầm màu vàng kim vòng cổ về tới tiểu bên người của cô gái gặp trương lam liền như vậy buông tham mình p h ẽ n tuần thuyền trưởng cảm giác có chút không chân thiết nhưng hắn vẫn là lập tức để cho người ta đỡ dậy chính mình sau đó quay trở về tàu ngầm những tiểu lâu la kia nhao nhao cầm lên giành được tài vật nửa đường còn nhìn một chút trương lam gặp hắn thờ ơ tại thận trọng đi thôi rất nhanh bong thuyền không còn sót lại một cái hải tặc the phẹm tỏ mét tàu ngầm cũng trở về mặt biển phía dưới thấy thế, thế liên lạc thuyền đám người bên trên đều thở dài một hơi trong đó thoáng còn giảng điểm đạo lý người đều đối với trương lam biểu thị ra cảm t ạ n h ư n g đại đa số người trong lòng tình lại oán giận trương lam oán trách hành vi của hắn cũng oán trách hắn vì sao không đoạt hồi những số tiền kia t à i rõ ràng hắn có phần thực lực này nhưng những người này cũng liền dám ở trong lòng nghĩ nghĩ bọn họ có thể không muốn xem thử một chút trương lam có phải thật vậy hay không sẽ đem người ném tới trong biển cùng lúc đó the phèm tỏ mé t tàu ngầm bên trong một cái tiểu lâu la hỏi thuyền trưởng vì sao không báo một mũi tên mối thủ chúng ta dùng kích quang bắn bọn họ a người n g u xuẩn a phen tuân thuyền trưởng tức giận nói ra hỏa kia là thiên vương cấp huấn luyện r a hắn chỉ thả ra một cái gạ đệ vòi liền để chúng ta bất lực phản kháng ngươi biết hắn có bài t à i gì hắn cứng như vậy khí rõ ràng không sợ biển ngươi t r e o chọc hắn người ta báo t h ủ chúng ta tất cả đều phải bồi táng còn không bằng thấy tốt thì lấy thuyền trưởng anh minh chỉ là thuộc hạ n g h ĩ mãi mà không rõ h ã n tại sao không để cho chúng ta lưu lại cướp được tiền tài đâu ha ha hoặc là cũng không muốn cá chết lưới rách hoặc là chính là nhìn những người có tiền kia khó chịu phen tuần thuyền trưởng khoát tay háo nói dù sao kiếm lời liền tốt mà lúc này trên bong t r ư ơ n g lam mịt mở nợ nụ cười những tài sản này đều là của ta chương một trăm hai mươi bốn to a độ không gian lợi dụng giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng mười bốn hai mươi đại ca ca cảm ơn ngươi cầm lại hoàng kim vòng cổ tiểu nữ hải vui đến phát khóc lệ nóng doanh trọng nhưng không có quên cảm kích trương lam tiểu hai tử vẫn là nhất là chất phát thời điểm cũng nhất là giảng đạo lý cùng cảm ơn không cần k h á c h khí trương lam đưa thay sờ sờ bé gái đầu hắn không giúp đỡ chỉ là xem thấu người chung quanh bản chất nhưng ở có thực lực tuyệt đối dưới tình huống có người hướng hắn cầu rút lại không có nghĩa là hắn vẫn như cũ t r ọ n lạnh lùng ngươi chiếu cố tốt con gái của ngươi a trương lam nhìn thoáng qua bé gái phụ thân đối với nam nhân này trương lam nhưng lại không có ý khác dù sao tại cần đứng lúc đi ra hắn cũng đứng ra có thân là cha đ n g đương đa t ạ trung niên nam tử nghiêm túc gật đầu đối với cái này trương lam chỉ là không thèm để ý khoát tay háo sau đó trương lam vẫn như cũ đứng ở bong thuyền lẳng lặng thổi gió xung quanh những phu hào kia thấy thế thần s ắ c khác nhau nhao rời đi bong thuyền h i ệ n nhiên là không có tâm tình tại cái này tiếp tục ở lại thậm chí có những người này nhìn về phía trương lam ánh mắt còn mang theo vài phần bất mãn nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài bởi vì bọn hắn biết rõ cái này một vị tuổi trẻ thiên vương cùng trước kia bọn họ thấy qua loại kia có rất nhiều cố kỵ cường giả không đồng dạng thế nào bây giờ minh bạch sao đợi đến b o n g thuyền chỉ còn lại có trương lam cùng vã lệ di thời điểm cái trước đ ỗ n g nhiên mở miệng ân vã lệ di minh bạch trương lam ý tứ nặng nề gật đầu nói những cái này kinh tởm sắc mặt ngươi sớm liền nghĩ đến a xuất thủ đụng phải sẽ chỉ là o á n trách còn không bằng bo bo giữ mình a bởi vì đây chính là lòng người trương lam không nói thêm gì nữa nhắm mắt lại một bên vã lệ di nhìn thật sâu trương lam một chút đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười nghĩ đến trương lam trợ giúp tiểu nữ h à i còn có đối với những phú hào kia lạnh lùng bộ dáng nàng biết rõ người trẻ tuổi này có hành vi của mình chuẩn tắc cũng không phải là đối với tất cả sự vật đều rất lạnh lùng nhưng tương tự cũng sẽ không đồng tình tâm tràn lan cái này rất đối với v ạ lệ gì khẩu vị thời gian đưa đẩy đi tới buổi tối t hưởng thụ xong bữa tối trương lam không có đi tham gia tiệc tối ca kh hát khiêu vũ quen thuộc thật sớm về tới gian phòng của mình v ạ lệ gì cũng đồng dạng không thích cùng những người xa lạ này ở chung cũng giống vậy về tới gian phòng của mình mà lúc này trương lam nằm trong phòng giườm già lên cửa phòng con mắt h i ế p mắt đứng dậy bá một cái nháy mắt trương lam thân ảnh từ trong phòng biến mất xuất hiện ở chính mình tiểu thế giới bên trong giống a miệng miệng a r c a n i n mỹ lo t i t mại ổ các loại b ỗ kẹ mần nhìn thấy trương lam xuất hiện một lần đều xông tới mấy người các ngươi đều có ăn thật ngon cơm tối sao nhìn thấy chính mình b ỗ kẹ mần môn trương lam trên mặt băng lánh biến mất thay vào đó là một cái s ử a ấm lòng người nụ cười b ô kẹ mần tuyệt đối là đáng tin cậy đồng bạn đối bọn nó trương lam hội biểu hiện chân thật nhất chính mình